Chương 129, không hợp thói thường. cấm mạn dương. Chương 129, không hợp thói thường. cấm mạn dương. Tam thúc đi uống rượu. Hoa Linh biết Quý Vân hôm nay muốn đi tham gia tụ hội, mặc dù cũng rất có hứng thú đi tham gia náo nhiệt, có thể nàng cũng biết táng bắt môn là thủ, tự giác không có đi quá dậy, chính mình về nhà luyện tập khí công đi. Không bao lâu, phố 81, bên đường, Quý Vân đứng ở nơi đó, nhìn xem thông tin phần mềm bên trên thời gian thực định vị. Dư Hạ trước đó gửi tin tức đến, nói đến đón hắn, hai người hẹn cùng đi. Quý Vân cũng không có đón xe, ngay tại bên đường chờ. Nhìn xem thông tin phần mềm bên trên đối phương vị trí đã xuất hiện ở góc đường, lại ngẩng đầu một cái, liền nhìn xem một chiếc xe ngừng sắt đứng tại trước mặt. Không phải lên lần trước kia mạ giờ ra thì, mà là một cố màu hồng bà nạ mê ra. Quay cửa kính xe xuống, trói lọi Dư Hạ gương mặt xinh đẹp cười nhẹ nhàng hô: "Đi, lên xe." Quý Vân lên xe, Dư Hạ lại không sốt ruột lái đi, mà là trừng mắt nhìn hiếu kỳ nói: "Hai nha, hôm nay tụ hội vậy, ngươi không mặc đẹp trai một chút." Vừa xử lý một cái tờ đơn, Quý Vân như nói thật nói, quần jean phối áo thun, đây cũng là ngày thường bình thường học sinh xuyên đáp. Nhưng đột nhiên nghe được giọng nói của nàng tựa hồ có ý riêng. Vừa xem xét này, Dư Hạ quả thực mặc rất xinh đẹp. Mặc dù nàng không trang điểm đều rất xinh đẹp, nhưng hôm nay tựa hồ bởi vì muốn tụ hội, mặc vào một thân nhìn xem điệu thấp lại xa hoa hắc kim ngắn sần sám. Quý Vân ý thức được cái gì? Hỏi, là tụ hội này là tại cái gì nơi trốn cao cấp. Hắn mặc dù chưa từng ăn thịt heo, thế nhưng nghe nói qua xã hội thượng lưu tụ hội có giải thích cường điệu. Dư Hạ lắc lắc đầu nói, cũng không phải. Chỉ chúng ta bắt môn tám cái người trẻ tuổi, tương tại lại bên bắt quán. Quý Vân nghe chút liền kỳ quái, vậy còn mặc như thế chính sự Dư Hạ biết hắn nghi hoặc cái gì, giải thích nói: Ngươi không biết, bởi vì bắt môn tụ hội, các trưởng bối đều là biết đến, cho nên mỗi lần tụ hội, những tên kia đều sẽ tận lực chuẩn bị một phen, cũng là cho mình nhà tranh mặt mũi. Ta trước khi đến, lão mụ liền cố ý nhắc nhở ta, muốn mặc sinh đạt điểm, không phải vậy chụp ảnh phát nhóm gia tộc, sẽ bị các trưởng bối cho cười. Nhất là lần này, cho tới bây giờ không có bắt môn tệ tụ qua. Nàng còn chưa nói chính là đại biểu gia tộc tham gia tụ hội, nếu là ở bên ngoài ném đi gia tộc mặt mũi, trở về nhưng là muốn quỷ từ đường. Nha, Quý Vân nghe rõ cũng thầm nghĩ hào môn đại hộ coi trọng là nhiều nhưng bọn hắn quý gia liền cái này hai ba người mặt mũi không mặt mũi cái gì không quan trọng nhưng mà dư hạ nói xong lại chỉ chỉ chỗ ngồi phía sau túi mua sắm cho nên ta mua quần áo cho ngươi a quý vân nhìn lướt qua những cái kia đại bài túi mua sắm trong lòng cũng không hiểu tụ hội mà thôi không đến mức đi mà lại hắn làm sao đều cảm thấy đưa quần áo chuyện này tựa như là sớm có dự mưu quả nhiên dư hạ ánh mắt giảo hoạt lóe lên hiển nhiên là có mục đích vốn là không có quan hệ thế nhưng là chúng ta không phải bằng hữu sao Ngươi không để ý giúp ta một chuyện a." Quý Vân nhìn xem mặt của nàng, không hiểu hư nhẹ, ửng. Dư Hạ cười nhẹ nhàng nói, "Ngươi biết, mấy năm này bắt môn trừ bọn ngươi ra Quan Sơn quý gia, những nhà khác hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lui tới. Nhất là mấy năm này linh dị khôi phục, chúng ta mấy nhà hậu nhân tại một chút sự kiện linh dị bên trong, cũng có hợp tác qua. Sau đó thì sao? Mọi người mặc dù không tính quen, cũng coi như gặp qua mấy lần. Nguyên bản tương tây điển ra bên kia trưởng bối là cố ý cùng chúng ta chung ra nhiều trao đổi một chút, trước đó chúng ta chung ra một chút tộc lao trưởng bối cũng có ý tứ này." Nhưng bây giờ điền ra cái kia cản thi tiên tài điền canh tử đâu, ta gặp một lần, cảm thấy rất không thoải mái, ta cũng không muốn biết hắn. Ai nha, đến lúc đó ngươi gặp liền biết, rất ngạo mạn một tên. Quý Vân nghe nàng con con quấn quấn nói hồi lâu, không có quá rõ, cho nên Dư Hạ linh động cũng nói, cho nên chúng ta không phải bằng hữu sao, ngươi phải giúp ta đỡ một chút. Quý Vân nghe có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng nghe đã hiểu. Nghĩ đến cũng bình thường, đẹp mắt như vậy cô nương không ai truy cầu mới là lạ. Điền gia muốn thông gia, nhưng Dư Hạ không thích người điền gia. Trong khoảng thời gian này hai người ở chung, Quý Vân cũng phát hiện Dư Hạ tính cách là vui ác rõ ràng, ưa thích chính là ưa thích, không thích nàng tuyệt đối sẽ không bị trang. Nếu như không phải hai người trò chuyện đến, cho dù là trong nhà trưởng bối an bài, cô nương này cũng sẽ không cùng Quý Vân đi gần như vậy. Nhìn xem Dư Hạ ánh mắt mong chờ kia, Quý Vân có chút bất đắc dĩ nhún nhún mày, giống như cũng không có cảm thấy không tốt. Ha ha ha, ta liền biết ngươi sẽ giúp ta, Dư Hạ cười lôi kéo tay của hắn, sau đó lấy ra một đầu vòng tay rút Quý Vân đeo lên. Quý Vân nhìn xem cái tiêm màu đen dây của bệnh còn có hai hai cái tiểu đồng mặt quỷ bằng tay, vậy mà cảm giác được một tia linh áp hắn biết không phải là tà vật cũng là rất đặc biệt đồ vật hỏi đây là cái gì dư hạ ánh mắt bên trong lóe ra khinh mạn nụ cười xa lạ tẩn dấu một vòng dảo hoạn ta đưa ngươi tiểu lễ vật quý vân nhìn xem không đợi nói cái gì đối phương đã đem vòng tay đeo ở cổ tay dư hạ sáng sủa cười một tiếng một cước chân ga xe con xuyên thẳng qua tại xuống ban cao phong thành thị trong đường phố không bao lâu hoa nạ bệ ra mở ra bạch ngọc kinh ga ra, ra tầng ẩm nơi này không chỉ là quẹt rượu một con đường trên lầu cũng có được muôn màu muôn vẻ giải trí sân bãi tụ hội đều là người trẻ tuổi ước tụ hội địa phương là anh bắt A năm dãy thang máy, Quý Vân cùng Dư Hạ đi vào tứ phía đều là tấm gương trong thang máy. Quý Vân đổi một thân trang phục, lập tức khí chất lập tức liền từ thanh tịnh chuẩn manh nam đại biến thành chiều nam. Trong gương, Dư Hạ nhìn xem Quý Vân, gật gật đầu, tán thành chính mình xuyên đáp thẩm mỹ, đồng thời cũng tán thưởng Quý Vân, ừm, thật là đẹp trai người quen cũng không cần kiêm tốn. Quý Vân nhìn một chút, xác thực cũng không tệ lắm. Nhưng không kịp nhiều lời, trên thang máy lầu một liền tràn vào một đám người. Dư Hạ sợ bị người nhận ra, vội vàng giảm thấp xuống bình nón ôm lấy Quý Vân cánh tay trốn ở trong góc. Buổi tối tới Bạch Ngọc Kinh chơi người trẻ tuổi rất nhiều. Thang máy trên đường đi trên dưới dưới, cuối cùng đã tới lầu 8, treo dép, vay bắt quán chiêu bài địa phương. Nhìn một chút mướn phòng danh tự, gõ cửa, mở cửa phòng, Quý Vân Minh kinh, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm, bởi vì giờ khắc này mở cửa lại là một cái đại danh đỉnh đỉnh nhị thứ nguyên trò chơi nhân vật, tỷ phạ. Tóc dài xoa bay, gợi cảm màu trắng hở rốn sau lưng, khó khăn lắm che khuất mông tuyến màu đen móc treo quần đùi, gợi cảm cùng lực lượng cảm giác tự nhiên mà thành mỹ lệ khuôn mặt, chính là vị kia. Trước mắt người mở cửa cùng thế giới hiện thực không phải một cái hình tượng, hoàn toàn chính là trò chơi nhân vật chạy ra hay là ba dê khu gợi cảm tỷ phạ? tình huống như thế nào trong nay mắt quý vân phảng phất cảm thấy mình đi nhầm thời không xuyên qua tiến nhập nhị thứ nguyên thế giới có thể một bên dư hạ lại phảng phất không cảm thấy kinh ngạc nghiêng đầu nhìn một chút trong phòng lúc này một cái vỏ dưa hấu đầu hình thơi mập tàn nhang gã đeo kính hương phấn mà ra đó nói hạ hạ tỷ dư hạ cũng hô lư tây qua ngươi tới đây a sớm mập mạp nam nhất mặt ngại ngùng sờ lên cái óc a không có chuyện liền sớm tới nói hắn cũng hô hạ hạ tỷ mau mời tiến cái kia mở cửa tỷ phạ cũng ôn nhu cười một tiếng hoan nghênh Quý Vân nhìn có chút minh mạch, đây là người giấy gấp màu. Trong lòng âm thầm kinh hãi, tay nghề này coi là thật tuyệt, vậy mà hoàn mỹ đem trò chơi nhân vật đưa đến thực tế. Chương 129, chương 129, vừa vào nhà, Dư Hạ liền giới thiệu nói, đây là Tuyển Châu Lư Gia Lư Tây. Bất quá chúng ta đều gọi hắn nhũ danh là Lư Tây Qua, là cái màn ga cả. Nói, quay người giới thiệu nói, Tây Qua, đây là Quan Sơn quý gia, Quý Vân. Quý Vân nghe chút thẩm nghĩ quả là thế. Người giấy gấp màu Lư Gia tay nghề là nhất tinh xảo, trước mắt cái này bề ngoài xấu xí si trạch nam mà mặt, lại là Lư Gia người truyền thừa khó trách, cái kia Lưu Tây cũng đẩy tính mắt, tựa hồ rất ngạc nhiên quý vân, ánh mắt đi lòng vòng trên dưới dọ xét nói, à, đã sớm nghe các lao nhân nói bắt môn đứng đầu ra. hôm nay còn là lần đầu tiên đọc, người tốt, người gọi tên ta, hoặc là cùng Hạ Hạ tỷ một dạng, gọi ta tây Qua cũng có thể, quý vân cũng cũng lễ tiết tính tỏ tay, người tốt, tiến đến ngồi, chúng ta tới sớm nhất, còn có mấy tên không tới đâu, Lưu Tây chào hỏi hai người thì đến, anh bắt quán chính là độc lập tổng hợp chỗ ăn chơi, Bia, Hkra ok, bài cờ, thể thao điện tử, bộ game cái gì cần có đều có hiện tại người trẻ tuổi tụ hội rất nhiều đều sẽ lựa chọn loại địa phương này trong phòng trên dưới hai tầng trong phòng khách có sofa lớn dư hạ cùng lưu tây qua rất quen nên ngang an vị tại trên ghế salon lần thứ nhất gặp quý vân có vẻ hơi câu nệ nhưng sau một khắc hắn liền câu nệ không nổi bởi vì lúc này trong phòng đi ra mặt khác hai cái nữ nhân yêu diễm tới. vừa xem xét này không chỉ là tỷ phà lại là huyết cơ cùng thang phu nhân lại là hai cái đại danh đỉnh đỉnh màn ga nhân vật cứ như vậy sống sở sở xuất hiện tại trước mặt thang phu nhân mặc rộng rãi kimono chưa ngực nguy nga tráng quan huyết cơ yêu mị không gì sánh được phảng phất nhìn một chút liền phải đem nhân tinh khí cho hút đi bảo dư hạ tựa hồ biết tiểu mập mạp kia đang mê nhìn xem hai cái châm trả nhị thứ nguyên người giấy cười trêu trọng một câu tây qua à, ngươi một ngày thiếu vé điểm những thiếu nhi này không nên người giấy có được hay không ngươi tuổi còn nhỏ nắm chắc không nổi có thể làm cho dư hạ làm bằng hữu tính cách cùng phẩm tính đều không kém được lơ tây nghiêm trang vì chính mình bị biện nói hạ hạ tỷ tam thứ nguyên là không có tương lai chờ mã giáo chủ miêu nữ người máy sau khi đi ra nhân loại gần đều xoa bất quá người máy chúng chỉ là chúng ta nhị thứ nguyên. ngươi nhìn những người giấy này, trong hiện thực chỗ nào có thể tìm tới như thế hoàn mỹ nhân vật? dư hạ nghe một bộ này vài lý ta thuyết, liếc mắt, một bộ làm tỉ tỉ ngự khí lại nói, thế nhưng là lư thúc thúc trước khi đến còn cho ta nói, để cho ta gặp mặt nhắc nhở ngươi thêm ra đi đi một chút, đừng một ngày chạch trong nhà, còn để cho ta giới thiệu cho người cái bạn gái. lư tây hoàn toàn không hứng thú, ta cũng không có dự định kết hôn, nhân loại nào có ta người giấy thú vị? dư hạ buồn bã nói, tây qua, ta cảm giác ngươi năm nay ăn tết một cái nữa người trở về, nhất định phải quỷ từ đường. Lưu tay đầu quét ngang, dáng vẻ khó chơi, uy linh quỷ, dù sao năm ngoái liền bị qua. Dư Hạ bị nói nghẹn lời. Hai người đang đối thoại, lúc này, cái kia mặc kimono nữ nhân ở trước mặt Quý Vân châm trà, bị nhãn Như Tơ Ngô, tiên sinh, xin mời dùng trà. Trong trà thời điểm, khẽ có người, trước ngực mảng lớn trắng bóng phong tình thô bạo xâm nhập trong mắt, âm âm sóng dậy. Vô luận từ góc độ nào nhìn, hình ảnh đều không thích hợp thiếu nhi. Quý Vân mí mắt đống nhiên co lại, cố nén duy trì trước chạc đàng hoàng biểu lộ. Hắn biết, đây không phải cố ý, mà là cái này thang phu nhân nhân vật thiết lập chính là như vậy trong mặt nạ nó là yêu quái điều gì cũng sẽ tại trong lúc lơ đãng bị hoặc nam nhân cái này mặc quần áo thời điểm hay là thu liễm không có mặc thời điểm đây chính là quý vân trong đầu nghĩ tới điều gì đội vàng thu liễm suy nghĩ mà lại so sánh cái gì thu liễm càng làm cho hắn khiếp sợ là cái này người giấy gấp màu so dự đoán lợi hại hơn thậm chí ngay cả linh đều hoàn toàn cùng kịch bản một dạng cái này mang ý nghĩa thợ gấp giấy đối với người giấy chế tác kỹ nghệ đạt đến một cái phi thường tỉ mỉ trình độ quý vân nhìn qua trên diễn đàn tương quan giới thiệu trong lòng đối với vị này Lư Tây Qua thuật đạo thực lực tán thành lại cao thêm mấy phần gia hỏa này rất mạnh đẹp mắt về đẹp mắt thật có chút đồ vật quá mức xấu hổ Quý Vân nghĩ đến giả bộ như không biết nhưng con ngươi phóng đại lại bán rẻ hắn một bên Lư Tây Qua nhìn xem trạch có thể tính cách nửa điểm không trạch hắn bén nhạy bắt được Quý Vân nhận ra tác phẩm của mình tân sắc mặt mũi tràn đầy mong đợi hỏi Vân ca ngươi cũng nhận biết thang phu nhân gia hỏa này tựa hồ có chút như con thượng trực tiếp liền gọi ca nói chưa dứt lời nói chuyện Quý Vân lại nâng chung trà lên che giấu chính mình trong mắt một tia cuốn bách hai cái này người giấy lai lịch hắn thật đúng là nhận biết. Vất quá có chút chẳng phải đứng đắn. đây là hát mạng hào sắc bách quỷ lục bên trong nhân vật. Thang phu Nhân là suối nước nóng nữ quỷ trong nội dung cốt chuyện nàng chuyên môn tại ao suối nước nóng các loại xuân quang đại lộ. Hút nhân vật chính dương khí huyết cơ là thường xuyên chiến đấu bạo áo hấp huyết quỷ cũng kém không nhiều. đều là nhân khí phi thường cao mặn ga nhân vật. trước đó triệu khải đề cử cho hắn nhìn xác thực vô luận phong cách vẽ hay là kịch bản đều là hàng đầu. đây là đương đại sinh viên tất độc cấm khắp thần tác một trong. quý vương nghe vốn định trang cũng biết có thể đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn không được kinh ngạc nói, ngươi là bách quỷ lục tác giả tây qua. Lưu tây đẩy kính mắt nhi, có chút tự hào dáng vẻ, nói, tưởng. Hào sát bách quỷ lục là ta vẽ ra. Quý vân nghe khỏe mặt giật một cái, hô ứng lên. Linh dị phong cách hát mạn sư. Cái này đường đua độc lính phong tao vị kia thần bí tác giả tây qua. Nguyên lai like đang ở trước mắt, mà lại tuyển châu lưu ra gấp giấy màu kỹ nghệ nhất tuyệt, cái này thật đúng là cùng một ta chính mình vẽ mà gã, còn đem màn nhân vật đưa vào hiện thực. Ngọt ảo. Nhân tài a. Lư tây nhìn ra quý vân nghe qua bút danh của chính mình cũng hỏi, "Vân ca, ngươi cũng nhìn qua tác phẩm của ta." Mặc dù Dư Hạ ở bên cạnh hơi có chút không có ý tứ, nhưng Quý Vân nhìn xem cái kia lư tây đôi kia nghệ thuật nóng rực ánh mắt, cũng chi tiết nói, nhìn ta. Nói, còn rất tán thành lại bổ sung một câu, "Cực kỳ tuyệt vời tác phẩm. Vô luận kịch bản nhân vật thiết lập phong cách vẽ, ta cảm thấy là quốc mạng đỉnh lưu. Đây cũng không phải là thương nghiệp thổi phồng, mà là cái kia tác phẩm thật phi thường lưu tú." Lư Tây nghe chút có người thưởng thức tác phẩm của mình, cười phi thường vui vẻ, "Ha ha ha." Vân ca có phần bị, ta cũng cảm thấy, ta còn vẽ lên mấy cái nhân vật đi ra. Ngươi có muốn hay không nhìn xem. Hiếm khi gặp chi kỷ, hắn cũng không nhịn được chia sẻ. Nói, liền chuẩn bị móc ra mới người giấy tới. Quý Vân lại khỏe mặt giật một cái, a, cái này, được không? Lưu tây trật tỉnh ngộ đây là bắt môn tụ hội, úc, cũng đúng. Ha ha ha, có chút sắc thực không tiện biểu hiện ra. Chờ một chút hai người chúng ta thời điểm, ta cho ngươi xem. Quý Vân cảm thấy mình đường đường ba đại học tốt sinh, hẳn là cử tuyệt. có thể làm sao đều không mở miệng được. Hắn là thật rất ngạc nhiên, phảng phất mở ra thế giới mới đầu dạng. Chương 129, hai chương 129, nhị thứ nguyên nhân vật xuất hiện tại thế giới hiện thực, hơn nữa còn là có thể chạm đến hoàn toàn chân thật người giấy gấp mẫu. Loại này kỳ diệu gặp vỡ, nếu như không phải gặp được tuyển Châu lưu gia truyền nhân, khác bất kỳ địa phương nào đều không gặp được. Chân thành là có thể cảm giác được. lư Tây lập tức liền thân cận hơn, lại nói, ta tiếp theo thiên kịch bản, chuẩn bị thiết kế một cái mới nữ quỷ. Nhưng tổng sai chút ý tứ, Vân ca ngươi giúp ta tham khảo một chút. Quý Vân cảm thấy tâm sự kịch bản vẫn là có thể, ừm. Nhất là nổi danh như vậy mạn gạ tác giả. Hai người lén lút, nửa chặn nửa che liền Hàn Nguyên. Một bên Dư Hạ một mặt có chút cổ quái, cái này trò chuyện, vốn cho rằng lần thứ nhất gặp mặt có lẽ sẽ có điểm xa lạ, chính mình còn muốn lấy làm sao hâm nóng sân khấu, bây giờ mới biết quá lo lắng. Nhưng nghe chút hai nam nhân nói chuyện nội dung, Dư Hạ khỏe miệng dơ lên đường cong, cũng không có cảm thấy không tốt, vẻn thai nghe được say xương ngon lành. Chính lúc này, trên lầu chạy ra một người, mặc âu phục màu trắng, cắm túi, một mặt ổn trọng dáng vẻ, Đại Minh Tinh, đã lâu không gặp. Dư Hạ ngẩng đầu nhìn lên, đầu đen rau muốn nói, "Tiểu Mãn Tử, ngươi có thể hay không đừng luôn luôn trang khớp cá mau xuống đây, ta giới thiệu cho người bạn mới." Tiểu Mãn Tử làm sao nghe được giống như là thái giám? Bình thường giữa bằng hữu mới có thể sưng hô như vậy. Quý Vân cũng phát hiện dư hạ cái này sáng sủa tính cách, giống như rất dễ dàng người nào ở chung. Vừa giới thiệu, Quý Vân cũng mới biết người này là Khương Mãn, Nam Dương người của Khương gia, bắt môn bên trong địa sư truyền thừa. Trước đó dư hạ liền phủ cập khoa học qua, Khương gia phong thủy địa sư lĩnh vực quyền uy tuyệt đối, không chỉ có tinh thông phong thủy bí thuật, càng là trên ngũ hành đạo pháp có rất đào tạo sâu nghệ. Bất quá gia hỏa này tính cách rất trọng, không giống như là Tây Qua một dạng như quen thuộc. Đôi mắt kia phảng phất có thể xem thấu tất cả bí mật. Gật rật đầu coi như có biết, chỉ là nhìn nhiều quý vân trên cổ tay Na Diện vòng tay một chút, gợi ý vị thâm trường. Quý Vân cũng không nhiều lời, lần thứ nhất gặp, ấn tượng cũng không tệ lắm, chí ít có thể cùng Dư Hạ là bằng hữu, hẳn là nhân phẩm không kém. Chính cho chuyện, đồng hồ trên tường chỉ hướng 8 giờ, rất đúng giờ, tiếng gõ cửa phòng. Một người mặc màu đen trang phục cổ thịt La Lệ, cùng một người mặc tây trang tuấn mỹ âm luo, thiếu niên đi đến. Quý Vân liếc qua Dư Hạ đột nhiên trở nên khách khí biểu lộ, liền biết nàng đây cùng hai người này quan hệ không thế nào tốt. Nhưng nàng hay là giới thiệu nói, đó là Tầm Dương Kỳ gia, kỳ kỳ Quý Vân ánh mắt quan sát một chút cái kia mặc gỗ thì thấy, sở lấy màu đen môi son cùng đồng đậm màu đen nhãn ảnh thiếu nữ. Tuổi không lớn lắm, khả năng 16-17 tuổi dáng vẻ, một mặt phản nghịch dáng vẻ. Nếu như không phải giới thiệu, Quý Vân còn tưởng rằng nàng là mới từ triển lãng hạ niềm xuống có rẽ bất quá quý Vân lại nửa điểm không có khinh thường. Ánh mắt lặng yên ở trong tay nàng hai kiện đồ vật bên trên giường lại thêm một cái chớp mắt. Một kiện là làm ngụy trang dù đen, còn có một cái là nàng khi túi đeo vai gấu nhỏ đồ bằng da. Cho dù là không có mở dù, cái này dù đen đều tản ra một cốt như có như không đến linh áp. Nhân bì hấp tán là nhập liệu sư mang tính tiêu chí pháp khí, không cần nghĩ, trong dù còn phong ấn bì. Mà cái kia nhìn xem giống như là dùng toái bì khâu lại gấu nhỏ túi leo bay, càng làm cho quý vân có loại cảm giác ra đầu tê dại. Quý vân gật gật đầu, cũng coi như quen biết. Nhập liệu sư lại gọi là âm may ván giỏi về may thi chế hồn, thông vị ngữ. Tầm dương kỳ ra chính là thuật đạo giới thanh danh tịnh nhập liệu sư. Bất quá cái này bởi vì nghề nghiệp với nhân, nhân, một thân thi khí, người bình thường cũng rất kiên kỵ cùng bọn hắn liên hệ, tính cách bất thường một chút cũng lý giải nhưng mà mặt khác cái kia mặc tây trang thiếu niên âm lưu lại không quá khách khí, nói một câu, không cần giới thiệu. trước đó thấy qua, khuôn mặt đẹp có chút yêu diễm, hắn liền phối hợp ngồi ở trên ghế salon, giống như là tụ hội chỉ là phụ mệnh mà đến, cũng không muốn nhận biết cái gì bạn mới. quý vân nhìn đối phương thái độ này, rất nghi hoặc, có thể không cảm thấy chỗ nào đã tội, cũng không có nhớ kỹ nơi nào thấy qua, hắn không nhớ là lần kia đi cảnh an cao ốc thanh lý sở trinh thám thời điểm, cái này thiếu niên âm lưu an bị tại ngay lúc đó mời bạn trong xe, nhìn xem quý hoài xuyên lừa dối hắn tiểu gì. Tự nhiên đối với Quý Vân cũng không có ấn tượng gì tốt. Nghe dư hạ giới thiệu, đây là Huy Châu Nguyễn gia, Nguyễn Học Điệp, Quỷ hí sư, dựng lều hát hí khúc cho quỷ nghe, cũng là cùng bị liên hệ dân tộc nghề nghiệp. Hát quỷ hí cái này, nghề nghiệp này truyền thừa phi thường đặc thù, hẳn là nam thân nữ tướng. Bởi vì nam tử tại thanh âm tại cường độ, độ dày các phương diện so nữ tính càng có đặc thù ưu thế, loại này âm dương cân đối mới có thể không nhiễm một chút độ không sạch sẽ, cũng có thể thỏa mãn các loại quỷ quái nghe không nháo sự tình. Nghe nói càng dài đến càng tuấn mỹ, hát quỷ hí thực lực liền càng mạnh. Trước đó dư hạ đã nói hai nhà này quanh năm cùng vị liên hệ, cùng người sát thực không tốt như vậy ở chung, đối phương không muốn nhận biết, Quý vân cũng không hứng thú mặt lạnh dán nóng cái mông, gật đầu xem như có biết. Ước định là thời gian là ban đêm 8 giờ, nhưng bây giờ mới tới 6 cái. đám người chính một bên nói chuyện phiếm ôn chuyện cũ, một bên chờ lấy thời điểm. cửa phòng trực tiếp được mở ra, đi tới hai người. thật có lỗi thật có lỗi, đến muộn. vừa trên đường gặp mấy cái tên gia hỏa có mắt không trọng, thuận tay liền giết. ai nha, tựa hồ có người đối với chúng ta bắt môn tụ hội cảm thấy rất hứng thú a. ha ha ha đã bao nhiêu năm, chúng ta bắt môn cho tới bây giờ không có thể tự qua. để cho ta nhìn xem, quan sơn quý gia, đến cùng là ai tới? nói chuyện cái này nhìn xem tựa như là dân kỹ thuật, tùy thân còn đeo một cái hộp lớn. dư hạ giới thiệu nói, đây là quan thành tả gia, tả la. quý vân trước khi đến đã hiểu rõ, lễ phép tính nắm tay. cơ quan kỳ môn tả gia, thính thông lỗ ban kỹ thuật người truyền thừa. hiện tại cùng phía quan vương hợp tác nhiều nhất chính là cái này tả gia. bọn hắn lại trợ giúp cục dị điều thiết kế một chút cái giới, trận pháp cái gì? một cái khác tuổi khá lớn, hơn 20 tuổi dáng vẻ khuôn mặt cho người ta một loại hung ác nham hiểm tâm cơ thâm trầm cảm giác trên thân người này vừa mới tiến đến quý vân đã nghe đến một cô thi khí không cần giới thiệu quý vân nếu biết đây là tương tây Điền Già, Điền thắng Điền cánh Cửu, cảm thi nhất mạnh đích truyền canh là chín gặp chín mà biến danh tự này lấy được rất lớn nhưng thực lực cũng mạnh phi thường dư hạ nói gia hỏa này có thể điều khiển phi cương quan na liễm linh địa kỷ dũng thi quan tài tượng vun Na, nhập liệm sư ủy hí sư địa sư kỳ môn cơ quan thợ gấp giấy Cản thiên nhân. Đến tận đây, bắt môn hậu nhân tề tụ. Chương 130, gian lận cùng làm bài ở giữa, bọn hắn lựa chọn làm pháp chương 130, gian lận cùng làm bài ở giữa, bọn hắn lựa chọn làm pháp bắt môn người đến đông đủ, lẫn nhau đều đang đánh trò hỏi. Chỉ có Quý Vân cùng mặt khác sáu cái đều không quen, gật gật đầu coi như có biết. Quý Vân xem như đã nhìn ra, đám người này là thật đối với mình cái này Quan Sơn Quý gia chuyển nhân phi thường tỏ mộ. Khi thật từ vào cửa bắt đầu, hắn liền phát hiện, trừ Dư Hạ, mặt khác lục môn người trong sáng trong tối đều đang đánh giá chính mình. Đương nhiên Quý Vân cũng đang quan sát mấy người này. Mấy cái này bắt môn hậu nhân đừng nhìn một chút cũng không có truyền thống thuật đạo nhân sĩ loại kia uy tín lâu năm diễn xuất, mạn gạ gả, có rẻ, tay đàn dương cầm, tiểu mỹ kiểm, nhà phát minh. Tất cả mọi người có rất nhanh thức thời các loại thân phận. Có thể loại kia thuật đạo nhân sĩ thần bí cảm giác các bác lại chân chân thật thật. Tám người vừa mới chạm mặt, lập tức cho người ta một loại phong mang tất lộ cảm giác. Giống như là một đám ngạo kiều gà trống nhỏ, từng cái ngẩng cao lên cổ, lóe lên ngăn nắp lông vũ. Dư Hạ trước khi đến liền nhắc nhở qua, đây là truyền thống cũ. Mặc dù bắt môn ngày bình thường hòa hòa khí khí, nhưng người trẻ tuổi nha luôn yêu thích tranh cái cao thấp. Tựa như là ăn mặc, từng cái mặc dù không tính trang phục lộng lẫy có mặt, thế nhưng nhìn ra được đều là tỉ mỉ quản lý qua. Đây là đối với những khác mấy môn hậu nhân tôn trọng, cũng biểu thị là đối với lần tụ hội này coi trọng. Còn có các trưởng đối ý tứ. Nhìn ra được, bắt môn người đời trước rất xem trọng lần này cách xa nhau trăm năm bắt môn tụ hội. Quý gia liền cái này ba hai người, quý vân đối với kia cái gì bắt môn đứng đầu cũng không có hứng thú gì. Người nào thích tên tuổi này ai kêu đi? Có thể hiển nhiên, mặt khác mấy môn không có nghĩ như vậy. Nhất là vị kia tương tây cản thi truyền thừa điển ra, điển canh cửu âm trầm bên trong, phong mang hùng hổ dò người. đều là người trẻ tuổi, cũng không có nhiều như vậy lao giang hồ môn đạo có trọng. vào phòng, mấy người đều biểu hiện phi thường tùy ý, có người ngồi ở trên ghế salon uống trà, có ngồi tại đêm thùng trước trực tiếp chơi lên trụ quay trò chơi, còn có ngồi ở một bên năm trên bản đồ ăn vật nhỏ. nha, thây qua, ngươi người giấy này càng ngày càng lợi hại, ngươi chừng nào thì giúp ta định chế một cái chứ sao? tốt. bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tả la, ngươi chừng nào thì cũng giúp ta làm một cái cơ quan khôi lội, A ta có một ý tưởng, làm một chút cơ quan người giấy đi ra cái kia không cặc cặc giết lung tung, ha ha ha, phí công phu kia làm gì? hiện tại tổ chức ít người máy chiến đấu đều sản xuất hàng loạt, bọn ta những này truyền thống thủ công chế phẩm một tháng cũng không ra được một bộ, người ta nhà máy một đêm liền có thể sinh sản vô số đại. thời đại thay đổi, có nhiều thứ nhất định rất nhanh tức thời. các không sức lực, các ngươi tả ra hợp tác với cục dị đều đằng sau là ăn công lương người, bọn ta nước tiểu không đến trong một cái hố. giả la, ngươi nói vừa rồi có người nhìn chăm chăm bọn ta tụ hội. đúng vậy a chúng ta tiến bạch ngọc kinh ga ra tầng đằng sau, liền phát hiện có người điều khiển tiểu quỷ trong bóng tối nhìn chăm ta cùng canh cự liền đem người tìm ra xử lý, cho nên đến muộn vài phút, những tên kia chú ý bọn ta bắt môn tụ hội làm gì? Không biết, ta câu hồn chờ lấy trở về rống hỏi một chút, bất quá xác suất lớn là hỏi không ra kết quả gì, khả năng hay là hướng về phía cái kia vật phong cấm sét linh một tới, dù sao chuyện này hiện tại viên náo rất lớn, xem như trong nước siêu phạm giới không ai không biết, cũng có thể là là hướng về phía chúng ta mấy cái tới, ai biết được, ta ngược lại thật ra cảm thấy có thể là phía quan phương người. Dù sao, những cái kia ngồi ở vị trí cao cấp đại nhân vật cũng không thích xem chúng ta những này thuận đạo thế gia tụ tập báo đoàn phái người đến giám thị cũng bình thường cũng chưa chắc là trong nước thế lực gần nhất giang hoa tới rất nhiều người ngoại quốc ám vong trên có tin tôi nói một chút lính đánh thuê cũng lén lén lẹn vào trong nước không biết muốn làm gì nói trở lại đã lâu không gặp chưa bị thế nào dư đại minh tinh vẫn được ta cũng vẫn được liền như thế chứ sao à nếu như không phải người trong nhà cho ta nói quan sơn quý gia cũng xuất hiện ta còn tưởng rằng nhất mạnh kia chuyển thừa gãy mất đâu đúng quý vân huynh đệ các người quý gia đến cùng tình huống như thế nào à Những năm này đều không ra đi một chút. Những người này nói chuyện phía Quý Vân cũng dựng không lên nói, an vị ở trên ghế salon nghe bọn hắn trò chuyện. Hắn cũng đã nhìn ra, những người này thật đối với Quý gia cảm thấy hứng thú vô cùng, nói bóng nói gió tựa hồ cũng muốn nghe được chút gì. Không chờ hắn nghĩ đến trả lời thế nào, bên người dư hạ lại cười giúp hắn trả lời, "Ta đã sớm hỏi qua hắn, không có gì thú vị. Chính là Quý gia trưởng bối không muốn liên lụy chuyện giang hồ, xem như lửa lui, mà lại nhân cầu không vượng, chuyển đến hắn thế hệ này, liền một cây dòng độc đinh." Nàng biết Quý gia rất nhiều bí sự không tiện truyền ra ngoài. Lời này cũng là khiến người khác đừng đánh nghe. Tạ La nghe, khẽ cười một tiếng, "Oops, dạng này a." Rất tức thời cũng không có lại truy bấn, nhưng hắn ánh mắt lại rơi tại Quý Vân trên cổ tay na diện trên vòng tay, đáy mắt hiện lên một vòng dị sắc. Lời nói này, trong phòng tất cả mọi người đã nhìn ra, dư hạ một mực tại che chở vị này Quý gia chuyên nhân. Chứ dư hạ, mà khác đều là người xa lạ, quý Vân trước khi đến liền làm xong ăn không ngồi chờ chuẩn bị tâm lý, nhưng nắm giữ nghiệp lực đằng sau, cảm giác càng mệt cảm. Hắn cũng tinh tường phát hiện, những người này dò xét nhìn mình thời điểm, Tựa hồ cũng khi có khi không rơi vào trên cổ tay trên vòng tay. Trước đó quý vân chỉ cho là là một cây phổ thông vòng tay. Hiện tại xem ra, tựa hồ không phải. Hắn không biết là cái này Na Diện thủ thằng Quảng Bình bên kia tập tụ. Trước kia xã hội xưa, thiếu nữ xuất cắt trước đó sẽ bệnh vòng tay, đưa cho người thân cận, đưa cho phụ mẫu người nhà, bụng ý cầu phúc bình an khỏe mạnh. Nhưng nếu như là đưa cho ngoại gia khác phái, bình thường chính là tín vật đi nước. bọn hắn bắt môn đều là truyền thống thuận đạo thế gia, đều rất xem trọng một chút quy của cũ. Cho nên những nhà khác xem xét vòng tay này cũng đều rất ngạc nhiên, chung gia cùng quý gia hiện tại đến cùng quan hệ thế nào. Nhưng không ai mở miệng. Quý Vân không biết, nhưng cũng có thể đoán được đại khái. Dù sao dư hạ trước khi đến đã nói muốn hắn đến giúp đỡ ngăn đỡ núi tên, cũng hợp tình lý. Đơn giản sau khi trao đổi, Quý Vân cũng đã nhìn ra một ít môn đạo. Có người muốn tác hợp bắt môn nhiều họ gặp, liên lạc một chút tình cảm, cũng có người không muốn. Tăng bắt môn mặc dù gọi chung bắt môn, là bởi vì tiền chiều những năm cuối tổ tông quan hệ mật thiết. Nhưng kỳ thật truyền thống thuật đạo môn phái vốn là có rất mạnh thiên kiến mẹ phái đến bây giờ đã sớm là riêng phần mình chỉ là nhận biết người xa lạ quan hệ thôi. mấy người trò chuyện một chút. tả La đột nhiên mở miệng nói, dạng này ngồi thật nhảm chán A nếu không, bọn ta tìm một chút giải trí hoạt động. một bên đã sớm chơi đêm thùng chơi đến không thú vị hắc cám la lị kỳ kỳ cũng vụ hòa nói, tốt. chơi cái gì? Chọn đôi mắt quán, chính là không muốn giống như người già tụ hội như thế, cứng nhắc uống trà trò chuyện chính sự. nơi này có các loại trò chơi công trình. chơi mặt trường thế nào? Ta cảm thấy có thể. ha ha ha, ngọc điệp, lần trước ngươi thua ta 300 kim, nghĩ như thế nào thắng trở về a lần này làm không tốt ngươi muốn cả gốc lẫn lãi trả lại. Tới tới tới, ta gần nhất cũng đang khổ luyện mặt trượt kỹ nghệ, nhìn ta đem các ngươi giết cái không chừa mày giáp. Thế nhưng là chúng ta tám người vậy, đánh như thế nào? Thách ra đánh không có ý nghĩa. Hai người một đội, tổ đội đánh. Tuyển ngươi lên bàn. Thẻ đánh bạc tính thế nào? Đánh điểm tích lũy, hay là một phần mười găm minh kim? Đồng ý. Ta cũng cảm thấy có thể. Giang Ba Câu, đám người liền quyết định bên cạnh trò chuyện vừa đánh mặt trượt. Quý Vân nghe lúc đầu cũng không kỳ quái. Hiện tại người trẻ tuổi đánh nhau mặt trượt phi thường nhu cầu danh lợi. Đám người này trừ Điền canh cựu lớn tội điểm, sáu cái sinh viên, há dám la lị kỳ kỳ hay là tại đọc lớp 12 học mượn. Chơi mặt chược giải trí cũng bình thường. Có thể Quý Vân nghe chút thẻ đánh bạc, lập tức liền không bình tĩnh, đám gia hỏa kia đánh lớn như vậy sao? 10 quân minh kim chính là 100. Không không không, một trận mặt chược xuống tới, cái kia không được với ngàn vạn thắng thua. Tốt a, bắt môn đều là chút tận hình phú hảo, liền chính mình một cái quỷ nghèo. Quý Vân không có sức, một bên dư hạ lại cười nhẹ nhàng nói, tốt lắm. Nói xong hai tay khoác lên Quý Vân trên bờ bay, nói ra, ta cùng Quý Vân một tổ. Mặc dù hai người không có giao lưu, nhưng hắn lại xem hiểu Dư Hạ Phú bà này hào khí, đánh thua coi như ta. Quý Vân cũng không nhiều lời cái gì, những người khác cũng rất nhanh phân tốt tổ. Nguyễn Ngọc Điệp cùng kỳ kỳ hai cái chơi quỷ một tổ, Tả La cùng Điển Canh cựu một tổ, Lữ Tây qua cùng Khương Mãn một tổ. Tổ đội cũng nhìn ra được, riêng phần mình quan hệ như thế nào. Dư Hạ trước khi đến đã nói, đây coi như là giữ lại hạng mục. Mỗi lần bắt môn tụ hội, cho dù là chơi game, cũng nên phân ra điểm thắng bại. Đây cũng không phải là đánh bạn, cũng không phải đơn thuần giải trí, mà là muốn giao lưu pháp thuật. 130, chương 130, bất quá dư hạ chính mình lại không thế nào biết chơi mặt trược. nàng đệ xuống quý vân ngồi ở trên bàn mặt trược, chính mình liền dựa vào trên lan can ghế làm quân sư. không tính thân mật, nhưng cũng không phải bằng hữu bình thường loại kia khoảng cách. lên bản chính là quý vân, chơi cơ quan tả la, hát quỷ hí nguyễn ngọc điệp, còn hữu dụng la bàn tuyển vị trí khương mãn muốn người. hoa lạp lạp lạp ngọc thạch mặt trược bị đẩy vào tự động máy mặt trược bên trong. không ai chú ý tới chính là, tả la hai khẽ nhúc đích, đã đang nghe bài. một bên chơi mặt trược, một bên trò chuyện chính sự. đúng rồi, côn lôn hai bên kia có tin tức sao? Ta vừa tới Giang Hoa. Trưởng lối trong nhà hạ tử mệnh lệnh, vật kia nhất định phải tìm trở về. Không có. Hiện tại đã xác định là phía sau người kia còn tại nuôi quý anh. Lần trước bắt được một cái trộm Hải Nhi phụ nữ, cũng chỉ là thấy tiền sáng mắt kẻ buôn người, không được đến cái gì tin tức hữu dụng. Bất quá bây giờ mỗi ngày vẫn như cũ mỗi ngày đều tại ném Hải Nhi, phía quan phương mặc dù phong tỏa tin tức, có thể các đại bệnh viện hay là huyên náo lòng người bằng hoàng. Mỗi ngày đều hiến tế mà nói, hẳn là muốn điểm tứ thập cửu dạng nhân lại hoặc là dùng huyết tự bắt thập nhất khiếu ma thai bí pháp thuốc côn luôn thai đủ tháng. Chắc dùng những này tà pháp kéo dài tính mạng, cũng không biết muốn bao nhiêu lớn mệnh cách mới để ép được. phía sau này tên kia năng lượng rất lớn a. nghe nói giang hoa cục dị đều một cái phó cục trưởng đều đi vào. từ quyền kia hất thánh kinh đến xem, phía sau này hẳn là người ngoại quốc đang dọa trò. tất nhiên có đầu hàng địch bán nước nội ứng, Bằng không thì cũng sẽ không biết được nuôi quỷ anh. ta trở về cũng tra xét một chút tư liệu, năm đó ria mép chiến bại đằng sau, khải kỳ hội hủy diệt, về sau tư liệu phần lớn hướng chạy mỹ na. năm đó những cái kia lực lượng siêu tự nhiên thành quả nghiên cứu rất lớn bộ phận hiện tại cũng tại mấy cái đại quốc trong phòng thí nghiệm. Cho nên từ thực tế tôi nói, Khải Kỳ hội kỳ thật cho tới bây giờ không có hủy diệt qua, chỉ là đổi một chút danh tự thôi. Ta hoài nghi lần này nuôi quỷ anh người nước ngoài, hẳn là nhân viên tương quan. Thậm chí tổ chức ít cao tầng cũng cùng Khải Kỳ hội có nói không rõ quan hệ. Đúng rồi. Dư Hạ, nửa mệnh nguyên rủa tình huống như thế nào a? Ta nghe nói các ngươi lần này phát hiện một chút nguyên rủa đầu muốn. Chờ một chút, bắt đầu, đụng. A, ngọc điệp, ngươi chớ đụng lung tung ta bài a. Đánh lấy mặt trước, bầu không khí giống như một chút liền sinh động hẳn lên. Trên bàn đánh bài đám người cũng là các hiện thần thông. Rất rõ ràng, luận trình độ chơi bài, Hát hí khúc Nguyễn Ngọc Điệp là đêm thủ chuyên nghiệp trình độ, hắn biết được các loại phòng ngự thiên công, tạ la là kỹ thuật lưu tuyển thủ, hắn có thể nhớ bài, chuẩn xác tính toán xác xuất, cương mã thuộc về thần côn lưu tuyển thủ, sờ bài vận khí tắc tốt, chỉ có Quý Vân lộ ra rất phổ thông. Hắn trình độ chơi bài chính là bình thường sinh viên tiêu chuẩn. Chơi hai bán, Quý Vân đều thả đại bài, hai thanh liền thua hơn 40 điểm tích lũy. Nói cách khác, hơn 4 triệu. Quý Vân nghĩ đến cái này kim ngạch, vẫn có chút hãi hùng kia Một bên dư hạ lại phản phất lại không quan trọng, còn liên tiếp căng tới cổ Vũ ánh mắt. Nhưng kỳ thật Quý Vân trong lòng nửa điểm không hoảng hốt, bởi vì hắn tại nhớ bài, trên thế giới không có hai mảnh giống nhau như đúc lá cây đồng dạng, cũng sẽ không có một dạng mặt trượng. Những này người ở bên ngoài xem ra giống nhau như lúc mặt trượng, ở trong mắt Quý Vân lại là hoàn toàn không giống va va chạm chạm lỗ hổng nhỏ, nhan sắc khác biệt, trên mặt bài lưu lại vào tay, đều độc nhất vô nhị. Quý Vân hiện tại trí nhớ cơ hội là đã gặp qua là không quên được. Phàm là đánh ra một tấm, là hắn có thể nhớ kỹ tấm bài kia là cái gì. Đánh hai thanh đằng sau, hắn liền đã hoàn toàn nhớ rõ ràng 108 lá bài. Cho nên, từ bán thứ ba bắt đầu đối với quý vân tới nói, cơ hội chính là minh bài đang đánh, không chỉ là trong tay đối phương bài, liền ngay cả trên mặt bàn còn không có sơ bài, đều là rõ ràng. Thành thứ ba bắt đầu, quý vân liền bắt đầu nắm giữ quyền chủ động, hắn chỉ là liếc một chút, liền biết ba nhà khác nghe cái gì bài, muốn cái gì bài, trên mặt bàn tiếp xuống sẽ sở đến bài gì, cho nên càng đánh càng thuận. rất nhanh liền đem vừa thua mấy chục phân thắng trở về, trong ngăn kéo điểm tích lũy cũng càng ngày càng nhiều. đúng rồi, các ngươi có nghe nói không, tháng sau tám nhân liên minh sẽ ở giang hoa tổ chức một lần quy mô chưa từng có dân gian siêu phẩm giả hội giao lưu. Quỷ thị cũng sẽ tổ chức một lần nhằm vào cả nước dân gian siêu phẩm giả cỡ lớn giao dịch chợ cùng hội đấu giá, rất nhiều dân gian tàng gia sẽ đến chào hàng bà bối. Nghe nói lần này vật đấu giá bên trong sẽ có không ít cấp 3, cấp 4 cao cấp tà vật, rất nhiều đều là lần thứ nhất lộ diện hàng hiếm. Thậm chí truyền ngôn phía chủ sự chuẩn bị thần bí đặc cấp tà vật. Đặc cấp tà vật. Ta ngược lại thật ra không nghi ngờ tán nhân liên minh có. Thật là lấy ra, cũng phải có người mua được A8 thành là đương đương mánh người thôi. Ta ngược lại thật ra biết một chút tin tức ngầm. Giang Hoa trước mắt là linh dị buộc phát cao phát kỳ, tháng sau lại là nửa tháng 7 phía Quan Phương Đại khái cảm thấy xảy ra nhiễu loạn, cho nên sớm bắt đầu bố phòng cũng bình thường. Tám nhân liên minh hội giao lưu cũng là đoạn thời gian đó, cũng hẳn là nguyên nhân này. Hừ, gần nhất Giang Hoa nghe nói xuất hiện mấy cái rất lợi hại âm dương sư, anh Hoa Quốc bên kia tựa hồ đang Giang Hoa mưu đồ bí mật cái gì. Còn có những người nước ngoài kia cùng tổ chức ít, thấy thế nào mục đích đều không có đơn thuần như vậy. Đủ loại dấu hiệu cho thấy nửa tháng 7 sẽ có chuyện lớn phát sinh a. A, đúng, Quý Vân huynh đệ, các ngươi Quan Sơn quý gia là một mực tại Giang Hoa sao? có hay không một chút chuẩn xác điểm tin tức a giống như dư hạ trước đó nói bắt môn tụ hội quá trình cơ bản đều sẽ trò chuyện những vật này táng bắt môn mặc dù không phải phía quan phương tổ chức nhưng cũng không phải tổn tùy tán nhân siêu phạm giả càng giống là thuật đạo giới môn việt thế gia bọn hắn nắm giữ rất nhiều phổ thông siêu phạm giả không biết tình báo đây là giao lưu cũng là tình báo cùng hưởng còn có bao đoàn liên minh ý tứ nhưng quý vân là thật không có chút nào biết hắn lớn nhất nguồn tin tức chính là diễn đàn bắt máy có thể cái kia tràn ngập các loại lời đồn đại cùng tin tức ngầm diễn đàn cùng những cao tầng này tin tức so sánh căn bản không phải một thế giới một câu đều dựng cung lên, đương nhiên cũng không cần hắn đáp lời. Dư Hạ đã sớm rất thân mật sắp xếp xong xuôi hết rồi. Quý Vân liền an tâm đánh bài, cần nói mà nói, đều là Dư Hạ hỗ trợ nói. Hắn cũng chỉ dùng ngẫu nhiên gật gật đầu, phối hợp với cười cười liền tốt. Rất nhanh, hắn liền dựa vào lấy chắc tuyệt kỹ ức, thắng nhanh 200 điểm. Quý Vân muốn cho rằng đêm nay hắn làm sao đều chắc thắng, có thể sự tình xa không có đơn giản như vậy. Cả ban đều không phải là người bình thường, làm sao lại nhìn không ra. Chơi mặt chược cũng là thuật pháp giao lưu, lẫn nhau đều đang nhìn trộm riêng phần mình năng lực, phải chăng có tiến bộ. Vừa mới bắt đầu, đều đang thử thăm dò, không núc nhích thật sự. Quan Sơn quý gia lại là lần đầu tiên tới, đương nhiên nhận lấy các phương chú ý quý vân huynh đệ mặt trực kỹ thuật không tệ à? Kỹ thuật có được hay không không biết, trí nhớ khẳng định là tốt. Ngươi thức tỉnh chính là siêu tần năng lực suy tính sao? A, cùng ngươi dạng này ra hỏa đánh bài, tốt thua thiệt a. Ha ha ha, xem ra ta cũng phải nhận thật đánh. Quý vân cũng từ chối cho ý kiến cười cười. Có phải hay không trình độ chơi bài cao thủ, nhìn một chút để ý bài động tác liền biết. Rất hiển nhiên, quý vân không phải, thậm chí rất không lưu loát nhưng hắn mỗi lần đều có thể tinh chuẩn tránh đi thả phá bài, điểm đòn kí bài, còn có thể chuẩn xác từ sở, chỉ có một khả năng, chính là hắn có thể nhớ bài. Bình thường cao thủ hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhớ bài, nhưng không phải cao thủ lại có thể nhớ kỹ rõ ràng như vậy, cũng chỉ có thể là siêu phàm năng lực. lời tuy nói đến chỗ sáng, có thể mấy người khác trên mặt lại nửa điểm không có cảm thấy mình thất bại biểu lộ, vẫn như cũ nhẹ nõm. so sánh mặt khác mấy tên, quý vân loại năng lực này ngược lại là nhất thường thường không có gì lạ. bên người dư hạ cũng cười ha hả hòa giải, dù sao thắng thua cũng không đáng kể, đánh bài nha, vui vẻ là được rồi trên bàn này không có loại kia cấp thấp gian lận bài bạc nhưng có cao cấp quý vân biết trước mọi người một mực tại quan sát chính mình hiện tại đại khái là quan sát đến không sai biệt lắm cũng nên làm thật đánh lấy đánh lấy quý vân đột nhiên liền phát hiện vấn đề lấy ra một tờ mười không không không đánh ra ngoài đối diện quỷ hí sư nguyễn ngọc điệp đột nhiên ngả bài táng đầu khét bên cạnh hắn đồng đội hắc ám la lị kỳ kỳ cũng cười nhẹ nhàng nói xong câu thuần một sắc tứ phiên thêm đoạt kiền điểm tạ ơn quý vân nhìn đến đây lại ngây mẩn cả người hắn rõ ràng nhớ kỹ trong tay mình vừa đánh đi ra bài là không không không nhưng đặt tại trên bàn lại là một tấm tám đầu. hóa mắt, lại xem xét trong tay mình sáu đầu cùng bảy đầu chính mình làm sao cũng không có khả năng đem tám đầu đánh đi ra. nhưng một giây sau, tưởng tượng đối phương hai cái chơi quỷ, quý vân đột nhiên liền hiểu, hắn mới vừa rồi bị quỷ mê mắt. Than bùn. người khác đánh bài dựa vào kỹ thuật, các ngươi dựa vào pháp thuật đúng không? dư hạ rất hiển nhiên biết cái gì, không nhiều lời, cười nhẹ nhàng giúp quý vân bồi dao, đồng thời đậu đen do buông. à, các ngươi làm sao một làm bài cứ như vậy nhiều phiên a? mà khác hai nhà cũng cười nhẹ nhàng mà nhìn xem, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Quý vân thấy cảnh này cũng thoải mái cười một tiếng. Giờ khắc này hắn mới biết được, bọn này bắt môn hậu nhân muốn phân ra cao thấp. Quý vân cũng không có biện pháp, đối phương dùng quỷ gia lận, căn bản khó lòng phòng bị, chỉ có thể đánh cho càng chú ý. Mỗi lần không chỉ có nhìn, còn muốn lấy tay dùng sức tiết kiệm một tỉnh mặt bài, liền sợ lại nhìn lầm. Đối diện mấy nhà nhìn xem hắn cẩn thận như vậy, từng cái cười không nói. Quý vân cũng không có cảm thấy không có ý tứ, lúc đầu lần này chính là đến học tập, hắn lại không cái gì tranh bắt môn tứ nhất ý tưởng này. Một bàn này người mỗi một cái siêu phàm cảnh giới đều cao hơn hắn rất nhiều. Tư thái hạ thấp hoàn toàn không có gì gánh nặng tâm lý. Nhưng bây giờ các hiện thần thông, chương 132 chương 130, rất nhanh ván bài liền càng ngày càng không hợp thói thường. Quý vân bởi vì là minh bài đánh, cho nên rất dễ dàng phát hiện chính mình mỗi lần muốn cái gì bài, nghe cái gì bài, mặt khác ba bên tựa hổ cũng biết. Bọn hắn cố ý không đánh, còn mọi nhà đều chụp lấy. Cái này để Quý Vân nghi ngờ, hắn có thể khẳng định, tuyệt đối không phải tất cả những người khác đều giống như hắn đồng dạng, từng có mắt không quên năng lực. Những tên kia biết mình bài, khẳng định là có cái gì nguyên nhân khác. Sau lưng Dương Hạ trên mặt một mực treo ý cười, bởi vì nàng cũng không quan tâm thắng thua, cho nên cũng đều không có làm cái gì. Quý Vân phát hiện vấn đề, làm bộ con mắt không thể đứng, nhắm lại buốt buốt. Cái này một cảm giác, niệm lực vậy mà nhìn thấy có một quỷ thủ đang sở chính mình bài. Quý Vân mở mắt ra xem xét, mắt thường lại cái gì cũng không thấy. Giờ khắc này, hắn hiểu được. Trong lòng lần nữa đậu đen dao uống, cái nào đó ra hỏa dùng niệm lực quỷ thủ, một mực tại sở bài của mình hình. Huy Châu hiện ra, tầm dương kỳ ra, hai cái chơi quỷ chuyên gia tại trước mặt, bí mật gì đều không có. Khó trách, mà lại không chỉ là quỷ còn có thi khí, quý vân sờ lấy sờ lấy, liền phát hiện trên mặt trược cảm giác được thi khí, hắn lập tức ý thức được đây là bị người làm tiêu ký. còn có tử tây qua người giấy, vương trà đổ nước, một đường đều đang trộn nắm ba nhà bài hình, cũng phát hiện những nhà khác cũng không phải nhắm vào mình, mà đều là một đối ba, đều tại gặp chiêu phá chiêu, âm thầm đấu pháp, không có một tình dầu đèn. đảo mắt lại mấy vòng đằng sau, trước đó thắng được tất cả đều thua ra ngoài, còn bắt đầu có phải đại bại dấu hiệu, quý vân cũng có chút bất đắc dĩ, phát hiện cũng không có cách, hắn liền một cái mắng đối phó những này tình thông pháp thuật gia hỏa thật sự là không có gì phương pháp phá giải. Ngẫm lại mọi người đều biết hắn có thể nhớ bài, dứt khoát cũng không giả. Hắn cầm lấy bài đằng sau, trực tiếp liền giam ở trên mặt bàn. Chính mình cũng không nhìn, thậm chí còn lấy tay che mấy tấm, liền mù đánh. dạng này chí ít không có quỷ thủ sợ bài của mình, thậm chí không nhìn thấy. nhưng mà một màn này thấy mấy người khác vẫn như cũ chỉ là cười cười, nửa điểm không hoảng hốt. mặc dù riêng phần mình đều tại đấu pháp, trên bàn đánh bài bầu không khí hay là rất vui mừng vui. đều là người trẻ tuổi, kỳ thật đã sớm không thích vừa rồi một mực kéo căng lấy bầu không khí. Nhìn xem Quý Vân cái thứ nhất bắt đầu lấy tay cản bài, mặt khác ba cái cũng cười ha hả làm theo học dạng, rốt cục bưng xuống bưng giá nữa, từng cái cũng lấy tay cản trở chính mình hơn phân nửa bài. Nghiệm chú, niệm chú, thi pháp, thi pháp. Các loại thủ đoạn đều không che giấu. Thấy Quý Vân hoa mắt. "Tốt, các ngươi là diễn đều không diễn đúng không? Đều sẽ đạo pháp, chỉ một mình ta mắc phu. Nhưng mà lúc này, thua nhiều nhất lại không phải Quý Vân, hắn hiện tại cơ bản tính không lời không lỗ, còn nhỏ có lợi nhuận. Nhiều nhất là đối diện cùng Từ Tây qua một tổ địa sư khứ mãn. Nếu như nói ai không có động thủ chân Quý Vân cảm thấy trên cái bàn này, liền cái này cương mãn. Hắn liền không nhanh không chậm đánh lấy, dù là bị thua, khỏe miệng cũng một mực treo vượt ra khỏi hắn ở độ tuổi này hẳn là có chân ổn. Từ trình độ chơi bài nhìn lại, gia hỏa này xác thực cũng không tính tuân thủ. Quý Vân mặc dù không có xem nhẹ này đôi người tổ, nhưng cũng rất tò mò, bọn hắn có thể sao có thể thua bình tĩnh như thế? Nhưng mà liền lúc này, không hợp thói thường một màn liền lên diễn. Cương mãn đột nhiên tiếp một cái giấm hồ liền chạy. Sau đó vòng tiếp theo, đến tiên hắn ném xúc sắc làm trang. Gia hỏa này cũng không tị hiểm, trực tiếp lấy ra la bàn, nói lầm bẩm. Phong thủy luân chuyển, hôm nay đến nhà ta. Tang phong tụ khí chỉ tụ ta, lấy biển mỏ kim ở đây bàn. Hắn cái này lại nhất nghiệm, thật lâu không có độ xúc sắc, một bên tạ là mặc dù biết hắn đang làm gì, ngoài miệng lại trêu chọc nói, "Uy, thương mãn, ngươi được hay thường à?" Thương mãn lại chẳng hề để ý, "Tin thì đi, không tin." Vậy liền đọc tiếp một lần. Nói hắn nhìn một chút la bàn, tựa hồ không có cảm ứng được muốn, quả nhiên lại đọc một lần, lúc này mới xúc sắc. Bên người dư hạ chính cười nhẹ nhàng giúp mình nhào nặn bà bay, Vĩ Vân biết nàng là đang nhắc nhở chính mình, giá hỏa này tại thi pháp Quý Vân cũng cẩn thận nhìn chằm chằm. Lúc này, thương mãn ném ra xúc sắc, các phương cầm bài. Quý Vân còn tại quan sát trong tay mình bài là cái gì, liền nhìn xem đối diện trực tiếp, thương mãn trực tiếp ngã xuống bài. Thiên hồ, thuần một sắc cửu liên bảo Đằng ba nhà đại mãn, không tạ ơn. Nguyễn Ngọc Điệp, tả la. Quý Vân, nhìn núi phương lật ra tới, còn tại sửa sang lại một tay vạn chữ bài, cả bàn người biểu lộ đều ngây ngẩn cả người. Quý Vân trong lòng giống như là mười, không không không đầu thảo nê mã chào lên mà qua, còn có thể dạng này, trực tiếp thiên hồ, cái này còn thế nào chơi? đáng người chấn kinh một cái trước mắt, cũng ngoan ngoãn giao thẻ đánh bạc. dư hạ ánh mắt cũng lưu chuyển dí dỏm, cảm khái một câu, tiểu mãn từ thật là lợi hại a. loại này giữ lại tiết mục, luôn luôn tụ hội nhất có thú. giang mãn lạnh nhạt cười khẽ, thu thẻ đánh bạc, lại bắt đầu vòng thứ hai nội chú. cửa bên trái suy, phải đóng cửa, người đối diện nét quỷ lộ, tứ tự bi vị, chỉ lưu phát tài đường. bài này vừa ra, quỷ thần đường đường. quý vân nhìn xem hắn lại muốn làm pháp, mỹ mắt có chút ngẩng một cái. chú nữ vừa ra, hắn rất rõ ràng cảm nhận được đầu trầm xuống. loại kia bị rút lấy vận khí cảm giác, để hắn cảm giác thật không tốt cũng may là, không phải quý vân một người đối phó giang mãn, thi pháp tự nhiên có người phá pháp. lặng yên ở giữa, hắn nhìn xem cái bàn tả hữu hai nhà, vô hình linh áp đột nhiên tăng vỡ. quý vân bởi vì không phá được đối phương phong thủy bí pháp, ngược lại là không quan trọng, lại đánh ra xuất sắc, giang mãn cầm bài. lần này không có thiên hồ, đáng người cũng nui lòng một bụng, mà lại quý vân xem xét đối diện bài hình, cũng không có cầm tới thuần một sắc, trong lòng không hiểu thở dài một hơi. nhưng mà không chờ hắn cao hứng bao nhiêu, thương mãn xuất ra lá bài thứ hai, trực tiếp giam ở trên mặt bàn, địa hồ, song long bảy đôi, hai thanh ba nhà đại mãn trực tiếp đem tất cả thua đều thắng trở về. Một màn này, đối diện Hắc Cám La lị Kỳ kỳ lại nhịn không được kinh ngạc, hỏi: "Thương mãn, ngươi, ngươi kỳ môn độn giáp đột phá?" Thương mãn trên mặt vẫn như cũ treo lạnh nhạt cùng thong dòng, gần nhất có chút lĩnh ngộ, tính không được bao lớn đột phá. Lời nói này, mấy người biểu lộ cũng không tốt. Đối phương có thể phiếm tốn, nhưng bọn hắn cũng không thể giả vờ không biết ra hỏa này cảnh giới là thật đột phá một màn lớn. Đều là cùng mối phận, loại chênh lệch này bị kéo ra cảm giác, khiến người ta cảm thấy thật không tốt. Chỉ có Quý Vân một mặt ngậm. Mặc dù nhìn không hiểu nhưng không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. bất khí là đánh bài nhân tố trọng yếu nhất. chiêu này đã vô địch. không phải thiên hồ chính là hồ. trình độ chơi bài cho dù tốt đều không dùng. cũng may là bọn hắn biết phong thủy cải vận loại bí pháp này cũng không phải một mực có thể sử dụng. cương ép cải vận thắng điểm minh kim. đến tiếp sau khi vận phản vệ có hán thụ. cương mãn cũng không có khả năng tay cầm đều như vậy chơi. hiện tại làm ở mỹ này, xem xét thẻ đánh bạc, bốn nhà đánh lâu như vậy, vậy mà không có gì thắng thua. đúng rồi, vận phong cấm kia đến cùng tình huống như thế nào a? bát Phương nghe nóng tin tức ta mới chỉ biết là kỳ quan lục xếp hạng 12 chiếc kia thiên cơ quan xuất hiện, nhắc tới cũng vẫn có chút duyên phận. Quan tài kia hay là mấy trăm năm trước, chúng ta tả ra cùng quý gia tiên tổ cùng một chỗ liên thủ chế tạo đâu. đáng tiếc không có gặp vật thật. nghe nói quan tài biến mất. Ván bài tiếp tục, thương man thắng hai thanh lớn đằng sau, quả nhiên lại an phận rất nhiều. bắt môn lẫn nhau đấu pháp, thể đánh bạc nhiều ít, kỳ thật cũng là toàn bộ thuật pháp cao thấp. vì quý vân không thua quá khó nhìn, cho dù là dư hạ cũng xuất thủ. ván bài lần nữa khôi phục cái kia có thua có thắng tiết đấu. kỳ thật quý vân cũng nghe đi ra, bọn gia hỏa này đều ở bên gõ bên đều đang hỏi thăm bọn hắn quý gia tình huống, hay là dư hạ một mực tại nói chuyện, quý vân liền cắm đầu đánh bài để tốt, mà bởi vì muốn đánh bài, hắn đặt lên bàn tay, trên cổ tay đầu kia na diện vòng tay càng lộ vẻ mắt, một màn này sáu người khác đều thấy được, phần lớn là xem trò vui biểu lộ, chỉ có canh cử mặt đen một đêm, rốt cục hắn đột nhiên mở miệng, dạng này đánh xuống cũng không có gì thắng thua a nếu không, chúng ta đổi điểm khác thể đánh bạc, quý gia truyền nhân nếu có thể mở ra thiên cơ quan nghị đến biết cái kia 108 đạo phong ấn chú, vừa bọn ta cũng cần một chút thủ đoạn phong ấn một đầu rất lợi hại cương thi. Bọn ta đánh cược một keo như thế nào? Canh Cửu nói, đột nhiên lấy ra một cái giáng phụ lục màu tím bình pha lê, nói ra, đây là một bình nguyệt hoa thi du cao. Ta điền ra nuôi đầu kia tây xong bản nạp đồng giáp phi cương ngưng luyện gần 100 năm mới ngưng tụ như thế mà bình. Nếu không chúng ta lại đánh một vòng, ta thua, cái này thi du cao liền làm tặng thượng. Ngươi thua, ta muốn tỉnh giáo một chút tiên cơ quan huyền bí, như thế nào? Chương 131, thi du cao, mặt nạ dịch dùng, vô tướng chỉ nhân chương 131, thi du cao, mặt nạ dịch dùng, vô tướng chỉ nhân quý vân nghe lập tức liền cảm thấy bầu không khí không đúng lắm. Nghe chút đối phương lời này, đối phương hiển nhiên có chuẩn bị mà đến, mà lại là hướng về phía Thiên Cơ quan 108 đạo phong ấn phủ mà tới. Quý Vân con ngươi khẽ híp một cái. Đây vốn là tụ hội một vòng, bắt môn ở giữa sẽ lẫn nhau trao đổi một chút cần thiết vật phẩm siêu phàm. Đối phương cũng không có cất dấu, chỉ là lần này, đổi thành đánh cược. Vốn là trẻ tuổi nóng tính, đại khái là có chút đấu khí thành phần. Quý Vân bất động thanh sát thấy được một chút liền bị bình kia giống như là phát sáng vật trạng thái cao, con ngươi cũng có chút co rút lại. Hàn tại trên diễn đàn nhìn qua cầu mua bài buột, trùng hợp cũng biết bà bối. Nguyệt Hoa Thi Du Cao là luyện thể siêu phàm thánh vật một trong, đó là cấp B trở lên cương thi mới phun ra nuốt vào ánh trăng cô đọng thiên địa linh vật, sản xuất cực kỳ thưa tốt. Như gia hỏa này lời nói, trăm năm mới như thế một bình nhỏ, mà lại cương thi nơi phát ra gia phẩm giai càng cao, hiệu quả càng tốt, giá trị càng cao. Cấp A phi cương sản xuất Thi Du Cao, đây là hàng thật giá thật đủ tốt. Vẹn vẹn bình này chỉ ít mấy chục triệu, mà lại đây là lấy vật đổi vật đồng tiền mạnh, tiền căn bản mua không được. Nghe nói bôi lên làn da, phối hợp công pháp luyện thể, có thể làm cho nhục thân da thịt cứng cỏi còn có thể đề cao mạnh thân thể cảm giác thiên địa linh khí năng lượng, nhưng lại không phải cương thi loại kia ám trầm ra chết, mà là ánh trăng giống như mềm dẻo làn ra. Chính là bởi vì điều ấy, rất nhiều nữ tính phú hào thậm chí đều tại thu mua loại này Nguyệt Hoa Thi Du cao vì chính là có thể bảo dưỡng làn da. Lời nói này, bắt môn tất cả mọi người biết có ý tứ gì. Đây là muốn cuối cùng tranh một chuyến lần tụ hội này bắt môn thứ nhất. Dù sao đều muốn phân ra cái thắng bại, nhiều một chút tạm thưởng cũng tốt. Cái kia Hắc Ám La Lệ Kỳ Kỳ cũng không yếu thế, từ trong túi móc ra một tấm da người mà nạ, nói ra, tính ta một người ta chỗ này có một tấm ta kỳ gia thiên diện dịch dung mà nạc. Mặc dù là cấp một tà vật, nhưng dùng nó dịch dung không chỉ có thể cải biến bên ngoài, còn có thể mô phỏng khí tức, rất khó nhìn đấu. Giá trị cũng không xê xích gì nhiều. Quý vân nhìn xem những người này tiện tay liền lấy ra tà vật, cũng âm thầm sợ hai thán phục bắt môn những nhà khác nội tính sát thực kinh người. Có thể lấy ra làm tạm thưởng, khẳng định chỉ là thân gia một phần nhỏ. Lúc này, Lưu Tây Qua cũng tham gia náo nhiệt. A, tính ta một người. Ta cái này có một cái vô tướng chỉ nhân cũng là cấp một ta vật, chỉ cần một chút linh ngô liền có thể biến thành bất luận cái gì người muốn hình người tượng. Đây là chúng ta lưu ra bí chuyển, bên ngoài mua cũng mua không được. Lời nói này, một phòng toàn người đều nở nụ cười. Tây Qua xuất ra cái này người giấy gấp màu, làm sao đều sẽ để cho người ta mơ màng liên tục. Nhưng đúng là đều là bà bối. Bất quá Tây Qua cũng rất thành thật, hắn cũng không phải là tranh cái gì, mà chỉ nói, ta muốn thắng, năm nay hẳn là cũng không cần quỷ tư đường. Bắt môn tranh thứ nhất, tại một ít lão ngoan cố trong mắt, vẫn rất có phân lượng. Canh cửu, Kỳ Kỳ cùng Tây Qua lấy ra thẻ đánh bạc của mình, mà lại riêng phần mình xuất ra đều là nhà mình độc hữu bên ngoài không mua được đồ tốt, cái này đại biểu tương tây liền ra, tập dương kỳ gia cùng tuyển châu lưu gia ba nhà, mà khác dư hạ bốn người lại không tỏ thái độ, có thể là không hứng thú, cũng có thể là là không muốn tranh. Quý vân lại không nói chuyện, mặc dù hắn rất trông mà thèm bậy cái kia tạp tưởng, bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy, cái này một phòng đều so với hắn cảnh giới cao, nhưng canh cựu lời nói chính là hướng về phía quý gia thiên cơ quan 108 phong ấn bí phát tới, vài đôi con mắt đều nhìn hắn, quý vân không mở miệng, cũng không thích hợp. Quý vân từ đầu tới đuôi cũng không có gì muốn tranh đệ nhất ý nghĩ. Tài nghệ không bằng người là sự thật, cũng không có gì tốt mắt mặt, liền muốn cự tuyệt. Có thể lúc này, ngồi ở bên cạnh dư hạ lại thân mật ôm bờ vai của hắn, cười nói một câu, ngươi muốn chơi liền chơi chứ sao? Chưa chắc sẽ thua. Trước đó là tiểu đả tiểu não, thật muốn khi dễ người, nàng khẳng định là muốn giúp quý vân. Lời này nói chưa dứt lời, nói chuyện bầu không khí lập tức mùi thuốc nổ liền dậy. Lời này tại cái khác mấy nhà hậu nhân trong mắt liền biến thành, ngươi quảng bình trung gia rất tự tin có thể thắng. Quý vân cũng đã nhìn ra, trong năm trước táng bát có lẽ là quan hệ mật thiết, nhưng bây giờ cũng chỉ là nhận được tổ thượng còn có chút quan hệ, đường ai nấy đi đồng hành thôi. có lẽ ba giữa hai người lẫn nhau là muốn thật nhỏ đoàn thể, nhưng tuyệt đối không phải tám người đều như thế một tốt. nếu không có bắt môn trưởng muối, loại tụ hội này đều rất khó lập thành. quý vân nghe dư hạ nói như vậy, cung minh bạch có ý tứ gì? lúc này, một bên cương mãn trong mắt bắt được trong phòng tất cả mọi người thân xác, đột nhiên mở miệng, công bằng lý do, nếu không thay cái cách chơi, chúng ta trực tiếp ném xúc sắc so lớn nhỏ, ta tới làm cho tài. trước đó tất cả mọi người còn có lẫn nhau thăm dò, hiện tại cũng đã nhìn ra, một phòng toàn người liền quý vân cảnh giới thấp nhất. Thật muốn đấu pháp, khẳng định là hắn ăn đi thôi. Hắn cùng Dư Hạ là bằng hữu, đương nhiên muốn chọn đứng bên. Nói, cương mãn lấy ra ba viên xúc sắc, lại nói, dù ta nghiên cứu mới cái này khí vận xúc sắc. Cái đồ chơi này có thể bói toán người gần nhất khí vận, rớt điểm số càng lớn, chính là vận khí càng tốt. Mọi người cảm thấy thế nào? Nam Dương Cương gia nghiên cứu phong thủy kỳ môn, tại khí vận bên trên nghiên cứu là bắt môn số 1. Hắn lời này, đám người đương nhiên không có ý kiến, mà lại biện pháp này cũng cơ bằng, không thương tổn hòa khí. Dù sao đánh bại cũng cược vật khí, không bằng liền tinh khiết cược vận khí. Dư Hạ không có lại nói tiếp, chỉ là cười nhẹ nhàng mà nhìn xem Quý Vân, thì thật biểu lộ đã nói, vô luận ngươi làm sao tuyển, ta đều duy trì ngươi. Nếu như đấu pháp, Quý Vân thật đúng là không hứng thú. Nếu như so vật kỳ, thật đúng là khó mà nói. Người trẻ tuổi nha, tóm lại có chút lòng dạ, mà lại hắn Quý gia hiện tại liền căn này dòng độc đinh, môn hộ quan niệm cũng không có nặng như vậy. Dù sao thua chỉ là thua bí pháp, người khác đại giới cũng kém không nhiều lớn. Thắng ăn ba nhà, còn có Dư Hạ loại này còn có giúp trận, không có gì tốt do dự, Quý Vân cũng đáp ứng, tốt. Lời nói này, ba người khác cũng không có ý kiến. Cứ mãn là trọng tài hỏi, ai chưa ném. Lữ Tây Qua dù sao cảm thấy mình là đến so vật khí, nói thẳng, ta tới. Hắn cầm lấy ba viên xúc sắc lắc lắc, trực tiếp ném vào trên mặt bàn. Tháng 3 năm 4 năm điểm số, không lớn không nhỏ. Lữ Tây Qua nhìn xem cũng ngóp ngớ miệng, lẩm bẩm một câu, "A, không có hy vọng. Xem ra năm nay ăn Tết ta là nhất định quỷ từ đường." Nhìn xem có người hậm chót, hắn dám la lị kỳ kỳ cũng cầm lên xúc sắc, trực tiếp ném mạnh. 332, điểm số càng nhỏ hơn. Cái này ném một cái, La lụy này sắc mặt càng đen hơn, đứng ở một bên rầu gì không vui bất quá chỉ là đánh cược vật khí, cũng không có dễ nói cái gì. Hiện tại chỉ còn lại Quý Vân cùng canh cựu hai người. Chủ đề là canh cựu bước lên, hắn đương nhiên sẽ không còn lại đến cuối cùng. Hắn cũng cầm lên xúc sắc, nhét vào trên mặt bàn. Rất rõ ràng, hắn cầm lấy xúc sắc thời điểm, ánh mắt bên trong có loại ép không được lãnh nào. Xúc sắc ở trên bàn dừng lại, ra 554 điểm số, đã tính rất lớn. Chỉ còn lại Quý Vân chính mình, nhìn xem vài đôi con mắt nhìn xem chính mình, hắn cũng nửa điểm không biết mực, tiện tay ném một cái. Xúc sắc đảo lia lịa, cuối cùng đứng tại trên mặt bàn. 555 chỉ so với canh cửu lớn một chút, nhưng con báo số cũng có thể nói lớn rất nhiều. Không bao lâu, mấy người rời đi về phía bắt quán. Lần này bắt môn tụ hội xem như tan rã trong không vui. Nguyên bản kế hoạch là đánh một chút mạt trược đằng sau, tất cả mọi người là người trẻ tuổi, ban đêm còn có thể cùng uống uống rượu hát một chút ca. Nhưng bầu không khí không đúng, không ai mở miệng, cũng liền ai đi đường đấy. Nguyên bản lừa tây qua ngược lại là muốn cùng Quý Vân cùng nhau chơi vỗ trận tiếp theo, nhưng nhìn lấy chỉ có 3 người bọn họ, hắn cũng rất có ánh mắt không có làm bóng đèn. Tăng thêm Quý Vân Phương tức liên lạc, hẹn lần sau. Ma đổi thành một bên, đi xuống nhà để xe. Canh cửu sắc mặt âm trầm ngồi lên xe, chỗ ngồi phía sau còn ngồi vài tôn thi khí bừng bừng bóng người. Xem ra cái kia quý gia sự tình tiểu tử kia sát thực biết đến không nhiều. Ừ, 20 năm trước mầm đen chi biến hắn quý gia náo động lên náo động lên lớn như vậy nhiễu loạn, cấp trên vậy mà không có thuận tay đem bọn hắn cho dọn đẹp, cái này kỳ quái. Ta còn tưởng rằng bọn hắn người quý gia đều chết hết, chỉ sợ là có cái gì giao dịch đi. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, lần này nửa tháng 7 giang hoa bên này chỉ sợ sẽ có động tĩnh lớn. Chúng ta cũng phải làm điểm chuẩn bị. Thiên sư phủ người gần nhất cũng âm thầm phái người đến Giang Hoa. Nghe nói tới một vị lục cảnh thiên sư, có thể là hướng về phía chúng ta điền ra tới. Vô luận cái nào triệu đại, nắm giữ quyền lợi những lao già kia nghĩ đều là điểm này sự tình, không nên quá xem trọng bọn hắn. Giao hấn đã đủ rồi. Nếu không chúng ta điền ra chính là kế tiếp quý gia. Quý Vân cùng dư hạ đi xuống lầu, lại không đi nhà để xe. Bắt môn tụ hội so dự đoán kết thúc sớm hơn, hiện tại mới 11 giờ đêm, so mong muốn sớm rất nhiều. Dư Hạ sợ bị người nhận ra, không chỉ có đeo cái mũ, còn đeo cái kính dâm lớn. Trước đó tựa hồ đã thành thói quen nàng rất tự nhiên liền ôm quý vân cánh tay, hai người đi dưới ánh đèn neon náo nhiệt trên đường phố. mặc dù thắng ba kiện bà bối, quý vân nhưng không có bao nhiêu vấn. lần tụ hội này để hắn có loại cảm giác rất kỳ quái, hắn cũng nói không ra loại cảm giác này là cái gì, không phải là bởi vì thay dư hạ làm bia đỡ đạn, bị người ghi hận cảm giác khó chịu, mà là tiếp xúc đến táng bắt môn những người khác, lập tức giống như là một ít phủ đuổi bí mật, xâm nhập thế giới của hắn, giống như là số mệnh ràng buộc một dạng đồ vật, tránh đều tránh không khỏi. quý vân vừa đi vừa nghĩ, lông mày nhíu lại. Hoàn toàn không có chú ý tới bên người dư hạ đã nhìn hắn trầm trầm thật lâu. Quay đầu, bốn mắt đụng vào, cái kia cười khen khách gương mặt xinh đẹp nhìn xem hắn hỏi, nghĩ gì thế? Quý Vân Chi tiếp nói, ta đang suy nghĩ bắt môn chuyện trước kia. Nha. Dư Hạ lên tiếng, lại theo dõi hắn liền nhìn nhìn. Đêm nay không cho ngươi thêm phiền phức a? Quý Vân cười lắc đầu. Hắn hiện tại đã không phải là trước đó cái kia ánh mắt bên trong tràn đầy thành tịnh ngây thơ sinh viên đại học. Đi theo tam thúc lăn lộn lâu như vậy, cũng có thể nhìn thấu một ít chuyện bản chất. Kỳ thật hắn biết, chỉ cần tiếp xúc bắt môn, hắn quan sơn quý gia nhất mạch tất nhiên sẽ bị mặt khác mấy môn chiếu cố hoặc tiện ý hoặc các ý ngược lại dư hạ để hắn ngăn đỡ mũi tên, không phải cho hắn thêm phiền phức, mà là Quảng Bình trung gia đang cho bọn hắn quý gia giữ thể diện. Ý thức nói đúng là, trung gia là cùng quý gia đứng chung một chỗ. Chương 131, chương 131, lời nói này không ra, hai người đều hiểu. Dư hạ nhìn xem cái kia thanh tịnh ánh mắt đã xem hiểu hết thảy. Có thể nàng vẫn cảm thấy có chút băn khoăn. Dù sao có chút phiền phức là bởi vì chính mình mà lên, nàng nhìn một chút náo nhiệt khu ngã tư, đề nghị, nếu không, ta mời ngươi uống rượu. Quý Vân nhìn nàng một cái, chỉ có hai ta trước đó kỳ thật tụ hội có uống rượu kế hoạch có thể tan dã trong không vui. đúng a dư hạ chỉ chỉ một bên nam nữ trẻ tuổi ra ra vào vào quầy rượu kích động nói nói đến ta còn không có chân chính đi qua quầy rượu đâu quý vân nhìn xem nét mặt của nàng có chút ngoài ý muốn ngươi không có đi qua cái này có cái gì kỳ quái dư hạ đôi mắt đẹp quang hoa xảo chuyển nhặt mí môi cánh buông buông tay nói ta từ nhỏ đến lớn trong nhà kỳ thật quản được rất nghiêm vẫn luôn là các trưởng bối trong mắt cô gái ngoan ngoãn về sau lên đại học lại ký trong nhà công ty quản lý càng bảo trì nhân vật thiết lập không thể đến chỗ đi lộ diện. Ta lần thứ nhất đi quay rượu, hay là lần trước đi tìm người thời điểm. Nhìn một chút, ta cảm thấy thật thú vị hùng bá cũng ngựa thích loại kia rất nhiều mỹ quỷ địa phương. Nhân sinh chính là như vậy, có người cho ngươi bên cạnh bụng dù sợ ngươi gặp mưa, nhưng dù sao hay là còn muốn chạy ra ngoài ngày nốt hố nước hưởng thụ thế giới. Quý Vân nghe nàng là thật có hứng thú, cũng cười nói, đi dư hạ lập tức thần sắc liền phát sáng lên, lôi kéo Quý Vân liền một đường bắt đầu đi dạo. Hôm nay thứ sáu, Ngọc Kinh rất náo nhiệt, còn có rất nhiều xem xét chính là sinh viên ngọn giả. Quý Vân hiện tại trí nhớ tốt, thậm chí còn chứng kiến một chút trường học của bọn họ học trường học tỷ. Hay là lần trước cùng Hoa Linh tỷ đi số 88 bảy rượu. Bất quá điểm thời gian này tới, bên trong đã không có chỗ trống, chất đầy người. Dư Hạ liền lôi kéo Quý Vân rời đi đội ngũ, trực tiếp tìm được bảy rượu marketing. Tiền giấy năng lực chỗ nào đều tốt dùng. Dư Phú ba định một cái 12.888 rượu cho gói, cái kia tiêu thụ quả quyết liên hệ một chút chàng tử bên trong người, rất nhanh đưa ra vị trí. Một cái có thể tòa mười mấy người hàng ghế dài. Dư Hạ cảm thấy hai người ngồi loại này sofa lớn rất vô vị lại để cho marketing nâng cốc đem đến tới gần đài đi dưới cái khác tán đài đông đông đông sao động âm nhạc chấn đến người linh hồn xuất hiếu lầm lầm trong không khí tràn ngập sao động hò ron khí tức nam nữ trẻ tuổi bọn họ đông đưa hoa tay bốn néo người theo nhịp đồ vật hai người giấu ở trong đám người ngọn đèn hôn ám giống như là màu sắc tự vệ tốt nhất không ai nhận dư hạ cái này lại minh tinh nàng cũng vui vẻ chơi tiếp lần trước tới là tìm người căn bản không có nhìn kỹ hiện tại dư hạ giống đối với bốn phía các loại đều cảm thấy đương thú vô cùng hoa wow. ngươi nhìn đi dưới tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp Trình dung mặt chỗ nào để mắt. Cái cằm gọt đến cùng xả tinh một dạng. Ha ha ha, cũng đúng. Ngươi nhìn, nơi nào có chỉ diễm quỷ vậy? Hoa, wow, ngươi nhìn vậy bọn hắn thật to gan, ha ha, so sở Tiêu đều kinh bạo. Các nữ hải mặc gợi cảm cuốn áo, thỏa thích lộ ra được các nàng tiểu Mỹ. Côn giống như là chất xúc tác, nguyên thủy giá tính dục vọng cũng không chế lấp. Cạn Ly Quý Vân cùng Dư Hạ có một chén không có một chén muốn vào. Cho dù là Dư Hạ mang theo bước lên cùng tính dâm, khí chất của nàng đều không thể chế lấp. Nhất là hôm nay còn mặc một thân rất tiếp thân hắc ám gió ngắn xám, hoàn mỹ vẽ ra cái kia thước tha tư thái giấu ở trong góc, nàng vẫn như cũ là làm cho người ta chú mục tồn tại, mà lại dư phú bà còn điểm hơn một vạn rượu, không muốn gây nên chú ý đều khó có khả năng. trong quán ba quanh năm có trà trộn ngon giả, không muốn cố gắng mẫu nam, liệp diễm thợ săn. những này quán ăn đêm lão thủ, có thể một chút nhìn ra rất nhiều. quý vân hai người uống vào uống vào, lục tục ngoe nghe liền đến mấy nhóm người đi lên bắt chuyện. quán ăn đêm không bao giờ thiếu dáng dấp đẹp mắt tuấn nam Thị nữ, từng cái dáng dấp tuấn mỹ vẽ lông mày vẽ mắt giá hỏa đều đến bắt chuyện, dư hạ đều không có mắt nhìn thẳng một chút. muốn nói xoáy ca, giải trí trận càng nhiều tại đoàn làm phim xem trọng nhìn túi ra đều thấy thẩm mỹ mệt nhọc. bất quá bị đoạt bắt chuyện mấy lần, dư hạ cũng có chút không kiên nhẫn được nữa. quý vân ngược lại là biết chuyện gì xảy ra, cùng hoa linh tỷ đến, cũng là tình huống này. dư hạ không muốn bị ngoại nhân hỏng hai người uống rượu hào hứng, nhìn một chút sân nghệ, chủ động lôi kéo quý vân tay, nói, đi, chúng ta nhảy disco đi. vừa vặn ngay tại đài đi dây dưới, có một cái sân nghệ. nơi này cũng là toàn bộ quầy rượu ánh đèn tối tâm nhất địa phương. sân nhảy dưới có lò xo, sao động nam nữ theo thiết cấu lắc lư. âm nhạc không còn là giai điệu, mà là bao phủ hết thảy xèn sệt nặng nề tiếng gầm, gióng tấp pháo mỗi một lần đậm cũng giống như trực tiếp lôi tại trên sương sườn, chấn động đến tâm khang ông ông tắc hưởng, cũng chấn động đến dưới chân sàn nhà gen dị giống như kéo kẹt kéo kẹt ma sát. đứng trong sàn nhẹ, toàn bộ thế giới đều tại lay động. dư hạ lộ ra rất u vấn, đi theo nhịp lại lắc lư, tứ chi tại chật hẹp trong không gian va chạm, ma sát, quấn quanh, xô đẩy, lại bị đè ép trở về. quý vân cũng là lần đầu tiên tới lớn sân nhảy, quá nhiều người, hắn chỉ có thể đem dư hạ che ở trước người. dư hạ cũng không có như vậy nhỏ, giống như là người bên cạnh một dạng, hai tay thân mật ôm quý bất cổ cái kia kính dâm lớn che mặt, dư hạ ngẩng lên nhìn nhìn quý vân, nói một câu cái gì? cái gì? quý vân ý đồ cất cao giọng, nhưng tiếng nói vang lên liền bị to lớn tiếng gầm trong nháy mắt thu hẹp, chỉ còn lại có khẩu hình. dư hạ bờ môi cơ hồ dán hắn thái dương, lại nói một bên, ha ha ha, không cần nghiêm túc như vậy à ôm eo của ta rồi không phải vậy người khác sẽ đụng vào ta. tiếng cười rất sảng lặng. dư hạ nói, lôi kéo quý vân tay ôm tại trên eo nhỏ của mình. quý vân lúc này mới cảm thấy không chỗ sắp đặt tay có thả chỗ. hai người dán rất gần, mùi thơm chui vào hơi thở, nhịp giống như là thủy triều mở rộng để sân nhảy thượng nhân đung đưa trái phải, dư hạ giống như là lần thứ nhất rời đi dù che mưa nhảy cầu hố tiểu nữ hải, nàng rất hưởng thụ loại này cùng cảm giác, nhất là và thân mật bằng hữu cùng một chỗ, nàng khiêu vũ lấy, thỉnh thoảng nhìn xem quý vân vậy làm sao cũng khó khăn che đậy cục xúc biểu lộ, càng là cười sảng lạ. Quý vân cũng nhìn trước mắt gương mặt xinh đẹp, cảm giác cũng không tệ, nhưng trong sàn nhảy quá nhiều người, tia sáng mờ tối mặt bóng ma đều trở nên mờ mờ, bốn phía đều là sao động nam nữ trẻ tuổi. Quý vân bảo vệ dư hạ, chỉ có thể đem nàng ôm đến thêm gần. dư hạ tư thái đương nhiên là tốt. Kinh bạc sẵn sám thuận hoạt tinh tế tỉ mỉ, ôn nhu chạm nhau, thân thể cơ hồ muốn khảm tiến lẫn nhau bên trong đi. Sơn Ngụy bên trên từng đợt mùi thơm xương trắng phun ra, ánh mắt càng phát ra mê ly. Dư Hạ tựa hồ cũng phát hiện hai người có chút quá gần, trên gương mặt xinh đẹp cũng có chút nổi lên một vòng mị người đỏ bừng. Không biết là cồn dư vị hay là mập mờ bầu không khí tô đậm, nhất thời cũng nhịp tim cũng có chút tăng tốc. Nguyên bản lần thứ nhất cùng nam sinh thân mật như vậy nàng cũng không xác định phải nên làm như thế nào, có thể xem xét lấy quý vân trong mắt gái kia không chỗ sắp đặt quấn bách, lại nhịn không được khẽ nở nụ cười. Nàng ôm quý vân, khít hà sát nhận một chút, dán hai tóc mai che bừa. À, ngươi vừa rồi trên người có một cô rất kỳ quái hương vị cũng quý vân biết nàng nói cái gì. Đại khái là cái kia thân mật cùng nhau ở giữa, im mắng truyền lại khiến cho lòng người vì sợ mà tâm rung động sức kéo. Dư Hạ cũng biết, nói ra cũng không phải muốn cho đối phương càng chân tay luống cuống, lại cười đẻn chuyển nói một câu, sự thật chứng minh, ta vẫn là rất có mị lực rồi quý vân không có nghe rõ, giống như nghe rõ ràng, lại còn cần suy nghĩ nàng nói chính là cái gì. Nhưng Dư Hạ chưa hề nói, nói cơ hội thứ hai, nàng xoay người sang chỗ khác, thò tay đem quý vân để tay tại bụng mình, để hắn ôm chính mình. Theo âm nhạc sao đồng nhịp, chính mình vui vẻ nhảy lấy. Lần này bốn phía nhiều người hơn nữa trên tới, nàng đều có thể tại cái kia rộng lớn trong lồng ngực bị che chở cho tới. Nàng không ghét loại cảm giác này, không, thậm chí cảm thấy đến rất an tâm. Quý Vân trên người có nàng cảm thấy rất thoải mái hương vị. Quý Vân ngược lại là không muốn nhiều như vậy, chỉ cảm thấy dư hạ thân thể rất mềm. Mặc dù lần trước nàng ngủ thiếp đi hôm qua, có thể giống như được cho phép được vào, mới có thể quang minh chính đại cảm xúc. Dư hạ phía sau lưng hoàn toàn khảm vào bộ ngực của hắn, cách thật mỏng bài áo, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được rõ ràng đối phương hút chập trùng. Mông tuyến như có như không đốt bè, nhiệt độ xuyên thấu qua vải áo chạy bảo, mềm nũng, giống như là con mẹ bụng. Dư Hạ không có quay đầu phản phất, Phật Ngầm cho phép cái gì phần kia lan tràn mập mờ, khoe miệng một mực treo ý cười nhợt nhạt, bởi vì nàng có thể ngửi được mùi vị đó. Không đục ngầu, rất tuấn túy, không đồng không nhạt, giờ phút này vừa bạn Thời gian luyện chuyển, nhưng mà trong sinh hoạt tổng không thiếu ngoài ý muốn. Quý Vân hai người trong sàn nhảy nhảy lấy kéo căng lấy, đột nhiên, ánh mắt của hắn quét đến một cái thân hành quen thuộc. A, đây không phải là trước mấy ngày đã thương người bị tóm lên tới ra hỏa. Hắn làm sao lại đi ra rồi? Nhưng cái này còn không phải trọng yếu nhất. Trước đó bọn hắn bắt môn tụ hội nói chuyện trời đất thời điểm, liền nâng lên Giang Hoa huyết hồn xa vấn đề. Bọn hắn vài phương tin tức vừa kết hợp, cho ra một cái kết luận. Giang Hoa khả năng tồn tại một cái đại quy mô nhân khẩu buôn bán tập đoàn. Thậm chí cùng những cái kia hải nhĩ mất đi vụ án có nói không rõ liên lụy. Nghĩ tới đây, Quý Vân lại tưởng tượng trước đó siêu độ cái kia tờ đơn, kẻ trước mắt này, tựa hồ chính là Giang Hoa cái nào đó dưới mặt đất tạm khí buôn bán phạm tội trong tập đoàn bác sĩ ngầm. Tạm khí buôn bán bình thường liên lụy nhân khẩu buôn bán. Cho nên bây giờ thấy người này xuất hiện tại trong quán ba, Quý Vân trước tiên liền đã xác định một cái ý niệm trong đầu, gia hỏa này phía sau có năng lượng rất lớn ô dù, không phải vậy hắn cũng không có khả năng nhanh như vậy liền đi ra. Mà lại gia hỏa này, tam thành cùng nhân khẩu buôn bán tập đoàn có quan hệ trực tiếp. Chương 132, thần thân y đi chương 132, ẩn thân y đi Quý Vân đột nhiên thấy được cái kia H y thiếu niên, thần sắc đột nhiên rối lên. Trước người kề sát dư hạ tự nhiên cũng cảm giác được dị thường của hắn. Nàng lại xoay người lại, dí giỏi môn cổ hắn, hỏi một tiếng, "Thế nào?" Sân nhảy tiếng âm nhạc rất lớn. Quý Vân chỉ có thể gần sát lỗ thai của nàng, nói ra, "Ta phát hiện một cái có thể là." Còn chưa nói xong, Dư Hạ khuôn mặt tươi cười huyền chuyển kéo dài khoảng cách, cười nạo một tiếng, "A, ngươi nói chuyện thổi hơi lỗ thai ta thật nữa, có thể nói lấy." Nàng chủ động đem gương mặt xinh đẹp kéo đi lên, lại hỏi, "Ngươi nói cái gì?" Khoảng cách này đã gần đến cơ hồ đem mặt dán tại Quý Vân bên miệng, tựa như là cố ý hắn cũng không để ý, nói ra phát hiện của mình. Dư Hạ nghe cũng chừng mắt nhìn, không có đi xem người kia, chỉ là, không cần nhìn chăm chằm, bá tiêu ký mùi của hắn, không mất được. Từng. Quý Vân nghe cũng không có nói thêm nữa. Hắn biết dư hạ minh bạch ý đồ của mình. Nếu cái này Hắc Y cùng Giang Hoa dưới mặt đất nhân khẩu buôn bán tập đoàn có quan hệ, như vậy theo dõi hắn, có lẽ liền có thể tìm tới đầu mườn. Càng có khả năng, liền có thể tìm tới côn luôn thay. Mặc dù Quý Vân hiện tại cũng không có minh bạch vật kia cùng bọn hắn táng bắt môn có quan hệ gì. Phát hiện một điểm ấy khúc nhạc dạo ngắn, một chút cũng không có dư hạ nhảy disco hào hứng. Lần đầu tiên tới quầy rượu, nàng giống như là trên thảo nguyên ngựa hoang nhỏ, vui sướng tại Quý Vân hai tay nắm cả trong vòng nhỏ nhảy lấy nhảy. Nàng khoái hoãn, giống như là sẽ phát sáng. Quý vân cũng cảm thấy rất thú vị. Sân nhảy ánh đèn rất tối, hắn ánh mắt hơi khép, thần niệm không tự tuyệt liền cảm giác hướng về phía bốn phía. Niệm lực là thuộc về nhãn nhĩ tị thiệt thân ý bên trong giác quan thứ sáu quan, là ý thức phương diện giác quan. Dùng niệm lực đi cảm giác, liền sẽ phát hiện người bên cạnh bên ngoài thân đều quanh quẩn lấy từng tầng từng tầng nhìn bằng mắt thường không thấy năng lượng. Giống như là động vật một dạng, đó là tinh thần ý thức cụ hiện đi ra tướng. Có dương nhan múa vớt sư tử, có bùa yêu diễm rắn, có giảo hoạn hồ ly, cũng có dịu dàng ngoan ngoãn con thỏ. Nhưng đột nhiên. Quý Vân cảm giác được một cỗ liếc về phía chính mình ác ý đó là một loại giống như là hồ ly một dạng ánh mắt không có hảo ý đây chính là ác ý cảm giác. Quý Vân đột nhiên ý thức được, hắn khả năng biết Hắc Long bắt thức bên trong thần giác loại kia ác ý cảm giác, đến cùng là cái gì. Dư quang phóng nhìn, vừa vặn nhìn xem sân nhảy bên ngoài, một cái tóc vàng thanh niên ngay tại con mắt nhìn chính mình một chút, lại rơi vào trên thân Dư Hạ. Đó là một loại liệp diễm tìm kiếm con mồi rào giảo ánh mắt. Quý Vân nhận ra, đây chính là trước đó mấy cái đến bắt chuyện, Dư Hạ không để ý ra hỏa một trong. Người kia tựa hồ rất nhuần nhuyễn diệu liệp diễm một bộ thủ pháp hắn thấy được trong sàn nhảy dư hạng, khoe miệng dơ lên một vòng mỉm tiếu, liền một đầu đâm tới. gia hỏa này giả bộ như nhảy disco ngạo già, gạt ra gạt ra, ra, liền đi tới quý vân bên cạnh hai người. trong sàn nhảy nhiều người, trên vai thích cánh muốn cũng bình thường. gia hỏa này liền cố ý lèm mà lèm mề, một đường chấm mút mà đến, cái kia bàn tay theo ăn mặn cũng lặng yên duỗi tới. quý vân dư quang nhìn chằm chằm vào không có hảo ý gia hỏa này. gia hỏa này tựa hồ muốn đem tay giấu ở dưới thân lặng lẽ thủ, có thể cho dù là không nhìn tới, quý vân lực bên trong sớm đã rõ ràng bắt được động tác của hắn. không hề nghĩ ngợi. Quý Vân tiếp tay đến ôm vào dư hạ vào ngheo tay, thuận thế trượt tại nàng trên cặp mông đầy đạn. Đại thủ một hộ, ngăn cản hơn phân nửa. Vừa vặn tên kia vừa sở đến, liền mò tới Quý Vân cổ tay. Tên kia cũng sững sở, ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn đối mặt Quý Vân cái kia đao đồng dạng ánh mắt. Lông Vàng bị trừng mắt khẽ run dậy, vốn định có khí phách giảm biện một câu, có thể luôn cảm giác nói nhiều một câu đêm nay liền phải bị đánh. Hắn cũng tự giác không thú vị, vội vàng tránh đi, ảo nào chạy đi. Dư Hạ phảng phất toàn bộ hành trình không thấy được xảy ra chuyện gì, khoe miệng lại có chút dương lên một vòng đường cong. Khi thật nàng đương nhiên đã sớm phát hiện ác ý nàng so quý vân càng có thể rõ ràng cảm giác người xung quanh tán phát mùi. nhưng nàng phát hiện quý vân cũng phát hiện quỷ kia quỷ túy túy ra hỏa, liền cũng không để ý ngược lại thẳng đến người kia đi. nàng mới trừng mắt nhìn, cố ý treo chọc nói có mềm hay không. quý vân bị hỏi một chút này cũng hơi cuốn bách. lúc này mới hoàn hồn vừa rồi vì che trở dư hạ không nghĩ nhiều, tay liền khẽ bước mà lên. bây giờ còn đang eo nhỏ nhắn phía dưới não nệ đun lên phía trên, cũng không có chờ hắn rụt về lại, dư hạ đã lúm đồng tiền như hoa, lại đại đại phương phương hóa giải phần này xấu hổ. ha ha ha, đùa dân nha thả chỗ ấy cũng rất tốt, có thể quan hệ của hai người vốn cũng không sai, giống như một chút mập mờ nhỏ cũng không ảnh hưởng toàn cục, ngược lại cảm thấy thú vị, lại không ghét, đương nhiên liền cho phép rồi. dư hạ cái này tùy tiện nói cũng làm cho quý vân trong nháy mắt không có vừa rồi cấn bách, tay rất tự nhiên để đó, hắn cũng cảm thấy loại này thoải mái thân mật tiếp xúc tựa hồ rất không tệ, tơ cảm sừng sám cảm nhận tinh tế tỉ mỉ, ngón tay nhẹ hãm. ân sung mãn não ngẽn ư lên, ấm áp xúc cảm phi thường chân thực, có thể có ý cùng vô tình mùi là không giống với, dư hạ lại nhìn hắn một chút, đã ngửi được cái gì? nàng không nói chuyện, kính dâm cũng ngăn trở ánh mắt bên trong lưu truyền linh động, nhưng khỏe miệng nâng lên treo tức đường con đem tâm tư của thiếu nữ thể hiện ra, hơi thở một tiếng lừ nhẹ, giống như là nhắc nhở cũng là hỏi đến cái gì, uừ uừ. Quý Vân cũng không nói chuyện, nhìn xem khỏe miệng nàng độ cong, minh bạch nàng có ý tứ gì, tán thành nhìn nàng một chút, cũng gửi một tiếng. Dư Hạ liệt miệng chỉnh tề răng trắng, sáng sủa cười một tiếng, không tầm thường không mị, nụ cười kia cũng đã là tốt nhất đáp lại. Hai người đều không có nói chuyện, lại hình như ăn ý đã hiểu cái gì, xúc cảm cũng không tệ lắm. Ân, không tệ. Thiếu nữ dí giòm lúm mật không tận lực trêu chọc, liền đã đủ tràn thanh xuân đặc thù không sợ cùng thẳng thắn như vậy mấy người ở giữa bạn bè một chút mập mờ trò đùa nhỏ cũng rất có thú. khoái rượu bầu không khí tại nửa đêm đạt đến cao trào. Quý Vân cùng giữ hạ hai người lại đi ra. Bởi vì bọn hắn phát hiện cái tia hắt y thiếu niên tiếp một chiếc điện thoại, liền đội vã rời đi phải rượu. hai người liền đi theo ra ngoài. đổi lại Quý Vân chính mình đã sớm đi theo. có thể giữ hạ nửa điểm không đội vã, còn tại la hét Quý Vân mời mình uống sữa trà. giống như là người khác xin mời, sẽ càng ngọt một chút nàng cầm trà sữa, trên gương mặt còn hiện ra hơi say rượu lặng lẽ người đỏ ửng, tựa hồ có chút vẫn chưa thỏa mãn, ba, chơi vui lần sau trả lại. Quý Vân cũng cầm một chén cỏ cạ có, có la băng, dùng ống hút hút lấy, nghe lời này cười cười không nói. Không có trong quán ba cồn cùng lờ mờ ánh đèn che lấp, hết thể giống như lại khôi phục bình thường. Dư Hạ ngấp lại muốn lại cải chính, ửng, là cùng ngươi cùng một chỗ mới tốt chơi. Lần sau nhớ ký hẹn ta nha Quý Vân cũng cảm thấy là uống rượu kỳ thật rất không có ý nghĩa, này disco cũng không có ý gì, muốn cùng bằng hữu cùng nhau chơi đùa mới phát giác được niềm vui thú. Chính uống vào hắn nhìn thấy trên cổ tay đầu kia na diện vòng tay hỏi đúng rồi vòng tay này trước đó bát môn tụ hội thời điểm hắn liền phát hiện vòng tay này tựa hồ có cái gì đặc biệt ngụ ý còn có linh áp có lẽ là bảo vật gia truyền loại hình đồ vật trước đó chỉ là ngăn đỡ mũi tên mới mang nếu là như thế chính mình cũng không tốt chiếm có thể dư hạ nhưng không nghĩ thu hồi đi ý tứ tinh mưu lưu chuyển một vòng ý vị tam trưởng nói ra đương nhiên là tặng cho người nhà mang theo đi nếu như không thích hợp nó sẽ tự mình gây mất quý vân nghe cũng cảm thấy rất mới lạ vòng tay này còn có thể chính mình đoạn Muốn thì Dư Hạ đều nói đưa chính mình, cũng liền không có đi suy nghĩ nhiều. Lúc này, hai người lại cho tới chính sự. Dư Hạ cảm giác được cái gì, nói một câu, người kia đã đi dưới mặt đất trên xe kho đi. hết thảy 5 người. Quý vân gật gật đầu, hỏi một câu, cùng đi xem nhìn. Hắn biết Dư Hạ bên kia là nhận được tổn mãi mãi nhiệm vụ, nhất định phải tìm tới côn luôn thai. Chính hắn cũng muốn đi xem nhìn, phía sau này đến cùng tình huống như thế nào. Dư Hạ, ừm. Nàng lại nghĩ tới cái gì, nói ra, tiểu mãn tử bói toán hay là rất chuẩn. Ngươi nếu trước đó ném xúc sắc vứt xuống lớn nhất điểm số gần nhất khẳng định sẽ đụng đại vận. Ta cảm giác đêm nay chúng ta khả năng liền có thể tìm tới manh mối trọng yếu. Quý Vân mặc dù cũng tin khí vận, có thể trước đó không có cảm thấy người có thể tùy tiện khống chế khí vận. Nhưng kiến thức địa sư khương mãn trên bàn đánh bài bộ kia chuyển vận thủ pháp, hắn giờ phút này tin tưởng không nghi ngờ. Chẳng lẽ mình gần nhất thật muốn đụng đại vận? Hai người cứ như vậy vừa đi vừa uống, không đội bám mà đi nhà để xe. Dư hạ chân khí tu vi rất cao, chút rượu này tinh hoàn toàn không ảnh hưởng ý thức. Hai người lái xe nhanh chóng cách rời bạch ngọc đình. Vĩ Vân không biết dư hạ làm sao xác định địch nhân vị trí, nhưng chính là xác định. Để cho hai người hơi ngoài ý muốn chính là, cái kêu bác sĩ ngầm không hề rời đi Bạch Ngọc Kinh bao Sa, mà là tại bảy đầu khu ngã tư bên ngoài một tòa đôi nát bên trong đi. Bạch Hạc đường số 31 bên này có một cái gọi là hàng thái biệt viện tòa nhà. Đã cơ bản không giới hạn, nhưng địa sản tương mắt xích tài chính gây mất, đôi nát 78 năm. Cọ dại dầm rầm, cần chụp hình tháp ống thép đều vết gì lo lộ. Giờ phút này, Lạn Vĩ lâu trong ga ra tầng ngầm, tạp ký buôn bán tập đoàn đã dựng tốt một cái lâm thời phòng giải phẫu một cố không đang chú ý xe đen mở ra xuống lầu dưới, mở cửa xe, chính là quý vân tại quậy rượu thấy qua cái kia hắc y thiếu niên, mở cửa nên tiếp cái kia địa trung hải môi giới người thấy một cỗ mùi rượu, hơi nhướng mày, a lương, tiểu tử ngươi tại sao lại đi uống rượu? Vinh ra bên kia không phải nói, để cho ngươi mấy ngày nay an phận một chút à ít đi nơi công cộng, a lương hoàn toàn không để ý, chút rượu này tính là gì? Không uống rượu, nơi nào có niềm vui thú? Địa trung hải môi giới nghe cũng đành chịu, không có nói thêm nữa, ngược lại nói đến chính sự, nói đêm nay có cái khách hàng lớn muốn toàn lá gan, tớ ghép Vinh gia bên kia để giải phẫu làm tốt điểm, đừng xảy ra sự cố. A Lương ngạo nên nói, thủ thuật của ta đi ra được dễ. Địa Trung Hải nghe lời này, không những không có lo lắng, ngược lại lông mày buông lỏng, cũng đúng. Bất quá A Lương ngươi hay là cẩn thận một chút, gần nhất Giang Hoa có Trung Hải tổ tuần tra, Vinh gia gọi chúng ta khiêm tốn một chút. Lần này nếu như không phải hộ khách thân phận đặc thủ, cũng sẽ không tiếp lấy tờ đơn. A Lương không hứng thú nói tiếp, hướng phía lạn vĩ lâu bên trong đi bảo, đừng nói những thứ vô dụng, tia tài liệu bên kia tìm xong hay chưa? Địa Trung Hải bước nhanh bổi đến đi lên đã tìm được, đầu rắn đưa tới, sướng đôi rất hoàn mỹ. Liền chờ ngươi động đao. Hai người nói, đi vào trong hầm. Dư Hạ đem xe đứng tại một con đường khu bên ngoài. Chương 132, chương 132, mảnh này Lạn Vĩ lâu chiếm rất lớn một khối địa phương, cho nên ban đêm cũng cơ hồ không có người đi đường. Hai người lặng yên đi ở trong hầm. Coi chừng, 9 giờ phương hướng bên kia có theo dõi. Cái kia Lạn Vĩ lâu bên trong chỉ ít có 4 cái theo dõi điểm, xem ra chúng ta thật đúng là tìm được cứ điểm a." Có Dư Hạ tại, nàng rất dễ dàng đã tìm được nút trong bóng tối chằm hai người đều là siêu phàm giả, tránh đi chạm gác về sau cũng rất dễ dàng liền tiềm nhập lạm vĩ lâu bên trong, cũng căn bản không cần thuận thang lầu đi, thì một cái không ai có thể đi rốt núi, nhảy xuống, rất nhanh liền tiềm nhập ga ra tầng ẩm. nhà để xe này chốt sâu, bọn hắn thấy được ánh sáng, đó là một chỗ dùng vải che mưa cùng tấm vật liệu dựng lâm thời phòng giải phẫu. ngoại hình nhìn xem rất đơn sơ, có thể thấu qua cửa sổ thủy tinh, có thể nhìn thấy cơ hồ tất cả đều là nhập khẩu xa hoa thiết bị. bên trong có hai tấm giường bệnh đang tiến hành một trận nội tạng tẩy ghép giải phẫu có thể mua được những thiết bị này, đây cũng không phải là cái gì xù nhỏ, mà là cái nào đó cự hình hát sản nghiệp liên một góc của băng sơn. trong hát ám quý vân cùng dư hạ thấy được cái kia phòng giải phẫu, cũng biết cái này bọn hắn muốn tìm, nhưng nơi này chỉ có mấy cái bác sĩ, bắt lấy cũng không có cái gì ý nghĩa. nhìn một chút, dư hạ phát hiện cái gì, một thanh lôi trở lại quý vân nhắc nhở, đừng chầm chằm một mực lấy nhìn, có người trong thuật đạo dạng này sẽ bị phát hiện. quý vân gật gật đầu, hắn cũng cảm giác được tỷ lệ như có như không ánh mắt, nhưng không biết từ nơi nào tới, nhìn ra được cái này lưu động phòng giải phẫu phòng thủ không phải bình thường nghiêm mật nghĩ tới điều gì quý vân hô đi chúng ta chuyển sang nơi khác dư hạ không rõ ràng cho lắm nhưng cũng đi theo hắn lên lầu trong ga ra nghiêm phòng tử thủ có thể những tầng lầu khác liền hoàn toàn không ai quý vân mang theo dư hạ đi lên lầu tùy tiện tìm một cái sẽ không bị người phát giác địa phương lấy ra vân vân vị long kính chân khí kích hoạt lập tức liền nhìn thấy rõ ràng hình ảnh quý vân dung hợp thiên cơ quan niệm lực tăng gọn đằng sau đột nhiên phát hiện dùng tấm gương này đáng nhìn khoảng cách cũng tăng gọn không sai biệt lắm có thể nhìn thấy vụ cận chừng 50 mươi cảnh cái này lạ vĩ lâu bên trong phát sáng địa phương cũng chỉ có Gaza từng ẩm, mà lại trong phòng giải phẫu chính là không bao giờ thiếu các loại kính phản quang tuy tiện vừa chiếu liền thấy trong phòng giải phẫu chẳng cảnh đổi mấy lần lập tức liền tìm được một khối trên pha lê rõ ràng nhất thị giác giống như là camera một dạng đem cái kia đang tiến hành giải phẫu chiếu rõ ràng bên người dư hạ nhìn xem cũng khó nén kinh hỉ a tạ vật này là tiện bảo bối tốt ta cứ như vậy cũng sẽ không cần lén lén lút lút đi nhìn chằm chằm một chút cảm giác bén nhạy siêu phàm giả quả thật có thể cảm giác được bị nhìn trộm nhưng mới rồi dư hạ đã xác nhận siêu phàm giả kia ở phòng giải phẫu bên ngoài trông coi hiện tại tấm gương này trực tiếp chiếu ở bên trong căn bản không sợ bị phát hiện hai người cứ như vậy nhìn xem dư hạ nhìn một chút bị cắt ra tới gan nói một câu là cơ thể sống gan cấy ghép quý vân cũng nhiều bao nhiêu thiếu biết một chút dạng này cấy ghép bị lấy lá gan người là sống không thành đồng thời dư hạ cũng nhận ra nằm ở phòng giải phẫu trong kia cái lao nhân người kia là hà hán tập đoàn sắt thép lao động sự trưởng gia tộc thân gia quá ngàn nước đỉnh cấp tại việt trong tin tức ta xem qua mấy năm này hắn chí ít liền đã đổi qua hai lần gan, chí ít hai lần a quý vân cũng không ngoại ý muốn không có tài lực này trợ đen đám gia hỏa kia cũng sẽ không được gây án mà lại kinh khủng không phải đổi mấy lần gan mà là nhiều lần đều có thể xứng đôi lúc này mới không hợp tối thường ánh mắt của hắn nhìn về hướng cái kia chấp dao bác sĩ ngầm rõ ràng tuổi không lớn lắm nhưng tại trong phòng giải phẫu hắn giống như là đổi một người một dạng chuyên chú mà chuyên nghiệp cầm dao tay phi từ ổn có thể nhìn ra được toàn bộ trong phòng giải phẫu thiếu niên này là tuyệt đối người chủ sự nhìn thấy mặt khắc một tấm trên bàn giải phẫu nằm khí quan hiến cho người quý vân không hiểu liền nghĩ đến trước đó siêu độ cái kia thích đánh bóng rổ thiếu niên đại khái hắn cũng là tại dạng này trên bàn giải phẫu hoàn toàn không biết rõ tình hình liền bị người cắt tới trái tim quý vân hai người cứ như vậy yên lặng nhìn xem cũng không có muốn làm cái gì đây chỉ là lâu la toàn bộ hắc sản nghiệp liên còn tại phía sau giải phẫu hoàn thành đến thật nhanh không đến một giờ liền kết thúc chủ tịch kia bị vận chuyển ra ngoài có đã sớm chờ xe cứu thương cùng chuyên nghiệp nhân viên y tế tiếp nhận mà đuổi thành một bên trong phòng giải phẫu còn không có kết thúc Quý Long kính bên trong chỉ có hình ảnh không có âm thanh. Nhưng Quý Vân những ngày này cùng Hoa Linh xem TV, siêu cường trí nhớ để hắn không hiểu thấu liền học được cả môi. Hắn một bên nhìn xem, một bên cho bên người dư hạ thuật lại lấy trong phòng giải phẫu đối thoại. Trong tấm hình, người bên ngoài lại dùng cán cứu thương nhấc tới ba cái trong hôn mê người. A Lương, còn có ba cái gà thịt phải xử lý. Chuẩn bị cho tốt điểm, đêm nay muốn không vận đi Quảng Châu bên kia có hộ khách chờ lấy phải dùng. Trừ cố kia bàn điểm. mà khác đầu rắn đưa tới thi thể đều không cần giám phủ. Vinh ra bên kia nói, có người đến nhặt xác cẩn thận một chút, chớ bị người để mắt tới. Quý Vân hai người liền nhìn xem trong phòng giải phẫu, cái kia cầm dao hấp ý đem ba người nội tạm điều cái không. Những ký quan kia giống như là thương phẩm một dạng từng kiện chứa ở đặc thù trong vật chứa, nhanh chóng đưa tiễn. Nhìn ra được, đây đã là rất thành thục dây chuyền sản nghiệp. Không bao lâu, thiếu niên mặc áo đen kia làm xong giải phẫu, cũng rời đi. Bất quá Quý Vân hai người lại không đuổi theo. Thiếu niên kia trong hiện thực có thân phận, có biện pháp tra, không cần phải gấp. Mà những thi thể này, mới là trọng yếu. Quý Vân nghe đám người này đối thoại, mới hiểu được trước đó siêu độ cái kia bóng rổ thiếu niên chuyện gì xảy ra. Bản địa ga thịt liền muốn rán hóa tiệm phủ để cho người ta chết đều không thể biến thành quỷ. cứ như vậy liền có thể tránh cho bị người tra được. mà đổi thành bên ngoài những người kia là đầu rắn từ nơi khác vào tới, thi thể còn có đừng có dung chỗ, liền không có rán phù lủng. đó mắt ba bộ không có rán hóa tiệm phủ thi thể, lại bị đặt ở màu đen bọc đựng xác bên trong, lắp đặt một chiếc xe khác trở đi. nhìn đến đây, dư hạ nói một câu, đó là phong hồn khỏa thi đại sinh hồn còn không có lý thể, xử lý như vậy, hẳn là phải dùng linh hồn của bọn hắn. hai người nhìn xem một màn này, liền đoán được đó là muốn làm gì. Thi thể đáng tiền tạm khí bị lột xong, lưu lại sinh hồn, tám thành chính là muốn đi luyện chế vết hồn sa. Cái này khí quan đội thật đúng là vật tận kỳ dụng, người bị hại toàn thân đều không công tha, thật sự là táng tận thiên lương. Đám người này rất thủ pháp chuyên nghiệp, phản truy tung ý thức cũng rất mạnh. Chuyển vận quá trình cũng là các loại đề phòng, còn có chuyên nghiệp thuật đạo nhân sĩ tại xử lý. Quý Vân thậm chí không dám nhiều nhìn trộm. Bất quá, hai người cũng không có mau chóng đuổi đi lên. Dư Hạ đã tiêu ký cái kia ba bộ thi thể mùi đợi lát nữa từ từ đi tìm liền tốt. Chờ chỉ chốc lát, Quý Vân cùng Dư Hạ hai người lúc này mới rời đi lạn Vĩ lâu một lần nữa đi tới trên đường phố, nhưng mà nhắc tới cũng xảo, đi tới đi tới, đột nhiên dư hạ giống như là phát hiện cái gì, ngẩng đầu nhìn lên cách đó không xa một tòa nhà bên trên, khẽ quát một tiếng, chúng ta bị phát hiện. đồng thời nàng cũng nhỉ non một câu kỳ quái, tên kia làm sao lại nhìn chậm chậm đi ra người? bình thường tới nói theo dõi là nhìn chậm chậm đi vào người, có thể vị trí kia lại là nhìn chậm chậm đi ra người. dư hạ phát hiện đối phương trước tiên, quý vân cũng nhìn về hướng 300 m mét bên ngoài cái kia đen kịp cửa sổ, hai người điên cuồng đuổi theo đi lên. bị phát hiện, đương nhiên phải bắt được người kia. Người kia tựa hồ cũng biết mình bị phát hiện, trong nháy mắt biến mất. Dư Hạ nhẹ vọt đồng thời, phát hiện cái gì, vẫn không quên nhắc nhở Quý Vân nói, coi chừng, người kia rất lợi hại. Quý Vân cũng không có chủ quan, vận chuyển chất khí, đã đuổi tới. Hai người một người lên, muốn ngăn chặn người kia, nhưng không nghĩ người kia nhẹ nhõm nhảy lên hai tầng lâu, rất nhanh liền xoay người không thấy. Quý Vân cũng một mặt ngọng, biến mất. Hình hình người kia là có thể ẩn thân một dạng, đảo mắt cả người liền trở nên trong suốt, nhanh chóng dung nhập trong hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Đổi lại người bình thường, vẫn thật là lập tức liền đến mất dấu chí ít Uy Vân lại nhìn không đến người kia đi đâu, có thể dư hạ có thể bắt được mùi của nàng, theo đuổi không bỏ, đuổi theo đằng sau, bọn hắn lần nữa nhìn xem đến cái kia hơi mở bóng người, nhưng mà lúc này Quý Vân nhìn xem bóng người kia biến mất phương thức, đột nhiên ý thức được cái gì, đây là khoa học kỹ thuật ẩn thân y liệt, nhìn xem người muốn chạy, dư hạ liền chuẩn bị thi triển pháp thuật, người kia tựa hồ cũng ý thức được gặp đối thủ khó dây dưa, không giấu được, lần nữa phi nước đại, bởi vì di động với tốc độ cao, trong tầm mắt cũng xuất hiện một cái hình người tia sáng hư ảnh, thấy cảnh này. Quý Vân lập tức xác định, đây chính là tổ chức ít quang học ngụy trang ẩn thân ý để. Đây là một loại thông qua phụ phản xạ vật liệu làm kia sáng vòng qua vật thể mặt ngoài thực hiện ẩn thân đặc công trang phục chiến đấu. Còn có thể giống như là tắc kẻ hoa một dạng biến thành cùng hoàn cảnh một dạng ngụy trang hình tầng. Hoa Linh nói, đó là quý ít cao nhất giữ bí mật cấp trang bị một trong, mà lại tại xem xét cái kia lưu tuyến dáng người, không hiểu quen thuộc, hắn đột nhiên ý thức được là ai, hét lớn một tiếng. Hoa Linh tỷ, một tiếng này hô to, đối diện cái kia đang muốn khẩu súng người cũng không chạy. Bên người cách đó không xa dư hạ cũng dừng lại tay. Ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, đảo mắt trong hát ám, bóng người kia đi ra, lấy xuống giống như là mũ trùm, lộ ra một tấm khí khái hào hùng mười phần khuôn mặt. các ngươi tại sao lại ở chỗ này? quả nhiên chính là Hoa Linh. chương 133, một giết năm chương 133, một giết năm quý vân thấy là Hoa Linh, cũng thở dài một hơi. khó trách vừa rồi cảm thấy loại kia bị người dùng thương ngắm lấy tùy thời muốn trúng đạn cảm giác gắp bách mạnh như vậy. nguyên lai like là chính mình đặc công tỉ tỉ. phong giải phẫu ngầm này xác thực có mấy cái theo dõi, nhưng không tính là nhiều chuyên nghiệp. mà Hoa Linh, là chuyên nghiệp đặc công. một bên dư hạ nhìn xem lại là người quen cũng cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời giờ mình Khó trách vừa rồi sẽ phát hiện một cái đảo ngược người theo dõi. Có thể nói nếu như không phải nàng, Hoa Linh thủ đoạn ẩn tàng thật đúng là sẽ không bị phát hiện. Quý Vân liền vội vàng giới thiệu, đó là Hoa Linh tỷ. Dư Hạ trừng mắt nhìn, sớm đoán được là ai. Lần trước đi Quý Vân trong nhà đối diện gian phòng chính là tỷ tỷ này. Nhìn thấy bóng người cao gầy kia từ trong bóng tối đi tới, trên mặt nàng cũng hiện lên một vòng kinh diễm. Ẩn thân y liền là tiếp thân lực đàn hồi của não bó giống như là da cá mập áo tắm một dạng, hoàn mỹ bao quanh tuyệt diệu dáng người đường cong. Quý Vân cũng là lần thứ nhất gặp Hoa Linh tỷ mặc quần áo, hai mắt tỏa sáng. Có thể so sánh dáng người, hắn càng hiếu kỳ nhìn nhìn cái kia ẩn thân ý đi bên trên quang học cô lưới. Nhiều tầng xếp ống nạ nổ cặp bọn làm nóng tạo thành quang học và mẹo, cái này khiến nàng giống như là mặt một thân tùy thời có thể lấy biến sắc bó sát người đồ giản gì. Quý Vân nhìn xem Hoa Linh đi tới, chủ động giới thiệu nói, "Hoa Linh tỷ, đây là Dư Hạ." Dư Hạ cũng rất ngoan ngoãn có lễ phép chào hỏi, "Tỷ tỷ tốt Hoa Linh nhìn xem hai người, trên mặt mới vừa rồi còn lưỡi dao đồng dạng lạnh xương, đột nhiên hóa thành nụ cười ôn nhu, Quả nhiên so trên TV càng xinh đẹp. Dư Hạ nghe bị khen, cũng cười đáp lại, tỷ tỷ mới sinh ở đâu? Người người, quả nhiên cũng là rất dễ chịu đương vị. Nghe nói như thế, Hoa Linh nguyệt chuyển ánh mắt tràn đầy ý cười. Nơi này cũng không thích hợp nhiều lời, nàng trực tiếp hỏi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Trước đó chúng ta tại quầy rượu gặp cái kia bác sĩ ngầm, liền đi theo. Quý Vân nói đơn giản hai câu, ngược lại Hiếu Kỳ nói, Hoa Linh tỷ, ngươi làm sao ở chỗ này? Không phải nói về nhà cải phim đi sao? Hiện tại tại sao chạy tới điều tra khí quan di thực? Hoa Linh cũng cảm thấy trung hợp, nói ra, ta trước đó cảm thấy nhàm chán. Liền tra xét một chút người kia, phát hiện trong cục cảnh sát có người thay thế, ta liền đoán được sau lưng của hắn có thể là một cái cỡ lớn phạm tội tập đoàn. Về sau thông qua một chút kỹ thuật thủ đoạn dùng giám sát so sánh, xác nhận thân phận của người kia là Giang Hoa Đại học Y khoa nghiên nhất học sinh, gọi Bệ Tử Lương. Ta lại theo dõi truyền tin của hắn tín hiệu, sau đó một đường đuổi tới nơi này tới, muốn nhìn một chút tình huống như thế nào. Nàng cũng phát hiện Lạn Vĩ lâu bên trong khả năng đang có một trận bí mật giải phẫu, nhưng quan sát hậu chi đạo đuổi theo tất nhiên liền sẽ bị phát hiện, cho nên không dám tùy tiện hành động. Cho dù là những người kia đi, Hoa Linh cũng không dám đi đuổi mà là muốn đem phát hiện nhân viên tham dự đều quay chụp đi chép lại trở phía sau lại chậm chậm tìm xem manh mối loại bỏ. Không nghĩ tới đúng lúc chụp tới lén lút đi ra quý vân hai người, vốn cho rằng nấp rất kỹ, kết quả lại bị phát hiện. Liên có hiện tại tràng diện này, quả nhiên khoa học kỹ thuật có khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Hai bên một đôi số sách, thật sự là đúng dịp. Hoa linh nghe quý vân hai người kế hoạch, cũng kinh ngạc nói, các ngươi chuẩn bị bồi theo đi lên. Nàng cũng không rõ ràng giữ hạ siêu phàm năng lực, nhưng ít ra khoa học kỹ thuật thủ đoạn là tuyệt đối không cách nào cam đoan đuổi theo không bị phát hiện. Quý vân gật, gật đầu, đúng. Cơ hội khó được bọn hắn cũng muốn đi xem nhìn những thi thể này đến cùng sẽ bị vận đến đi đâu. Hoa Linh nghe, cười nhẹ nhàng nói, không để ý ta quấy rầy các ngươi nữa hẹn nói, ta cùng các ngươi cùng một chỗ. nàng tiếp xúc qua quốc tế nhân khẩu buôn bán tập đoàn, biết phong hiểm cực lớn. thêm một người, cũng nhiều một phần lực lượng. Dư Hạ biết nàng có ý tứ gì, mặc dù bị trêu chọc, thế nhưng không có nửa điểm không có ý tứ, thoải mái nói, đương nhiên không để ý nha. Quý Vân cũng cảm thấy rất tốt. ba người không có mở Dư Hạ và Nam Mễ Dạ, mà là Hoa Linh mở chiếc kia công vụ ốc trên xe này có rất nhiều công nghệ cao che đậy trang bị, nhiều đóng xe bài có thể tận khả năng giảm bất phi phước, có giữ hạ định vị, xe rất nhanh liền mở ra vùng ngoại thành nông thôn. Hiện tại đã là rạng sáng 2 giờ, vùng ngoại thành trên đường cơ hồ không nhìn thấy xe cộ. Hoa Linh là chuyên nghiệp đặc công, nàng biết vùng ngoại thành nửa đêm lái xe nhất định sẽ bị người theo dõi phát giác. Cho nên lựa chọn lộ tuyến rất chuyên nghiệp, nhìn xem địa đồ hướng dẫn, nhiều lần tránh đi khả năng có chạm gác giao lộ. Rốt cục, xe cộ mở ra tây ngoại ô Liên Hoa thôn. Nơi này là thành hương kết hợp bộ, nhân viên phụ tạp, công trình kiến trúc cũng dày đặc, có rất nhiều giống như là bố cỏ giặt quần áo nhà máy loại hình cỡ nhỏ nhà máy. Dư Hạ xác nhận mấy bộ thi thể kia liền tại phụ cận. Ba người không có lái xe nữa đi tìm. Xuống xe. Hoa Linh từ sau chuẩn bị trong dương đưa ra một cái hình hộp chữ nhật cái dương, bên trong là súng nhắm. Nhắc nhở, các người coi chừng, nếu như xảy ra bất chấp, liền hướng khoáng đạn địa phương chạy. Quý Vân cùng Dư Hạ gật gật đầu, ừm. Tình huống cũng rõ, ba người đều cùng đi, vạn nhất gặp được nguy hiểm khả năng toàn quân bị diệt. Nhưng mà có một cái tay bắn tỉa ở phía xa phối hợp tác chiến, vậy liền hoàn mỹ đến đâu bất quá. Quý Vân lần trước tại Quỷ Thị cũng đã gặp qua nàng cùng đồng đội liên thủ ám sát địch nhân chiến đấu có thể nói một tên đỉnh tiềm tay bán tiệc, có thể đối với tuyệt đại bộ phận tứ cảnh trở xuống siêu phạm giả đều có chí mạng nguy hiểm. giao pho xong, hoa linh trên người hận thân y ý ý liền ám quang lưu chuyển, cả người dung nhập trong hắc ám. nhìn xem người biến mất, quý vân hai người cũng lặng yên hướng phía hẻm đen đi vào trong đi. dư hạ cũng có chút cảm khái, hiện tại ngoại quốc khoa học kỹ thuật thiết bị đều lợi hại như vậy à? đây cơ hồ che giấu đại bộ phận cảm giác thủ đoạn. một bộ y phục, không sai biệt lắm thì tương đương với cấp một tà vật quỷ bị y. không nói quảng bình trung gia loại này truyền thống thuật đạo gia tộc, chính là cục dị điều cũng không có trang bị như vậy. Quý Vân cũng nói, đúng vậy a nghe Hoa Linh tỷ nói, cái này ẩn thân y đời vẫn chỉ là bọn hắn cấp a đặc công chế thức trang bị, mà lần này tổ chức ít bên kia vì tìm về vật phong cấm, còn mang theo rất nhiều phòng thí nghiệm cấp bậc hắc khoa ký đến Giang Hoa, rất mạnh. Dư Hạ nghe cũng nún núi bay, suy nghĩ nói, ừm, trở về được nhắc nhở một chút trong nhà các trưởng bối thu thập nhiều một chút tình báo tương quan. Dù sao hiện tại xem ra, tổ chức ít cùng năm đó khải kỳ hội có thoát không ra quan hệ. Quý Vân cũng tán thành điều ấy. Hai người liền lặng yên đi vào. Tại nông thôn, ăn bao nhiêu camera cũng không bằng nuôi mấy con chó vài dãm địa đâu có thể nghe được nửa đêm người tới, bọn chúng thậm chí còn có thể nhìn thấy một ít nhân loại không thấy được âm vận. Cũng nhờ có có dư hạ, không phải vậy căn bản không có khả năng lặng yên tới gần. đi lại khái hai giảm địa, hai người tới một cái giống như là vứt bỏ nhà máy địa phương. nơi này có tường cao ngăn đón, còn nuôi hung tận mấy đầu chó xa lớn. dư hạ xác định, thi thể ngay ở chỗ này. quý vân cầm quý long kính nhìn một chút, bên trong giống như là một cái trống trải nhà máy, chỉ có mấy người đang đánh bài các đêm. lại không nhìn thấy thi thể ở đâu, nhắc tới cũng sảo. ngay tại hai người đang tìm thi thể thời điểm trong thanh nghe, hoa linh nói có xe từ đến, không đợi bao lâu, liền nhìn xem một cỗ chuỗi cung ứng lạnh xe xuất hiện tại trong tầm mắt, trong gương hiện lên kính bên hình ảnh, quý vân hai người liền nhìn xem xe hàng trực tiếp lái vào vứt bỏ trong nhà xưởng, lao tam, lại tới hàng, trước đường vừa, đem hàng trước tháo, ai nha, mấy ngày nay làm sao nhiều như vậy hàng, xe tải trong kính chiếu hậu, liền nhìn xem trong viện mấy người từ trong buồng xe chuyển ra ba cái màu đen bọc đựng xác, nhìn thấy cái kia quen thuộc bọc đựng xác, quý vân hai người xác nhận chính là chỗ này, hoa linh tỷ, tìm được, từng, ta nhìn thấy các vị đưa. Quý Vân dùng máy truyền tin báo điểm. Lúc này, bên người Dư Hạ cũng xác định cái gì, nguyên lai like có trướng nhãn pháp. Là nơi này không sai, chỉ là bên trong bị trướng nhãn pháp che đậy, cũng không biết tình huống như thế nào. Quý Vân hai người nhìn xem mấy người kia đem thi thể mang tới nhà máy, không bao lâu lại đi ra. Dư Hạ quan sát một lát, cơ bản xác định địch nhân cường độ, nói, năm người đều có linh áp ba độ, nhưng đều không cao. Hẳn là một hai cảnh siêu phàm giả. Cái kia đầu chọc là tam cảnh, nhìn qua hẳn là huyết lục hệ, sơ qua sẽ khó giải quyết một chút. Quý Vân gật, gật đầu. Nếu đều tìm tới nơi này, khẳng định là muốn đi vào công kích loại nhân vật này thích hợp hắn nhất loại này mãn phù hắn việc nhân đức không được ai ta vào xem dư hạ âm thầm được trận còn có một cái hoa linh bên trong đánh lén đã là tốt nhất phối trí dư hạ gật gật đầu ừm ngươi cẩn thận một chút quý vân không nhiều lời lấy ra trước đó đánh bại thắng cái kia thiên diện dịch dung mặt nạ dán tại trên mặt chuyện này liên lụy to lớn dư hạ có thể không bại lộ thân phận tốt nhất liền không bại lộ thân phận không thể không nói nhập liệu sư không hổ là âm mai bá tầm dương kỳ ra chế tác mặt nạ ra người dán tại trên mặt thật cùng gia thịt giống nhau như lúc hoàn toàn dán vào bộ mặt hình dáng Một chút cũng nhìn không ra dịch dung vết tích. Đào mắt, Quý Vân liền biến thành một cái bộ dáng thường thường không có gì lạ người qua đường giáp. Dư hạ hỗ trợ sửa sang lại một chút, lại dùng chu sa tại trên mặt hắn vẽ lên một đạo đại ẩn phù che giấu khí tức. Sắp nhận không có sơ hở, Quý Vân nhảy lên một cái, nhẹ nhom leo tường mà qua. Xe tải còn chưa đi, hắn liền lặng lẽ sờ soạng đi bảo. Tới gần dùng phá trướng phù quét mắt, xem xét, chống rỗng trong nhà máy, nguyên lai còn có một tầng hầm thông đạo. Chương 133, chương 133, Quý Vân vừa định tử một chút có thể hay không len lén lén bảo, đột nhiên Trên cửa phòng một cái linh đang liền đinh đinh loạn hưởng. mấy cái kia chính chuyện xong thi thể muốn tỏa hạ người đánh bài đột nhiên giật mình, dẫn đầu đầu chọc một tiếng quát lớn nói: đáng chết, có người trà trộn vào đến, đến rồi. Mạo tìm đi ra. Quý vân biết hành tung bại lộ, không có chút gì do dự, dưới chân mạnh mẽ đạp đất, đột tiến mà lên. Bắt tiền trong nháy mắt đột tiến 20 m mét, một quyền hướng phía gần nhất đạo sĩ kia trang phục ra hỏa đánh tới, đánh đoàn trước hết giết ra dọn, Cái này tại thế giới siêu phàm cũng đồng dạng thông dụng. Dù sao những này pháp hệ siêu phàm giả, mới biết biết cái gì kỳ kỳ quái quái pháp thuật. Đông. Một quyền đánh vỡ đống cắt chầm đủ, xúc khí không thần kích căn bản không cho địch nhân cơ hội phản ứng. Một quyền đánh cho lồng ngực đều lon sụn dưới, đánh nổ trái tim của hắn. Những nhân khẩu này mua bán ra hỏa, giết đến không có chút nào chướng ngại tâm lý. Quay người không có bất kỳ cái gì ngừng, Quý Vân đề một hơi, lần nữa đột tiến, bay thẳng bốn người khác. Lựa chọn công pháp loại tà vật, bình thường tiền kỳ là không bằng trực tiếp lựa chọn cường hóa thân thể loại tà vật siêu phạm giả chiến lược mạnh. Cho nên rất lớn bộ phận không có nội tình dân gian siêu phẩm giả đều sẽ lựa chọn các loại có thể biến thân, tiền kỳ liền có siêu cường chiến lược vật. Tập trung nhìn vào vào đầu một người đã khoảnh khắc biến thân thể diện răng nành cương thi trạng thái đồng thời một đôi ám trầm móng tay lợi chào cũng bổ tới quý vân một quyền đánh lên đi nghe được đông một tiếng gõ trung giống như trầm đủ hắn lúc này mới phát hiện ra hỏa này trên da cũng gần tràn cái này màu đồng nhìn qua tạ vật phối hợp là bản mệnh tạ vật cương thi phối hợp một loại nào đó kim hệ nguyên tố loại tạ vật đạt đến cùng loại đồng giáp thi hiệu quả đấm ra một quyền cương thi bay ngược mấy mét đập ầm ầm ở trên mép tường hắn một ngụm lao huyết phun ra vẫn không quên chào hỏi đồng bọn biết gặp phải cường địch không có đánh chết sát thực sơ qua có ngoài ý muốn nhưng quý vân cũng không nhiều để ý tới gia hỏa này con ngươi khẽ hít một cái liền nhìn xem một cái nhẹ nhàng gia hỏa nhảy lên mà đến bóng người kia vừa xuống tới một thân lông đen đón gió tăng trưởng đôi cánh tay vậy mà giống như là giống như con khỉ rũ ở mắt cá chân quý vân nhìn đến đây rất là quen thuộc sơn tiêu tại dân gian siêu phàm giả dùng tự thân kinh nghiệm tổng kết ra một chút uy lực to lớn cố định tà vật phối hợp cũng chỉ như sơn tiêu phong nguyên tố tà vật tổ hợp có thể đánh có thể trốn phàm là có thể tìm tới tương quan tà vật tại cùng cảnh siêu phàm bên trong chiến lực liền có tự nhiên ưu thế cho nên dân gian sẽ thấy rất nhiều siêu phẩm năng lực tương cận siêu phẩm giả. Gia hỏa này vẫn là một cái tam cảnh, so trước đó cái tia hoa linh bọn hắn bắt sống đoàn lao ngũ còn mạnh hơn một mảng lớn, mà lại hắn cũng sẽ không thần kích, cho người cảm giác giống như là cái nào đó thế lực thần bí đại lượng bồi dưỡng ra được nghề nghiệp tay chân đồng dạng. Suy nghĩ chợt lóe lên rồi biến mất, cái này sơn tiêu lôi cuốn phong nguyên tố, một quyền liền đánh tới. Quý Vân không có đi nghĩ lại, đội vàng né tránh. Hắn biết gia hỏa này khó chơi, cũng là năm người mạnh nhất cái kia, liền căn bản không có tới dây dưa ý tứ. Quý Vân dưới chân máy động tiến đột nhiên hướng phía một cái khác nhìn xem gầy yếu, toàn thân nước dầm dề ra hỏa bò tới. Ra hỏa này là cái pháp hệ siêu phàm. Quý Vân hiện tại càng phát ra cảm nhận được bắt tiền dùng tốt. Tám bước bên trong, hắn so sánh nhanh. Khoảng cách này đối phương căn bản không có khả năng đào tẩu. Đông. Một quyền giống như là đánh nổ túi nước. Quý Vân trước mặt dầm dầm nổ tung thành một đoàn hơi thối hắc thủy. Xì xì xì. Hắc thủy có siêu cường tính ăn mòn, tại mặt đất ăn mòn ra từng cái cái hố. Quý Vân nhìn xem lại nửa điểm không sợ hãi, tiếp cận ngũ trọng kim cương công chân khí như diễm bên ngoài thân chân khí tầng mặc dù không đủ để ngăn cản công kích, nhưng đối với loại này phun tung tóe độc thủy cũng đã đủ. Đồng thời hắn cũng nhìn ra tay của người này đoạn, trong lòng thầm đủ một câu, vị chết chìm thủy hệ nguyên tố loại tà vật nghề nghiệp tổ hợp hạ. Quanh năm trà trộn diễn đàn, những này phối hợp công thức đều đã thuộc đầu. Thấy cảnh này, hắn thậm chí đều biết ra hỏa này thủ đoạn. Thân thể có thể nguyên tố hóa, còn am hiểu độc tố thủy hệ pháp thuật. Quả nhiên, người kia vừa bị băng thành một bãi hất thủy, phía sau liền siêu siêu, siêu nghe được âm thanh sè gió. Quý Vân không thấy được cái kia phía sau độc thủy tên ban lén đáng tiếc lực trong cảm giác thanh thanh sở sở cảm giác được sau đầu ba cây thủy tiễn pháp thuật nhưng so sánh không được đạn, tốc độ thậm chí so năm đấm còn chậm rất nhiều hắn hiện tại năng lực phản ứng để hắn méo một chút đầu liền nhẹ nhõm né tránh ba ba ba ba cái thủy tiễn thẳng đánh vào trên tường đem dày đặc tường gạch liền ăn mòn mọc vào ba cái lớn chừng quả đấm động rất mạnh a quý vân chưa kịp đi nhìn nhiều một chút sau lưng sơn tiêu lần nữa đánh tới một quyền kêu lôi cuốn không khí gợn sóng không thần kích đánh tới cơ hồ giáng quý vân đầu qua giờ khắc này hắn có loại phi thường kỳ diệu cảm giác hắn cảm giác được một loại võ kỹ lý giải thượng sai cách. Quý Vân rất rõ ràng xem đến quả đấm đối phương sơ hở, hắn cũng rất xác định chính mình không thần pít so với đối phương lĩnh ngộ đến sâu rất nhiều. Loại tranh lệch kia để hắn hoàn toàn không cảm giác được uy hiếp. Giờ khắc này, Quý Vân lúc này mới ý thức được, mình tại trong lúc bất chi bất giác đã lớn lên rất lợi hại. Hắn dung hợp ba kiện tà vật, ủy môn quan mật tông đả là kinh bị còn có thiên cơ quan cơ hồ đều là siêu phàm giả có thể dung hợp đỉnh khối. Ngày thường đối luyện đều là hoa linh loại này đỉnh cấp công, khắp nơi tụ người đãi. Thật là gặp được dân gian siêu phàm giả, loại kia chênh lệch lớn, để hắn cảm giác hoàn toàn là hai cái cấp độ đối thủ. Những này dân gian siêu phàm giả vô luận kỹ xảo cả chiến, lượng chất khí, hay là tà vật chất lượng, đều so với chính mình quá xa. Dù là trước mắt sơn tiêu nhiều dung hợp một kiện tà vật, quý vân cũng không có từ trên người hắn cảm nhận được bao nhiêu chí mạng nguy hiếp. chỉ cảm thấy khó chơi một chút thôi. Quý vân không muốn để ý tới cái này sơn tiêu, quay người một quyền đánh phía cái kia cương thi nam, kéo bẻ kéo lũ đánh nhau kinh nghiệm chính là như vậy, tốt nhất chính là vận lấy một cái đánh, đánh đến tàn phía chết, trực tiếp giảm quân số, mới là tối ưu lựa chọn. Trước đó chúng mục tiêu một quyền chưa kiểm xúc bao nhiêu khí một quyền này cũng không đồng dạng đã sớm hướng về phía muốn trước giết chết ra hỏa này dự định mà số khí, năm đấm đánh ra, ở trong không khí khơi dậy tầng tầng ngợn sóng. Đông lại làm một quyền trầm đục, đánh vào ra hỏa này ngực. Cục dị điều sở dĩ sẽ đem không thần kích tuyển nhập hắc long bắt thức một trồng, cũng là bởi vì chiêu này cơ hội có thể ứng đối tuyệt đại bộ phận tình huống. Vô luận là nguyên tố loại âm vật hay là khổ luyện cương thi, khí công đều có thể tạo thành vết thương chí mạng. Đổi lại người bình thường đến, cái này ra đồng cương thi sợ là ngay cả đạn đều đánh không chết. Cần nhờ năm đấm đánh chết, càng không khả năng nhưng mà không thần kích cách sơn đàng yêu trọng quyền lực đạo trực tiếp liền rót vào đối phương trước ngực bên trong Phốc cương thi nam lại bay ngược ra ngoài một ngụm này huyết dịch phun ra ngoài thậm chí thấy được nội tạng mày mỡ lần nữa đụng vào trên tường hắn thậm chí ngay cả duy trì cương thi biến thân đều làm không được đã hít vào thì ít tại xuất khí quý vân lạnh lùng lướt qua xác định đánh mất sức chiến đấu liền tại không để ý xoay người tránh đi lại một lần phi trảo hướng về phía cái kia vừa ngưng tụ thành hình người quỷ chết chìm bọt tới cái kia sơn tiêu cũng đẩy mặt lo lắng hắn là đã nhìn ra địch nhân trước mắt chính là không chuẩn bị cùng hắn chiến đấu chính là muốn đem chính mình mấy cái đồng bọn trước hết giết, có thể lo lắng cũng không thể tránh được. Quý Vân phóng tới quỷ chết chìm biết mình muốn bị đánh, thân thể đã trống thành bùi nước, chuẩn bị đánh liền nổ tung. Nhưng lần này Quý Vân lại không ngang ngược dùng nắm đấm, mà là trong tay ẩn giấu hai tấm lôi hỏa phù một bàn tay liền quả tới. Và ảnh! Lôi hỏa phù giống như là lựu đạn một dạng tại trên thân người kia nổ tung, hỏa diễm thậm chí đem hắc thủy đốt thành một mảnh hơi nước. Phá tà pháp, hay là phù lục càng dùng tốt hơn. Loại này biến thân loại tà vật có thể khiến người ta trực tiếp liền trở thành nửa người giống như quỷ trạng thái. Thế nhưng liền mang ý nghĩa, bọn hắn sẽ càng nhiều nhận những tịch tà phù kia lục tổ thương. Người kia bị phù lục đốt ngao ngào kêu to. Nhưng mà không đợi Quý Vân lần nữa xông đi lên bổ đao, đột nhiên trên cổ liền xuất hiện một cây treo cổ dây thừng. Dây gai trong nháy mắt từ hư ảnh hóa thành thực thể, cấp tốc đem hắn kéo tại trong giữa không trung. Hai chân cách mặt đất, căn bản là không có cách phát lực. Treo cổ dây thừng càng siết càng chặt, giống như là một đôi quỷ thủ móc cổ, lực lượng lớn đến kinh người, hoàn toàn không cách nào trỉnh thoát. Quý Vân hơi nhướng mày, nghĩ mãi mà không rõ chính mình lúc nào trùng chiêu. Quả nhiên dân gian hay là có các loại kỳ kỳ quái quái cao thủ treo cổ dây buộc tại trên cổ trong nháy mắt để hắn cảm nhận được sắp gặp tử vong cảm giác chương 134, nghiệt phật bách thi trận thật nhiều hồn xa bổ chương 134, nghiệt phật bách thi trận thật nhiều hồn xa bổ nhìn xem quý vân ở giữa không trung dãi rủa giấu ở trong góc trong bóng tối kia thi pháp gầy còm tiểu lão đầu lúc này mới nuối lòng buồn muộn đại khí đồng thời nghĩ mà sợ nói gia hỏa này bị ta thượng điếu thẳng bao lấy xuống không được vừa rồi nhờ có chính mình nút ở phía sau không phải vậy thật đúng là đến bị một quyền đấm chết Cú may là cho chính mình thi pháp thời gian. Tuy tác loại cấp một tà vật thượng điếu thẳng đây chính là vật khi hãn, mặc dù thi pháp thời gian chuẩn bị rất dài, chỉ khi nào thành công, liền có thể lặng yên không một tiếng động bọc tại người trên cổ. Chỉ cần mình không chết, võ chăn bên trong cổ mục tiêu liền không cách nào giải thoát. Cái kia sơn tiêu cũng thở dài một hơi, có thể sắc mặt âm trầm sắp chảy ra nước. Hắn cũng không muốn liền mấy cái đối mặt, đột nhiên toát ra một gia hỏa như thế, chính mình năm người liền vừa chết lượng trọng bị thương. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung loạn đạp quý vân, ánh mắt như dao ấm lánh nắm đấm bắt đầu xuất khí, liền muốn chuẩn bị đem nó xử lý giờ khắc này, quý vân rõ ràng cảm giác được sự uy hét của cái chết, còn có phía dưới tên kia giống như thực chất sắc cơ, loại cảm giác này là, phản phất một giây sau chính mình lại không tránh thoát, liền phải chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. nhưng chính là loại này trước khi chết cảm giác sợ hãi, giống như là cường hiệu thuốc an thần, để suy nghĩ của hắn đắm chìm tại một loại cực kỳ huyền diệu tỉnh táo trong trạng thái, suy nghĩ không gì sánh được rõ ràng. quý vân nghe trong máy truyền tin tin tức, trong nháy mắt bắt lấy linh quang kia vừa hiện sinh cơ, chật quát một tiếng, không cần. trong máy truyền tin, hoa linh nghĩ thoáng xuống ống miệng mình, nhưng quý vân cự tuyệt hắn cũng không phải loại đạp, mà giống như là vịt lên cạn rơi vào trong sông, bắt đầu liều mạng đạp nước. Mới đầu hoàn toàn cảm giác không thấy cái gì, nhưng chính là loại tử vong này tiến đến cảm giác gáp bách để hắn dẫm lên dẫm lên. Đột nhiên cảm giác dưới chân có càng ngày càng nặng lực cản. Hoàng Bán Tiên cũng đã nói, khi hắn lúc nào bắt thuyền có đạp nước cảm giác, mới tính đạp không chân chính nhập môn. giờ khắc này Quý Vân đột nhiên ý thức được, chính mình giống như biết đó là cái gì cảm giác. lúc trước hắn liền phát hiện chính mình tu hành thời điểm, rất dễ dàng lâm vào một loại thời gian một cái liền qua trạng thái, nhất là ở trong chiến đấu chắc chắn sẽ có ngẫu một chút linh quang lóe lên cảm nộ xuất hiện về sau cùng dư hạ sau khi trao đổi mới biết được đó là đường đốn nộ. quý vân nửa mệnh nguyên duỗi thức tỉnh huyết mạch thiên phú chính là ký ức cùng nộ tính tương quan người khác cầu còn không được trạng thái đốn nộ, hắn cũng rất dễ dàng liền bị sa bảo cũng tỷ như dưới mắt trăm ngàn lần khổ tu không bằng sống chết trước mắt một lần đốn nộ. tử vong để hắn lần nữa cảm nhận được loại kia để hắn cực hạn cảm giác sảng khoái dưới thân cái kia sơn tiêu đã nhảy lên một cái lực quyền một quyền liền đánh đi lên lần này muốn chính diện chịu chúng Quý vân cảm thấy mình tám thành muốn tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, nhưng lại tại cái này vạn phần trong lúc nguy cấp, hắn đột nhiên đạp một cước. Rõ ràng là giống tại không khí bên trên, lại phản phất đạp ở trên một thang. Chính là một cước này, để thân thể của hắn ở giữa không trung loạn lây động thân thể đột nhiên đứng bước vàng, một cái vượt qua né tránh một quyền kia. Cái kia sơn tiêu cũng giật nảy cả mình, nhưng không có đoán trước ra hỏa này sẽ ở giữa không trung né tránh, ngược lại bị người một cước đá vào phía sau lưng, giống như là bóng ra một dạng bay ngược ra ngoài. ha tên kia thật sự là không hợp thói thường nộ tính a trên tường rào dư hạ trốn ở trong hắc cám nhìn xem cuộc chiến đấu kia cũng cảm khái không thôi trong miệng mặc dù hâm mộ có thể trên mặt lại tràn đầy luyện chuyển ý cười nàng nhìn xem tuyệt cảnh đều không có để hỗ trợ quý vân tán thưởng một tiếng bất quá cũng thật lợi hại đâu dư hạ cũng biết nên tự mình ra tay loại tiêu quy tắc loại tà vật không đánh giết thi thuật giả rất phiền phức trong tay nàng xuất ra một đạo đồ vàng khẽ quát một tiếng hoa khai thập lục vạn pháp giai giải thuật thức dây lát thành đỏ mắt quý vân trên cổ dây buộc đột nhiên liền biến mất đối diện cái kia cầm một cây thượng điếu thẳng còn tại cố gắng thi phát tiểu lão đầu biến sắc không rõ chính mình pháp thuật làm sao mất hiệu lực, có thể hiện thực lại không cho hắn bất luận cái gì suy nghĩ thời gian, quý vân ở giữa không trung nhẹ nhàng xoay người mà xuống, thậm chí không hoàn toàn rơi trên mặt đất, dưới chân hắn xúc tích khí liền càng ngày càng dài, Đúng một tiếng bạo hưởng, cả người vọt mạnh mà ra, không tốt, tiểu lão đầu kia trong mắt sợ hãi còn không có tô dương ở trên mặt, liền nhìn xem một cái thiết quyền hướng phía đầu mình đánh tới, đông, đông, đông, một quyền đánh được, lại bóp cổ anh liên tiếp ba quyền, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, đã mắt năm người liền chỉ còn lại một người, cái kia sơn tiêu thấy tình thế không đúng ngay đầu liền chạy. Vừa rồi một phen giao thủ, hắn biết rõ chính mình căn bản không làm gì được cái này cường địch. Hiện tại bốn cái đồng bạn chết thì chết, trọng thương trọng thương, một mình hắn căn bản không thay đổi được cái gì. Nhưng đánh cũng lại, hắn còn có thể trốn. Phong nguyên tố tại thân thể bốn phía quen quần, hắn nhảy lên mấy chục mét, đã xuất hiện ở trong viện. Tốc độ này cho dù là quý vân muốn đuổi theo, đều rất khó đuổi tới. Mà lại đuổi tới cũng là giết không được. Có thể lúc này người kia vừa đặt vào tường viện, ngực không hề có điểm báo trước liền nổ bể ra huyết quang. Rõ ràng là Sa Sa Hoa Linh nổ súng. Thế cục trong nháy mắt kết thúc. Cái kia sơn tiêu rủ sao cũng là tam cảnh siêu phàm, chịu một thương này vậy mà không chết. Lực xuất hiện một cái độc lớn, trong vết thương lại không phải vết đủ, vừa bạn có thể trông thấy nào giống như là tóc một dạng lít nha lít nhít tóc. Chính là bởi vì cái này lít nha lít nhít tóc ngăn trở đạn đánh vỡ trái tim. Quý vân gặp qua, đây là phong tả. Đáng tiếc mặc dù một thương không có chết bất đắc kỳ tử, nhưng một hơi bị đánh phá, muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Quý vân bội mạnh đi lên, đem nó đè xuống đất chính là một trận mãnh liệt truy. Đông, đông, đông, hắn lại không cho địch nhân bất luận cái gì xuất khí cơ hội xoay người như mưa rơi trọng quyền đánh vào trên đầu đã đem nó đánh cho tại chỗ chết bất đắc kỳ tử quý vân cảm giác được địch nhân khí tán loạn lúc này mới thở ra một ngụm trọc khí lúc này dư hạ cũng lật vào sân nhỏ quý vân đem còn lại hai cái trọng thương ra hỏa chấm dứt nhặt lên cây kia tả vật thượng điếu thẳng hai người tiến nhập nhà kho bên trong chiến đấu mặc dù kết thúc rất nhanh có thể địch nhân tám thành còn có một số dự cảnh thủ đoạn nói không chừng tiếp viện người đã ở trên đường nhất định phải nhanh xác nhận nơi này có cái gì hai người đi vào dư hạ nhìn xung quanh xác nhận không có nguy hiểm Hai người liền mở ra trên đất khối kia tầm sắt, đi vào tầng hầm. Vừa mới xuống dưới, đã nhìn thấy hai bên đường lít nha lít nhít dán đầy chấn tà bùa vàng. Lại tiến vào trong đi vài bước, thấy được một bức cửa, trên cửa dán đầy tử phù. Dư Hạ nhìn đến đây, hai mắt khẽ híp một cái, cũng có nén trở mong, a, xem ra chúng ta thật đúng là tìm được một khó lường địa phương a. Nói, trên mặt nàng đã xuất hiện hùng bá na diện. Quý Vân cũng là nghĩ như vậy. Lớn như vậy rất chiến trận, hắn cũng rất tò mò bên trong đến cùng có cái gì. Có Dư Hạ tại sau lưng, Quý Vân không có cố kỵ, trực tiếp mở ra cái kia dán tự phù cửa phòng. Vừa xem xét này, một cỗ băng lênh đầu xương, hô tạng nồng đậm năm xưa mùi hôi đục ngầu không khí bỗng nhiên đập ra tới. Mùi máu tươi như dính dính huyết tương dán ở trên mặt, tiến vào xoan mũi, bay thẳng chán. Tầng hầm này không có ánh đèn, nhưng quanh quẩn lấy một cỗ quỷ dị hờ quang. Chiếu sáng ra giống như là thịt khô một dạng, treo toàn bộ trần nhà. Thi thể, mấy trăm bộ thi thể. Bọn chúng như là lò sát sinh bên trong treo lơ lửng chờ xử lý súc vật, bị cháng kiện móc sắt xuyên qua xương bà bay, từ trần nhà rủ xuống đến, xích sắt lạnh như băng phản xạ yếu ớt hờ quang. Chương 134, chương 134, cho dù là sớm có nó trước. Quý Vân cùng Dư Hạ hai người nhìn xem đều hơi nhíu mày. Bọn hắn nghĩ tới sẽ có thi thể, nhưng không nghĩ tới có nhiều như vậy. Tại phía ngoài cùng vị trí, thấy được trước đó tại lạng Vĩ lâu bên trong nhìn thấy cái kia ba bộ thi thể. Nhìn cái mặt, làn da ngăm đen, đại đa số Đông Nam Á xiêm la khuôn mặt, còn có một số người ngoại quốc. Nhìn thấy thi thể, hai người trong mắt chấn kinh chợt lóe lên rồi biến mất. Dư Hạ nhìn thoáng qua thi thể, cũng suy nghĩ nói, mấy năm này một mực có nói đi Đông Nam Á du lịch người ngoại quốc mất tích, xem ra chính là cái này khí quan nhân khẩu buôn bán tập đoàn làm. Quý Vân cũng gật gật đầu. Lần trước hắn cùng Hoa Linh tại Thiên Mẫu Bách Hóa Thương Trường bị tập kích thời điểm, những đạo tặc kia liền dùng gần trăm người gen zombie. Lúc đó Quý Vân liền hoài nghi Giang Hoa có một cái cỡ lớn nhân khẩu buôn bán tập đoàn. Hiện tại xem xét, hẳn là cùng một nhóm người. Thi thể không có gì để mắt. Hai người đều biết, đây chỉ là vật liệu. Hai người đi thẳng vào, lập tức liền thấy được càng khiếp sợ hơn một màn. Tầng hầm này hiện ra tứ tượng hình, thi thể phân bố bốn phía, mà chính giữa lại là một viên cao 3 mét to lớn vật đầu. Phật tượng khuôn mặt nhìn từ bi trang nghiêm, nhìn kỹ lại cực kỳ quỷ dị và mèo. Hai mắt nhắm nghiền giống như là một loại cực kỳ thống khổ trận mắt tròn xoe biểu lộ nhưng khỏe miệng lại dẫn một tia quỷ dị nhẹ răng cười. Phật thủ mặt ngoài che kín vết rách cách thật xa đều ngửi thấy một cỗ tản ra làm cho người buồn nôn ngọt tanh mùi dị sát cho người ta một loại giống như ma giống như vật mãnh liệt xung đột. Quý Vân nhìn xem cái kia Phật đầu ánh mắt một cái chớp mắt hoàng hốt dư hạ dù sao cũng là ngàn năm vuna na thế gia nàng nhìn thấy cái này Phật đầu sắc mặt mánh liệt biến lôi kéo bên người Quý Vân nhanh lùi lại tới cửa coi chừng ngay bên tai một tiếng quát khẽ này quát nhẹ Quý Vân như ngậm bên trong bình tĩnh. Hắn lúc này mới lòng vẫn còn sợ hãi phát hiện, chính mình vừa rồi vậy mà mơ hồ liền đi đi qua. Cái này rõ ràng là chúng tinh thần huyết vật. Cách xa như vậy hắn đang nhìn cái kia Phật đầu, hắn vẫn như cũng cảm nhận được một loại đầu váng mắt hoa tinh thần xung kích. Dư Hạ ánh mắt nghiêm trọng, nói ra, đây là nghiệp Phật. Một chút tà đạo tu sĩ đánh cắp Phật đầu, mượn dùng hương hỏa chi lực cung phụng ra tà ác công thần. Quý Vân trong đầu vơ vét một chút, chưa từng nghe qua thứ này là cái gì, nhưng cảm giác một chút linh ác, ít nhất là cấp 3 tà vật. Dư Hạ lại liếc mắt nhìn bốn phía thi thể cùng trận pháp, khó trách Nguyên lai like là dùng cái này nghiệt phật tại cha tấn sinh hồn, chế tạo huyết hồn sa, mà lại có cái này nghiệt phật ở chỗ này, căn bản không ai có thể đến gần. Quý vân trước đó liền biết có người tại chế tác huyết hồn sa nhưng nhìn đến hiện trường mới biết được như vậy cực kỳ bi thảm. Cái hầm này bên trong oán khí, đơn giản trùng tiên, nhưng mà không chờ bọn hắn suy nghĩ nhiều, lúc này trong hai nghe truyền đến hoa linh gấp giọng cảnh cáo, các ngươi nhanh lên rời đi, có mấy chiếc khả nghi xe cộ chạy đến, tốc độ bọn họ rất nhanh, nhiều nhất 5 phút đồng hồ liền sẽ đến các ngươi ở đâu. Hỗn loạn tinh thần lực hình thành từ trường, thậm chí liên thông tin tức đều được quáng Quý vân cùng Dư Hạ cũng không dám chủ quan. Coi như dạng này đi, bọn hắn cảm thấy không cam tâm. Dư Hạ đột nhiên nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Quý Vân, nói: A, suýt nữa quên mất. Thiên cơ quan chuyên môn trấn áp phong lớn hết thể Quý Vân, bao quát tà vật. Nếu như là chính nàng, thật đúng là thay vào đó nghiệt phật không được. Không nói tới gần, cao 3 mét lớn như vậy một tôn tảng đá, chuyển đều chuyển không đi. Quý Vân biết nàng có ý tứ gì, ánh mắt cũng phát sáng lên, đúng a. Mặc kệ những cái kia trong bóng tối ra hỏa là nghĩ thế nào, không thể để cho bọn hắn đạt được là được rồi. Cái này phần đầu. Thử trước một chút có thể hay không mang đi, nói làm liền làm. Quý Vân nghĩ tới đây, hội tụ chất khí, không chút do dự liền niệm tụng lên chú ngữ, Quan Tài treo ngược chỗ, âm dương hai không dính, chú này mở quỷ môn, quan quan không dễ quan quan khó, một cây trấn thiên linh, nhị một phong thất phách ba một đoạn nhân quả, bốn một tuyệt luân hồi. Chú ngữ cấp tốc niệm tụng mà ra, đảo mắt, 108 cùng Quan Tài liền xuất hiện ở Phật đầu bốn phía. 108, phong linh cấm tiệt. Quan Tài hợp, ta Tà vật cũng không phải quỷ vật, cũng sẽ không động. Bản thân nó linh tính đối với Quý Vân tới nói cũng không có bao nhiêu bi hiếp Giống như là cưỡng ép nuốt một ngụm bánh bao lớn, mặc dù có chút nghẹn lấy không tốt thuận dưới, nhưng cuối cùng quý vân hay là thành công khép lại quan tài. Không một tiếng, quan tài khép lại, cả người phật đầu đều biến mất không thấy. Trong chốc lát, lớn như vậy trong tầng hầm ẩm, trống rỗng. Cố kia để cho người ta đầu váng mắt hoa mặt trái tinh thần lực từ trường cũng khoảnh khắc biến mất. Mấy trăm cỗ treo lơ lửng thi thể, phản phất đạt được hiệu rõ thoát. Quý vân phát hiện ngoài ý muốn, hắn vậy mà cảm nhận được đến từ thi thể lòng biết ơn. Hắn cũng thuận tay dùng chu sa vẽ ra siêu độ phù lục, nhanh chóng niệm tụ tinh văn, mà dư hạ lại đi bảo vừa xem xét này, lần nữa chấn kinh. mới vừa rồi là vật biến mất vị trí, có một khối giống như là thủy tinh màu đỏ đồ vật. Quý vân nhìn đến đây, cũng cả kinh nói, huyết hồn sa. như thế một khối lớn, có chừng tốt hai 30 kg bộ dáng. nhìn xem khối kia tinh thể màu đỏ, quý vân khó nén chấn kinh. mặc dù biết huyết hồn sa là bọn gia hỏa này chế tạo ra, nhưng nhìn lấy lớn như vậy một khối, hắn khó mà miêu tả trong lòng mình phức tạp suy nghĩ đang suy nghĩ gì. phải biết bình thường hồn sa 100 không không tả hữu một răng cho dù là trong chợ đen huyết hồn sa cũng muốn hai vạn tả hữu một găm. hiện tại cái này một đống, không phải giá trị ít nhất bao nhiêu? tiền hay là một chuyện. đây chính là tinh thần âm linh lực a. quý vân trong đầu không tự giác liền suy nghĩ, như thế một đống lớn huyết hồn xa, sẽ khi bao nhiêu đầu cấp ác quỷ vật tâm linh lực? dư hạ dù sao cũng là đại thế gia, gặp qua bà bối. mặc dù nàng cũng chấn kinh, nhưng cũng rất nhanh lấy lại tinh thần tới. nàng nhìn xem biểu lộ khẽ giật mình quý vân, nhắc nhở một tiếng, lấy đi. quý vân lúc này mới sốc lên vân loạn suy nghĩ, ừm. thời gian cấp bách, mang đi khẳng định cung tiện, còn dễ dàng bị người thuận huyết hồn xa khí tức đuổi kịp. hắn lần nữa niệm tụng chúng ngữ Không bao lâu, Quỷ Môn Quan xuất hiện, đem đống này huyết hồn xa phong ấn ở bên trong. Hai người kiểm tra một hồi tầng hầm sẽ không có gì khác lạ thủ, nhanh chóng rời đi. Đi lên đằng sau lại đem mấy cố thi thể làm tại một đống, đốt lên một buổi lửa. Quý Vân cùng Dư Hạ dưới sự yểm hộ của bóng đêm, nhanh chóng biến mất. Chương 135, đêm tra phòng bệnh quỷ y y tá. Diver chương 135, đêm tra phòng bệnh quỷ y y tá. Diver như Hoa Linh nói như vậy, địch nhân tiếp viện tới rất nhanh. Huyết hồn xa hiện tại là phía Quan Vương đã mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ hàng cấm tựa như là chế độc nhà máy, không có khả năng nhân vật trọng yếu cùng luyện thi nhà máy đều cùng một chỗ. bọn này dân gian siêu phàm giả nguyên bản là một đám là chút cùng hung cực các chi đồ, bọn hắn phản trinh sát ý thức rất mạnh. trước đó trong nhà xưởng năm người càng giống là cầu chỉ. một khi bảo hiểm rung đoạn, ngay lập tức sẽ có cao thủ đến tiếp viện. đám người này kế hoạch ban đầu là, nếu như gặp phải phía quan phương quy mô lớn tiêu diệt toàn bộ, không thể địch lại vậy liền trực tiếp từ bỏ. nếu như là gặp được tiểu quy mô điều tra, bọn hắn liền đến dây cầu. Dù sao có tín ngưỡng hương hỏa miệt Phật cũng không có tốt như vậy tìm, lớn như vậy một tôn thạch Phật ảnh chân dung, cũng không dễ dàng như vậy bị người dọn đi. Chỉ ít bọn hắn chạy tới đến, nhiều nhất tổn thất mấy cái lâu la, không ảnh hưởng toàn cục. Chỉ là không nghĩ tới, lúc này mới không đến 10 phút đồng hồ, đồ vật vậy mà không thấy. Mấy cái mang theo khăn trùm đầu người thần bí ánh mắt âm trầm mà nhìn xem trong viện còn không có đốt xong thi thể. Miệt Phật cùng huyết hồn sa đều không thấy. Người tới thủ đoạn phi thường chuyên nghiệp, cơ hồ không có lưu lại dấu vết gì. Đạo trưởng, ngươi triệu hồi tàn hồn trông được đến cái gì sao? Đạn cùng không thần kích đọ thủ chỉ ít hai người, một cái chừng một thước tám nam tử trung niên, còn có một cái tay súng. Đông tử dung hợp sơn tiêu nhanh nhẹn thuộc tính rất cao, chính diện chúng đạn khả năng không lớn, có thể là cự ly xa đánh lén, có thể giết chết đông tử cùng ba tử bọn hắn năm cái, thực lực không kém, nhưng cũng sẽ không quá mạnh, có thể là tam cảnh siêu phàm. phía quan phương người, khả năng không lớn, cục dị điều đến bình thường là sáu người trở lên chỉnh biên tiểu đội, nếu như là điều tra biên, cũng tuyệt đối sẽ không trực tiếp đọ thủ, càng có thể có thể gặp được đen nan đen, có thể nhanh như vậy chuyển di nghiệp phật vô luận dùng thủ đoạt gì. Tất nhiên là có chuẩn bị mà đến. Khả năng đã để mắt tới cứ điểm này rất lâu. Ừm. Vô luận như thế nào nơi này đã bại lộ, đi cho đi. Còn có, điều tra đêm nay tất cả nhập hàng con đường, nhìn xem đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Mấy cái người bị mặt ở trong sân rừng lại không bao lâu, đảo mắt ngay lập tức rút lui. Trong tầng hầm ngầm còn có đại lượng thi thể hái cốt, cũng một mùi lửa đốt thi không để lại dấu vết. Một bên khác, trên xe ốc quý vân ba người đã sớm tránh đi truy bình, ở trong hát ám một đường phi nhanh Bọn hắn không có trực tiếp về thành bên trong, mà là hướng phía ngoài thành không có camera nông thôn đường nhỏ tiếp tục tại bám go. Cách thật xa, bọn hắn cũng nhìn thấy trước đó nhà máy bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Cái kia phạm tội đoàn tiêu diệt chứng cứ thủ đoạn so với bọn hắn càng trực tiếp càng triệt để hơn. Đám lửa này, sợ là cái gì đều không để lại. Trên xe, Quý Vân ba người trong dự liệu cũng thở dài một hơi. Nếu như cẩn thận điều tra, nhất định có thể tìm tới dấu vết để lại, có lẽ còn có thể truy xét đến trên người bọn họ, nhưng chứng cứ mất hủy, chuyện này cơ bản liền đến này ngừng lại. Định nhân cẩn thận ngược lại là rút bọn hắn thu đôi. Ba người trên mặt đều hiện lên lấy thần sắc nhẹ nhõm. Quý Vân ngồi ghế cạnh tài xế chỗ ngồi, duỗi chò khoác lên trên cửa sổ, để tay tại ngoài cửa sổ, đón gió, bàn tay giống như là nắm nuốt cái gì hình tròn bất phẩm. Hắn tại cảm thụ nắm nuốt khí cảm giác. Trước đó kịch chiến thời điểm, đột nhiên liền lĩnh ngộ được đạp không huyền bí. Nhưng trong lòng cô kia linh quang lóe lên cảm nộ cũng không phải là thời thời khắc khắc đều có. Hắn ngay tại tìm về loại kia còn không có biến mất cảm giác. Nắm nuốt nắm nuốt, trong lòng bàn tay của hắn liền xuất hiện một đoàn mắt thường có thể thấy được khối không khí chỗ ngồi phía sau dư hạ nhìn xem một màn này đôi mắt đẹp cười nhẹ nhàng cảm khái nói quý vân nộ tính của ngươi thật rất hoa trường à nàng mặc dù là pháp hệ thuật sĩ thế nhưng biết bắt thiền độ khó muốn là không đó là đối với khí cảm nộ đạt đến một cái rất độ cao độ quý vân cười cười ừm đột nhiên liền có cảm nộ hắn cũng may mắn cùng dư hạ tới không có một cao thủ như vậy lực trận hắn là tuyệt đối không thể nào đánh cho như thế cấp tiến không có như thế cấp tiến cũng sẽ không để mình tại trong nguy cấp có nhiều như vậy cảm nộ hoa linh gần nhất cũng tại học khí công dư quang liếc thấy quý vân trong tay khối không khí cũng biết cái kia có cỡ nào không dễ dàng, khỏe môi nứt lên vui mừng ý cười. nhưng ngày thường đều là nàng cùng quý vân huấn luyện chung, nàng cũng sớm đã thành thói quen gia hỏa này. đột nhiên linh quang lóe lên liền lĩnh ngộ khoa trương năng lực lĩnh ngộ. ngược lại hoa linh càng hiếu kỳ điều tra kết quả, nàng vừa rồi không tiến bảo, cũng tò mò hỏi, vừa rồi có phát hiện cái gì sao? quý vân đem trước đó phát hiện cũng đã nói đi ra, một cái huyết hồn xa luyện chế nhà máy, mấy trăm cỗ từ bên ngoài đến thi thể. hiện tại hoàn toàn có thể xác định, gia hoa có một cái quốc tế nhân khẩu cùng khí quan buôn bán tập đoàn. dạng này a, hoa linh ngay xong thần sát cũng lộ ra một vòng nương trọng, nàng so quý vân hai người rõ ràng hơn nhân khẩu buôn bán tập đoàn ý vị như thế nào, đó là một cái khổng lồ lợi ích liên liên lụy cũng không chỉ là phạm tội tập đoàn, còn có rất nhiều chân chính đại nhân vật. mặc dù quý vân ba người hành động lần này giống như chỉ biết đây là huyết hồn xa nhà máy, cũng không có tìm tới mặt khác manh mối, cũng chưa bắt được cái gì nhân vật trọng yếu, nhưng kỳ thật đã đủ rồi. phòng cho thuê vận chuyển nhân viên tham dự, còn có cái tiêm mấy trăm hào lén qua vận chuyển tới ngoại quốc gà thị. cái này rất nhiều khâu, muốn hoàn toàn xóa đi chuỗi nhân quả tác gần như không có khả năng mà lại cho dù là dung đoạn diệt khẩu cũng tất nhiên là có vết tích cho nên điều tra liền có phương hướng ba người hàn huyên vài câu thật cũng không phân tích ra cái nguyên cớ mà trò chuyện một chút làm nghề nghiệp đặc công trực giác Hoa Linh đột nhiên nói ra một cái để Quý Vân hai người thật bất ngờ để bảo ta có cái hoài nghi cái kia A Lương có thể là cố ý dẫn dụ chúng ta tới Quý Vân ngoài ý muốn nói cố ý đêm nay bọn hắn có thể chuẩn xác tìm tới cứ điểm này thật đúng là bởi vì cái kia hắc ý lìa dư hạ cũng tò mò nghe năng bởi vì tối nay là lần thứ nhất nhìn thấy cái kia hắc ý lìa cũng không rõ ràng tình huống như thế nào. Hoa Linh nghề nghiệp để suy nghĩ của nàng lo diệt cùng người bình thường không giống với. Gật đầu nói, ừm. Trước đó hắn bên đường đã thương người, nhìn xem là một cái ngẫu nhiên sự kiện. Nhưng hắn bị bảo đảm sau khi đi ra, lại tiếp tục tại nơi công cộng lộ diện, đây chính là một cái vấn đề rất lớn. Giống như là cố ý tại bại lộ. Ta trước đó điều tra qua hồ sơ của hắn, hắn là Giang Hoa đại học y khoa học sinh, có thể tra được học tập hồ sơ, thành tích cũng không đột xuất. Chỉ có như vậy người, có thể tại khí quan mua bán hắc sản nghiệp liên bên trong đường chủ đạo bác sĩ, cả hai vốn là mâu thuẫn. Người này đi học Thiên Phú nhất định cực cao. Trí thông minh cũng tuyệt đối không thấp. Ừ. Quý Vân nghe cũng cảm thấy có lý. đều là sinh viên, học ý độ khó sớm có nghe thấy. Hắn nghi tới trước đó tại lạn vĩ lâu bên trong nhìn tên kia làm giải phẫu ung dung không đội dáng vẻ, kỹ nghệ tuyệt đối tinh xảo. Hoa Linh trực tiếp cho ra kết luận, loại người thông minh này, nếu như không phải tính cách thiếu hụt đưa đến của ngạo, như vậy, rất có thể chính là hắn cố ý ngụy trang nhân vật thiết lập. Nói, nàng lại nói, tại chúng ta tới trước đó, ta vẫn chỉ là hoài nghi. Nhưng bây giờ chúng ta thật thuận lợi sở đến cứ điểm này, cơ bản có thể xác định ta phỏng đoán, hắn chính là cố ý. Vũ Vân nghi ngờ nói: "Tên kia không phải đội phạm tội nhân vật trọng yếu sao? Tại sao muốn chủ động cho manh mối? Tên kia giao giải phẫu bên dưới giết người, tuyệt đối không ít. Loại người này muốn nói thiệt lương, tuyệt đối không tính là. Hoa Linh ánh mắt bên trong cũng hiện lên suy tư, đáp lại nói: động cơ trước mắt ta còn nghĩ không ra. Nhưng ta trước kia gặp được một chút bản án, có chút ác quy cao tội phạm, liền sẽ cố ý chế tạo manh mối, người dẫn đạo đi điều tra. Nếu như cảnh sát tìm không thấy manh mối, bọn hắn thậm chí còn có thể phóng thích càng nhiều manh mối. Nàng lại nói, đó là một loại bệnh trạng tâm lý, có người có thể hiểu." có thể thưởng thức bọn hắn cái gọi là phạm tội nghệ thuật, cho dù là bị bắt lại, bọn hắn cũng sẽ cảm thấy rất hưởng thụ. Nhưng này cái vệ tử lương hắn không phải là làm nghề nghiệp đặc công, nàng đối với phạm tội tâm lý học nghiên cứu rất sâu. Chương 135, chương 135, bất luận cái gì nhìn như hoàn mỹ phạm tội, tất nhiên đều có một đầu hoặc sáng hoặc tối chuỗi nhân quả. Quý Vân cùng Dư Hạ nghe cũng rơi vào trầm tư. Bọn hắn một lần nghĩ, cũng cảm thấy phải như vậy. Hoa Linh nói đến trở về chủ đề, lại nói, cái kia A Lương hẳn là chỉ là muốn cho ra danh mối, để cho người ta tìm tới cái kia khí quan nhân khẩu buồn bã đội. Thậm chí là trước đó chúng ta đi siêu độ cái kia trái tim bị đào học sinh vong hồn, cũng không phải ngoài ý muốn, mà là có người cố ý sai lầm để hắn thành quỷ. Khả năng cũng là xuất từ cái này A Lương chi thủ. Lời nói này, ba người đều càng nghi kỷ, tên kia tại sao muốn làm như vậy? Hoa Linh tiếp lấy phân tích nói, ta cảm thấy hắn tuyển thời cơ này, có thể là bởi vì hiện tại tổ tuần tra còn tại Giang Hoa. Nhất là lần trước Bạch Ngọc Kinh gia Tôn Miêu Miêu sự kiện đằng sau, cục dị điều thường phục rất nhiều. Hắn tại Bạch Ngọc Kinh đánh nhau đả thương người rất dễ dàng liền sẽ bị chú ý tới khả năng chính là muốn gây nên chúng ta dạng này người chuyên nghiệp chú ý. Ừ. Quý Vân cũng nghe minh bạch. Cụ gì điều người khả năng đã chú ý tới, thậm chí đã bắt đầu đã điều tra. Nhưng trong thể chế điều tra đều có quá trình muốn đi, bản năng sẽ chậm một nhịn. Mà lại Hoa Linh rõ ràng biết điều tra loại này vụ án lực cảng, rất lớn bộ phận là đến từ phía quan phương. Cho nên không có tiến triển mới bình thường. Mà Quý Vân ba người tương đối là thủ, bọn hắn không có nhiều như vậy lo lắng. Dư hạ thủ đoạn lại phi thường đặc thủ, trực tiếp lách qua các loại cần cẩn thận xử lý khâu, tìm được nhà máy đầu vườn lúc này mới có vừa rồi bọn hắn có thể đánh đến những tên kia một trở tay không kịp. lời nói này, chuyện mạch lạc cũng rõ ràng. hoa linh nói ra chính mình phỏng đoán, quý vân cùng với dư hạ đều cảm thấy có đạo lý. đồng thời vấn đề lại trở về, hắn vì cái gì làm như thế? còn có một vấn đề là, những tên kia làm nhiều như vậy, vết hồn sa. hồn sa mặc dù là siêu phàm đồng tiên mạnh, công dụng rộng khắp, có thể huyết hồn sa tác dụng liền có hạn, bởi vì tác dụng phụ to lớn, cơ hội chỉ có thể dùng để dưỡng dưỡng quỷ, có hạn đương đương vật liệu. dựa theo trước mắt tình huống này, cái kia phạm tội tập đoàn phía sau khẳng định không chỉ như thế một cái cứ điểm có lẽ đã sớm chữ bị rộng lượng huyết hồn xa nghĩ tới đây không phải nuôi quỷ chính là làm cái gì tà pháp mặc dù không biết đến cùng sẽ phát sinh cái gì nhưng thì thật giống như là tổ chức ít táng bắt môn những cái kia tin tức linh thông thế lực đã sớm phát hiện ra hòa trợ trên không bao phủ một cô mây đen giống như là có bao nhiêu phương thế lực lớn trong bóng tối đánh cờ cũng không biết tại tranh cái gì không đến nhìn chân tướng cũng chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước nhưng bất luận nhìn thế nào đều cùng quý vân ba người không quan hệ nhiều lắm đêm nay bọn hắn thật sự chỉ là trùng hợp gặp được cái kia bác sĩ bảo vệ tử lương thả ra manh mối không chỉ đồ này chỉ là trùng hợp bọn hắn gặp, mà lại có năng lực xử lý sạch, mới có hiện tại cục diện này. hạ, ha ha, đi trong nhà ngồi một chút, chờ một chút trời đã sáng ta đi mua đồ ăn, cho các ngươi làm điểm ăn ngon. Tốt lắm, dạ ơn Hoa Linh tỷ. Chính sự cho chuyện xong, trên xe một mảnh nhẹ nhõm bầu không khí. Hiện tại mới nửa đêm 4 giờ hơn, Thường Đông còn có một hồi. tao đi tại vùng ngoại ô lượn quanh một vòng, sau đó lúc này mới về thành. Hoa Linh mời dư hạ đi trong nhà làm khách, cô nương này đúng vậy hảm xúc, rất vui vẻ đáp ứng. Không bao lâu. Ba người về tới khu thành Bắc Đường Xuân Phúc số 212 sở sự vụ. Dư Hạ lần trước đã tới trong nhà ở qua, thậm chí Quý Vân trong phòng còn có nàng lưu mấy cái cái giường, cái gì cũng có, cũng thuận tiện. Tính cách của nàng cũng sẽ không như vậy lưu nữu nini, li, sau khi về nhà coi như trong nhà mình, rất nhanh cùng Hoa Linh đánh thành một đống. Bất quá nàng ngược lại là không có cho dù tốt ý tứ ngủ ở Quý Vân trong phòng, tắm rửa liền đi Hoa Linh ra phòng. Bởi vì cửa đối diện nhau, Hoa Linh đi ngủ lại xưa nay sẽ không khóa cửa, Quý Vân tại sát vách rất rõ ràng địa năng nghe được hai nữ nói chuyện trời đất nội dung. Hoa Linh tỷ hay là như thế? luôn có thể tìm tới chủ đề từ áo ngủ cho tới dáng người, cho chuyện ngành giải trí bắt quái, hứng trò chuyện thú yêu thích. Cuối cùng người ta dư hạ trong nhà mấy miệng người kém chút đều hỏi ra. Dư hạ tính cách cũng rất hướng ngoại, không nói chuyện không nói. Nàng cũng rất ưa thích cái này, nghe đứng lên rất dễ chịu tỷ tỷ. Một cái lực tương tác cực mạnh, một tính cách lại hướng ngoại, rất nhanh trò chuyện một chút, cũng cảm giác rất quen rất thân mật. Xem bộ dáng là dự định cho tới trời đã sáng. Quý Vân tắm rửa, cũng không có đi nghe các nàng đang nói chuyện gì. Về đến phòng, hắn bắt đầu thổ nạp minh tưởng trước đó quỷ môn quan thu như vậy một khối lớn huyết hồn sa tinh thuần âm linh lực chính nguyên nguyên không ngừng mà phản hồi tự thân lần trước tiêu hóa một nhóm kia huyết bù để đằng sau hắn liền cảm thấy chính mình vô lậu kim cương sắp đột phá đêm nay một trận ác chiến đằng sau càng là rõ ràng cái này khép lại mắt đã mắt liền đắm mình vào trong tu hành chưa phát giác thời gian trôi qua trên tường đồng hồ kim đồng hồ đã chỉ hướng 3 giờ chiều quý vân tử âm thầm chiều sâu minh tưởng trong trạng thái chậm rãi thần ý thức trở về thân thể phát hiện thân thể biến hóa hắn đột nhiên mở to mắt trong lòng trong nháy mắt kinh hỉ nói vô lậu kim cương ngũ trọng đan điển khí hải phản phất dâng chào thanh tuyển, quần quần chân khí chào lên không thôi, lưu động tại tứ chi trong kinh mạch, để hắn cảm nhận được một cỗ chỗ không có tràn đầy cùng lực lượng cảm giác. Mặc dù sớm có mong muốn, có thể đột phá ngũ trọng đằng sau, quý vân vẫn như cụ khó nén vui mừng. Đại bộ phận phật môn công pháp đều là hậu tích bạch phát, hậu kỳ phát lực, nhất là cái này mật tông cửu truyền vô lậu kim cương trước mấy tầng cùng mặt khác công pháp luyện thể trên lệch chưa đủ lớn, có thể tứ trọng đằng sau, cảnh giới mỗi tăng lên một trọng, lượng chân khí liền sẽ gấp bội. Loại này khoa trường tăng phúc là mà khác bất luận cái gì khí công đều không thể đánh đồng lượng chân khí trên diện rộng tăng vọt đằng sau, nhục thân cũng sẽ trên diện rộng tăng cường, nhất là phía sau thất trọng đằng sau, liền đã là la hán kim thần, nhục thân như kim đúc bằng đồng liền, lượng chân khí quẩn quẩn không rước. đây chính là ngũ trọng à? quý vân cảm thụ một chút thể nội đột nhiên tăng vọt một mảng lớn chân khí cũng khó nén vui mừng. đối với khí công sư tới nói, chân khí linh giới cơ hồ quyết định hết thảy. chân khí hùng hậu để hắn có thể rõ ràng cảm giác được khí tồn tại, giống như là không thần kích dạng này khí công chiêu thức, xúc khí thời gian sẽ ngắn hơn, uy năng sẽ qua trương hơn. chiến lực mắt trần có thể thấy tăng lên rất nhiều mà lại hôm qua còn cảm thấy giống như là cắt chảy giống như muốn từ ở giữa chạy đi đạp không cảm giác tại cảnh giới sau khi đột phá lần nữa trở về quý vân gãi gãi không khí cảm giác được một cách rõ ràng bắt lấy khí cảm giác cụ thể lớn bao nhiêu biến hóa muốn đi ra ngoài thử một chút mới biết được đang nghĩ ngợi lúc này đột nhiên một cái đầu từ ngoài cửa xung ra kêu một tiếng à ngươi đã tỉnh chính là dư hạ nàng nói liền bảo trước đó biết quý vân tu hành tại thời khắc mấu chốt nàng cũng không có quấy dậy. bây giờ nhìn lấy quý vân kết thúc tu luyện đương nhiên cũng không sao Dư hạ giống như là cũng phát hiện cái gì, chấp chấp nhìn một chút quý vân, nàng luôn cảm thấy chỗ nào không giống với lúc trước. Đột phá thời điểm rất khó hoàn mỹ không chế khí, giờ phút này quý vân ngoài thân thể còn có một số bất quy tắc khí đang lưu động. Chương 1352 chương 135, người bình thường không biết điều này có ý vị gì, dư hạ lại là trường lớn tinh mâu, kinh ngạc nói, ngươi chân khí cảnh giới đột phá. Nàng thế nhưng là biết quý vân khí công nội tình là vô cùng tốt. Chí ít đối với nhị cảnh siêu phàm giả tới nói, đã là phi thường khoa trương lượng chân khí. Phải biết chân khí càng dồi dào cũng liền mang ý nghĩa muốn đột phá trước mắt cảnh giới thì càng khó. Thúy Chi là vô lậu kim cương môn này lấy khó tu hành nổi danh luyện thể bị pháp. Quý Vân gật gật đầu, ừm. Vừa đột phá ngũ trọng, cái này vẫn chưa xong. Ngũ trọng đằng sau, thể nội dung hợp tạ vật siêu phàm năng lực cũng có tăng lên, quỷ môn quan phản hồi âm linh lực hiệu suất cũng tăng vọt gần gấp đôi. Hôm qua phong ấn huyết hồn sa còn có hơn phân nửa, tiêu hóa xong, còn có thể chướng không ít. Lời này vừa ra, dư hạ tinh mưu bên trong chớp động lên ngoài ý muốn, a, thật bất phá. Nhìn xem Quý Vân biểu lộ, nàng cũng không nhiều lời, chỉ vì hắn vui vẻ đúng rồi, ngươi nói bụng không? Ta điểm thức ăn ngoài, bất quá đã lạnh, ngươi muốn ăn cơm ta cho ngươi đánh nóng. Đối với dư hạ loại đại gia này tiểu thư, có thể giúp đỡ làm nóng thức ăn ngoài, đã là rất để ý người mới sẽ làm như vậy. A, làm sao đều 3 điểm. Quý Vân ngược lại là nói bụng, nhìn đồng hồ lẩm bẩm một câu, lại hiếu kỳ hỏi, Hoa Linh Tỷ không ở nhà. Dư Hạ nói ra, đúng vậy, ăn một buổi sáng sớm Hoa Linh Tỷ nói tổ chức ít bên kia có nhiệm vụ muốn nàng đi một chuyến, để cho chúng ta giữa trưa chính mình điểm thức ăn ngoài, ban đêm nàng sẽ mua thức ăn trở về cùng nhau ăn cơm nói tới chỗ này, nàng ngược lại tò mò hỏi một câu, ngươi không có phát hiện hoa linh tỷ ra cửa? Quý Vân kinh ngạc nhìn nàng một cái, ta đang tu luyện làm sao phát hiện? cái này tại hắn cảm giác không thể bình thường hơn được thưởng thức, lại làm cho dư hạ biểu lộ một cái chớp mắt của quái, muốn bạn nói, ngươi sẽ không? Minh Tưởng thời điểm, cái gì đều không có nghe được a? Quý Vân hỏi ngược lại, Minh Tưởng không đều là dạng này? Dư Hạ nghe gương mặt xinh đẹp kia biểu lộ phức tạp cực kỳ, nàng nhìn một chút Quý Vân, lại nghĩ tới chính mình khổ cấp cấp Minh Tưởng, dự khí không nói ra được của quái được, rồi, cùng ngươi thiên phú như vậy trách nói không rõ ràng. Quý Vân không có hiểu rõ, hỏi thế nào? Dư Hạ đôi mắt đẹp lường hắn một cái, lúc này mới giải thích một câu: phải biết chiều sâu minh tượng rất khó tốt đã thường thường ngồi xuống một đêm, có thể có một hai giờ tiến vào loại kia thiên nhân hợp nhất trạng thái cũng rất không tệ. Người cái tên này cả đêm đều như vậy? Quý Vân lúc này mới chợt hiểu, thầm nói a, ta còn tưởng rằng mình tưởng đều như vậy, không phải tìm tới loại cảm giác này, sau đó liền nghe không thấy sao? Cũng không phải là cả đêm, ban sơ một hồi suy nghĩ hay là sẽ suy nghĩ lung tung, sau đó tiến vào trạng thái về sau cả người phảng phất liền dung nhập bốn phía trong thế giới, nội quan khí hải, bốn phía đều là vương ngân vũ trụ, quý vân có thể như vậy an tâm, còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, chính là biết trong nhà có hoa linh cùng dư hạ, cái này khiến hắn hoàn toàn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, một lòng liền đâm vào trong tu hành, mới không phải đâu. dư hạ đầu đen rau muốn một câu, bất quá tưởng tượng quý vân gia hỏa này lĩnh ngộ thiên phú, cũng có thể lý giải, muốn trường kỳ đắm chìm tại loại chiều sâu kiêm minh tượng trong trạng thái, thường thường muốn ổn tâm tính, đó là một chút đại sư cấp thuật đạo cao thủ mới có thể đạt tới cảnh giới. quý vân nghe được dư hạ lời này lúc này mới ý thức được chính mình có thể đột phá, giống như không chỉ là bởi vì quỷ môn quan cung cấp liên tục không ngừng âm linh lực, còn có chính mình ngộ tính nguyên nhân. Dư Hạ không có lại trên cái đề tài này nhiều trò chuyện. Nàng quay đầu ra, được rồi, không nói cái này, ngươi rửa mặt đi thôi. Ta đi cấp ngươi làm nóng thức ăn ngoài. Quý Vân lên tiếng, nha. Cảnh giới đột phá, thần thanh khí sảng. Quý Vân rất nhanh rửa mặt, đi vào nhà ăn thời điểm, chính nhìn xem Dư Hạ mang theo bao tay đem lọ vi ba trong ngoài bàn lấy ra, lại nhìn một chút tam thuốc gian phòng, không ai. Nghĩ đến lại là đêm không về ngủ, sớm thành thói quen. Dư Hạ thật sự là nửa điểm nhìn không ra là tại trong nhà người khác làm khách, ngược lại nàng càng giống chủ nhân, xuất ra bắt bữa, chào hỏi Quý Vân nói, mau tới ăn cơm. Quý Vân ngồi xuống ghế, Dư Hạ đã ăn rồi, nàng ăn vị ở bên cạnh hỗ trợ xới cơm, Quý Vân cũng ăn được hài lòng. Dư Hạ một bên làm việc nhì, vừa nói, đúng rồi, hôm qua nhà máy xử lý mấy người kia, ta để người trong nhà tra một chút, phát hiện trong đó hai cái là đã thi hành tử hình tử hình phạm, tựa hồ là chút có gia hỏa bắt lấy tư pháp hệ thống lỗ thủng, chuyên môn môi dưỡng một nhóm tử hình phạm nhân tay chân. Hiện tại phía quan phương cũng chú ý tới ngay tại loại bỏ. Quý Vân nghe cũng không kỳ quái, trước đó Hoa Linh liền đã phát hiện vấn đề này, nhưng băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh. Phát hiện vấn đề thời điểm, vấn đề này đã rất nghiêm trọng. Dư hạ lại Hàn Nguyên vài câu. Đến tiếp sau kịch bản cùng Hoa Linh tỉ nói đoán như thế, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ngày hôm qua cái hồn xa nhà máy manh mối gây mất, tra được mấy cái mấu chốt người, hoặc là mất tích, hoặc là chết bất đắc kỳ tử. Dù sao cũng không cách nào lại tiếp tục điều tra đi. Cùng Hoa Linh đã từng điều tra qua quốc tế nhân khẩu buôn bán tổ chức bản án, không có sai biệt. Cái kia quốc tế đội phạm tội năng lượng, lớn đến người bình thường khó có thể tưởng tượng trình độ. Hai người Hàn Nguyên vài câu chính sự, cũng không có nhiều hào hứng. Bất quá đối với Quý Vân tới nói, hắn có thể là tối hôm qua thu hoạch lớn nhất người, đám kia huyết hồn xa thành hắn đột phá trợ lực lớn nhất. Tựa hồ thật ứng với Khương Mãn xuất sắc bội toán, cái kia 555 con báo điểm số, cho Quý Vân mang đến một lần đại cơ duyên. Quý Vân ăn cái gì rất nhanh, uống một hớp làm cháo, Dư Hạ lại giúp hắn đới thêm một chén nữa. Cũng không biết từ khi nào, giống như dạng này ở trung liền rất tự nhiên. Đang lúc ăn, ăn, trên màn hình điện thoại di động sáng lên tin tức. Quý Vân giải tỏa mở ra, thiện tay liền ấn mở. Dư Hạ lúc đầu cũng tới không muốn nhìn trộm Quý Vân tư ẩn, có thể Dư Quang Thoáng nhìn cái kia thông tin phần mềm bên trên chớp động ảnh chân dung, lại là một cái quen thuộc đầu dưa hấu. Nàng cũng tới lương thú, nói: a, Tây qua cho ngươi gửi tin tức vậy. Dư Hạ nhận biết Lưu Tây so Quý Vân sớm rất nhiều, quan hệ cũng quen quá nhiều. Quý Vân cảm thấy cũng không có gì tốt tránh. Hắn trực tiếp liền ấn mở cái kia mười mấy đầu nhắc nhở hình ảnh tin nhắn. Điểm này mở, hắn mí mắt không hiểu coi lại, lập tức liền có điểm hối hận. Bởi vì Lưu Tây qua gia này phát một đống mặn gạ bàn thảo tới đem tra phòng bệnh viện Y Delta A, bạn áo đại mũ bản, Jim đem tra phòng bệnh viện Y Delta B, vây ngắn, biến thân gai xương đuôi, Jim kiểm tra phòng ngự tỷ bác sĩ, vợ đen kính mắt bản, biến thân phát quỷ, Jim ba người kiểm tra phòng hôn chiến kịch bản T liên tiếp tô màu sau bản thảo, còn có kịch bản đều tới. Cuối cùng, gia hỏa này vẫn không quên bổ sung một câu, Vân ca, người giúp ta tham khảo một chút, đây là ta quyển kế tiếp sẽ ra ngoài mấy cái tân yêu quái, nhưng ta tổng cảm giác không đúng chỗ nào, người giúp ta nhìn xem thiếu chỗ gì. Quý Vân nhớ lại. Đây là hôm qua hai người tán gâu qua chủ đề. Tây Qua tiên tiên nói muốn phát tới tâm sự, thật đúng là phát tới, chỉ là không muốn là lúc này. Chương 136, luyện chế vạn hồn viên tà tu chương 136, luyện chế vạn hồn viên tà tu sát sắc, sắc cùng sợ hãi là nhân loại nguyên thủy nhất bản năng, mà hào sắc bách quỷ lục chính là cả hai kết hợp. Tây Qua gia hỏa này tại cái này hát mạn trên đường đua, đơn giản độc lĩnh phong tao. Vô luận kịch bản, nhân vật thiết lập, hay là phong cách vẽ, nên khủng bố liền liền khủng bố, nên lạnh dung liền lạnh dung, liền hoàn toàn có thể khi giấy dán tường loại kia đẹp đẽ. Hào sát Bách Quỷ Lục là đơn nguyên kịch sát tình chuyên ma, nhân vật chính sẽ đi các loại địa phương, gặp được các loại nhan sắc kéo căng quỷ quái, đương nhiên không thể thiếu các loại vật lộn hình ảnh. Dù là bài trừ nhan sắc, Quý Vân cũng là đánh trong lòng tán thành, tơi qua ra hoàn này, thật là rất có tài hoa cùng thiên phú mạng cả cả Nguyên bản đi, nam sinh ở giữa chia sẻ một chút tài nguyên, không thể bình thường hơn được. Trước đó Triệu Khải mập mạp kia liền tổng cho Quý Vân chia sẻ một chút tinh phẩm phiến. Huống chi hay là Bách Quỷ Lục tác giả, loại cơ hội này cũng không phải ai cũng có. Nhưng mà, bên người còn có một cô nương Quý vân trong nháy mắt liền có chút lúng túng, hắn lúc đầu muốn đóng lại chờ một chút cơm nước xong xuôi lại nhìn, một bên dư hạ lại hoàn toàn không thèm để ý, ngược lại nhìn một chút nói chuyện phím trong ghi chép hình ảnh, đậu đen rau muốn một câu, à, thời qua gia hỏ này luôn luôn vèn những thiếu nhi này không nên mà gạ, sớm muộn sẽ bị âm linh tổn hại sức khỏe. Nói nàng còn dùng tay chỉ tìm kiếm màn hình, thưởng thức một chút bản thảo, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái này quỷ y tá bộ ngực cũng quá khoa trương A các người nam đều ưa thích loại này, ngày hôm qua cái thang phu nhân cũng thế, hiện thực nào có lớn như vậy, còn không nhận sức hút điệu tâm ảnh hưởng ủy vân nghe không dám đáp lời. Thầm nghĩ, chính là bởi vì trong hiện thực không có như thế song mấy nhân vật, đây mới là nhị thứ nguyên. Tây qua cái này hào sắc bách quỷ lục có thể nói viết lấy hết nam nhân đối với dục vọng hết thảy hiện tượng. Hắn dưới hồi bút những yêu quái kia, từng cái sinh động hình tượng, giống như trong lịch sử chân thực từng có một dạng. Thang phu nhân, huyết ơ, miêu yêu, bình phong nữ, bị cơ, ỷ la đằng hoa nữ, quý tú nương. Mỗi một cái cho người ta khắc sâu ấn tượng. Tiểu Trung Quốc cổ điển, nước ngoài truyền thuyết, quả thực là bản mới diễn tình liêu trai dư hạ lại ấn mở text văn bản tài liệu nhìn một chút kịch bản đại cương chính nàng cũng biết kịch bản cho nên xem như nửa cái nhân sĩ chuyên nghiệp sau khi xem xong nàng liền không nhịn được đầu đen rau mày nói hôm qua ta nghe các ngươi hàn nguyên nội dung cốt chuyện này đơn giản quá bài cũ nhân vật chính đi bệnh viện nằm viện quỷ y tá liền dính đi lên liền không thể thêm điểm mặt khắc kịch bản a tỷ như nói nhân vật chính nằm viện có cái nữ hải đi xem hắn sau đó các loại bị quỷ kinh hãi lệ quỷ thân trên lại hoặc là nhất định phải tuân thủ khủng bố quy tắc nam chính liền cùng nữ chính diễn ra các loại không biết xấu hổ không có nóng nảy hình ảnh đúng a Quý Vân nghe nội dung cốt chuyện này, trong đầu đã não bổ một chút hình ảnh, thật đúng là cảm thấy rất có ý tứ. Càng nghĩ, Dư Hạ cảm thấy mình ý nghĩ càng có thể. Nàng nhìn xem Quý Vân đang dùng cơm, trướng mắt nhìn hỏi, ta giúp ngươi hồi phục. Quý Vân nhún nhún vai biểu thị không có ý kiến. đều là bằng hữu, cũng không phải ngoại nhân, khốn chi hắn cũng cảm thấy Dư Hạ ý tưởng này là coi như không tệ. Dư Hạ đạt được cho phép, cao hứng bừng bừng trực tiếp liền đánh chữa hồi phục ý nghĩ của mình. rất nhanh, lư tay bên kia liền hồi đáp, ngoạn tạo. Vân ca, ngươi quả thực là một câu bừng tỉnh người trong động. Linh dị quy ta làm sao quan trọng yếu như vậy thiết lập ha ha ha ha ta đi đổi bản thảo chờ ta vẽ xong phát cho ngươi nhìn Úc, còn có có hay không nữa thích nhân vật lần sau ta giúp ngươi làm một cái dư hạ nhìn xem móp méo miệng lẩm bẩm một câu tây qua cũng thật là một phòng người giấy âm khí so dương khí đều nặng Đừng ngày nào tà vật không kiểm soát nói dù sao cũng là bằng hữu nàng cũng cảm thấy nói bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tây qua thật sự là rất tài hoa mạn gã sư quý vân gật gật đầu thân biểu tán thành nhưng mà câu tiếp theo dư hạ hỏi lên một câu hắn cảm thấy ngoài ý muốn đến đúng rồi, quý vân, các ngươi nam sinh bình thường tại cái nào trang ép nhìn Tây qua hào sắc bách quỷ lục à? ta trước đó lục soát một chút, không có lục soát. quý vân đương nhiên sẽ không nói. tìm tài nguyên là cần một chút kỹ xảo. trong nước pháp luật không cho phép, bình thường tìm kiếm đều là cắt giảm bản. dư hạ nhìn xem hắn cắm đầu ăn cơm không nói lời nào, khinh mắt, một mặt cười xấu xa nói, ngươi không cho ta nói, ta nhưng là muốn lật ngươi trình duyệt ha. quý vân buồn cười vừa tức giận, hỏi ngược lại, đây là nam sinh hướng mà ga, ngươi làm gì cảm thấy hứng thú như vậy? dư hạ nghe nói như thế, trong ánh mắt hiện lên một vòng như mặt. Lưu thúc thúc trước đó cố ý đã thông báo ta để cho ta chiếu cố nhiều một chút Tây qua tốt nhất có thể đem tên kia từ nhị thứ nguyên thế giới kéo trở về. Nói nàng lại nói nhưng hôm qua tụ hội ta có loại cảm giác Tây qua cùng trước kia không giống nhau lắm. Ta không biết có phải hay không là hắn nhận lấy tà vật ảnh hưởng cho nên muốn từ tác phẩm của hắn bên trong nhìn xem tình huống. Quý vân nghe thì ra là thế tác phẩm nhiều khi có thể phản ứng một người trạng thái tinh thần nhưng hắn một mực có đổi hào sắc bách quỷ lục cảm giác cũng không có vấn đề gì a vấn đề duy nhất chính là cảm giác đại nhập cảm quá cường liệt mà lại chân thực cảm giác tập mạnh. Đại khái là bởi vì bốn là thuật đạo nhân sĩ, thậm chí trong mạng gà những quỷ quái kia siêu phàm năng lực đều có thể cụ hiện. Để cho người ta cảm thấy những quỷ kia cố sự tại trong thế giới hiện thực vẫn như cũ có thể phát sinh. Hoàn toàn có thể phù hợp logic loại kia. Đây cũng là bộ mạng gà này có thể trở thành hắc mạng khu đỉnh lưu nguyên nhân. Dư Hạ lại hỏi, hôm qua nghe ngươi nói, tây qua mạng gà còn rất hỏa." Nàng không chú ý qua tương tự tin tức, đương nhiên không biết. Quý Vân gật gật đầu, "Ừm, nhìn người thật nhiều. Nói chính xác, xem như đoạn nhai thứ nhất. Dù sao trường học của chúng ta nam sinh không có không biết." dạng này a nghe nói như thế dư hạ móc méo miệng hiển nhiên không phải nghĩ gì mà gạ mà là một chút cấp độ càng sâu độ vật quý vân nhìn ra nàng thần sắc suy tư hỏi thế nào có vấn đề gì trầm ngâm một cái trước mắt dư hạ nói ra tuyển châu lưu ra người giấy gấp màu rất mạnh nhưng bởi vì quanh năm người giấy bản thân bị phản phệ cũng rất nhiều Vẹn vẹn mấy năm này ta liền nghe nói bọn hắn lưu ra liền có mấy vị thiên phú không thấp người chuyển thừa bị phản phệ. quý vân nghe nói như thế cũng nhìn thẳng vào suy nghĩ một chút nói bởi vì âm linh người giấy mạnh cũng mạnh cùng âm linh có quan hệ trực tiếp có thể nói âm linh càng mạnh, người giấy liền càng mạnh. "Ừm." Dư Hạ gật đầu đầu, mặt khắc thuật đạo mư vải, giống như là tầm dương kỳ ra ngự quỷ thuật, đều là khống chế hiện hữu quỷ quái. Mà lưu gia độc môn bí thuật lại là có thể sáng tạo âm thần. Bọn hắn người giấy, cũng phần lớn là sáng tạo ra âm linh. Hôm qua ngươi cũng thấy đấy, tây qua người giấy, âm linh linh tính đã phi thường cao. Quý Vân rơi vào trầm tư, hắn ẩn ẩn đoán được cái gì. Dư Hạ nói tiếp, cái này vốn là công việc tốt. Nhưng, nói như thế nào đây, nghe ngươi nói hắn mạn gạ rất hòa đằng sau, vấn đề này liền không thể coi thường. Quý Vân nhìn nàng một cái, Không có minh bạch quan hệ của hai người. Dư hạ tìm tới hắn đối với bắt môn sự tình biết không nhiều, nói đến đây, liền hỏi, ngươi biết âm thần làm sao xuất hiện sao? Quý vân nói, tín ngưỡng. Giống như là trước đó vô sinh quỷ mẫu chính là địa vực tính tín ngưỡng sản phẩm. Ừm. Dư hạ tán thành nói, âm thần xuất hiện cần hai cái điều kiện, thứ nhất rộng khắp truyền bá tính, thứ hai chính là mọi người phải tin tưởng. Giống như là trước đó cụ chỉ xạ kẻ ô nạ vốn chỉ là khủng bố truyền thuyết, tất cả mọi người không tin, cũng thành không được khí hậu. Nhưng khi nó xuất hiện tại thế giới hiện thực đằng sau, loại này chân thực sợ hãi liền sẽ lan tràn, sau đó trong lòng mọi người sợ hãi sẽ giống như là tín ngưỡng một dạng, nhanh chóng ngưng tụ tại những cái kia đã thành thực thể âm vật trên thân. Liên quan tới điểm ấy, thế kỷ trước những năm 60, 70, anh hoa quốc bên kia đã nghiệm chứng qua. Dừng một chút, nàng tiếp tục nói, tại cổ đại, bởi vì tin tức truyền bá tốc độ có hạn, cho nên âm thần có nhiều địa vực tính, lại trưởng thành chậm chạp. Nhưng bây giờ xã hội này, tin tức truyền bá rất nhanh. Những năm này chúng ta trung gia cũng nghiên cứu qua lư ra dưỡng linh thủ đoạn, hẳn là chính là tín ngưỡng hương hỏa tạo linh. Đương nhiên, tây qua là mấy cái chính mình chơi không có vấn đề, liền sợ hắn hãm quá sâu, bị phản vệ. Lời nói này, Quý Vân Minh Bạch nàng muốn nói cái gì? Lư Tây có một cái bọn hắn lư ra những người khác không có đủ điều kiện, đó chính là hắn Mạn gạ, có chí ít hơn trăm triệu người nổi tiếng. Rộng khắp truyền bá đã có điều kiện. Tây qua tiên kia, là thật đem Mạn gạ dùng người giấy gấp màu phương thức, lấy tới hiện thế giới bên trong tới. Chương 136, chương 136, loại này thực thể người giấy sẽ hội tụ mọi người tín ngưỡng lực. Truyền bá càng rộng, hội tụ tinh thần lực thì càng nhiều. Một khi âm linh mắt không chế, Hậu quả khó mà lường được. Nói đến đây, Dư Hạ nhìn xem biểu lộ đột nhiên nghiêm túc Quý Vân, ngược lại cười nói, có lẽ là ta nghĩ nhiều rồi, cho nên muốn nhìn xem. Quý Vân thế mới biết, Dư Hạ ngấp lại xem mảng gạ nguyên lai là bởi vì cái này. Chủ đề nói đến đây, Quý Vân đương nhiên không tốt lại cự tuyệt. Hắn đem chính mình chân tàng trang web cũng cống hiến ra ngoài. Dư Hạ cô nương này cũng thật sự là nửa điểm không có cảm thấy không ổn, nhìn xem Quý Vân đang cơm, nàng cũng không có chuyện, trực tiếp liền vấn mở. Cho dù là dứt bỏ lạnh dùng, cố sự cũng rất hấp dẫn người. Cái thứ nhất chuyện ma chỉ phu nhân nàng liền bị hấp dẫn cô đơn này một bên nhìn còn một bên cảm khái nói à thấy qua giá hỏa này cố sự cũng thực không tồi vậy yêu quái này lại có theo có thể tra, ta nhớ được giống như cái nào bạn trong cụ thư thấy qua quý vân cũng không biết nói cái gì cho phải dù sao cũng là 18 mặt gạ làm sao mở miệng đều cảm thấy không thích hợp đành phải vùi đầu ăn cơm đang lúc ăn cốc cốc cốc tiếng gõ cửa phòng dư hạ lập tức biết là ai trở về đội vàng đi mở cửa liền nhìn xem ngoài cửa hoa linh bật lấy bao lớn bao nhỏ rau quả cười nhẹ nhàng đi tiến đến à quý vân ngươi mới đứng lên à quý vân cười cười hai tỷ đệ thường ngày cũng không có nhiều như vậy khách sáo, dư hạ lại là khách nhân, nàng hỗ trợ tiếp nhận hoa linh trong tay rau quả, cười nhẹ nhàng chào hỏi, tỷ tỷ trở về à? hai nữ giống như là một đêm liền rất quen, hoa linh cười mặt mày con cong, nói bừa, không có quấy giày đến các ngươi à? dư hạ cũng thoải mái đáp lại, đương nhiên không có A. dư hạ mặc dù không biết làm cơm, thế nhưng hỗ trợ tại phòng bếp hái rau, hai nữ tại phòng bếp vừa làm bên cạnh trò chuyện, giống như là có chuyện nói không hết, ngược lại là quý vân một người liền nhàn rỗi, hắn lại theo thường lệ bắt đầu thông thường luyện tập máy bừa, hắn lúc này mới ngạc nhiên phát hiện cảnh giới sau khi đột phá, vẽ đùa sát xuất thành công cũng tăng lên rất nhiều. Nhất là lần trước thỉnh giáo hoàng bán tiên cái kia mấy tấm quý gia bí truyền phụ lục, rất nhiều mây bên trong trong xương mù địa phương, vậy mà đột nhiên liền khai thiếu. Quý Vân ý thức được đó là vô lậu kim cương đột phá ngũ trọng mang tới tăng lên, khí công cảnh giới tăng lên, là thật có thể khai thiếu. Khí công cảnh giới đề cao không chỉ là lượng chân khí tăng lên, khí mạch bình thường cũng ít, đồng thời còn cất cao ba kiện tạo vận độ cao, một chút để chỉnh thể trình độ đều biến cao. Quý Vân cứ như vậy từng tấm bẽ lấy, hoàn toàn không biết chính mình lại lâm vào loại kia đắm chìm trong trạng thái chính hắn không có phát hiện có cái gì không đúng chỉ có tại phòng bếp hỗ trợ dư hạng ngẫu nhiên dư quang nhìn ra mặt mũi tràn đầy im lặng lại cười ý về chuyện không bao lâu cơm tối làm tốt một trận ấm áp lại sung sướng cơm tối thời gian bất quá dư hạ cũng không ở trong nhà chờ lâu ăn cơm nàng liền trở về đoàn làm phim bên kia đùa giỡn còn không có đập song cô luôn thai sự tình còn muốn tiếp tục điều tra nàng kỳ thật rất bận đột nếu như không phải hoa linh mời nàng trong nhà ăn cơm dư hạ cũng không có xa xỉ như vậy có thể nhẹ nhõn khoái ý vượt qua tốt đẹp như vậy một ngày hẹn lần sau nàng liền đi rửa xong bát đĩa, thu thập một chút trong nhà, Hoa Linh liền cùng Vĩ Vân ở phòng khách xem TV. Đây là tỷ đệ hai mỗi ngày ấm áp thường ngày. Chỉ cần có thời gian, Tiểu gì cũng sẽ cùng một chỗ nhìn sẽ TV, tâm sự. Trên bàn trà cắt một khối dưa hấu. Vĩ Vân ăn vị trên mặt nước gặm, nước chảy ngang. Bên người mặc quần ngắn lộ ra tăng mạnh cặp đùi đẹp Hoa Linh thì là bưng đĩa, dùng cái nĩa sách ngủ nhỏ ngủ nhỏ ăn. nhắc tới cũng xảo, đổi lấy đài, đột nhiên đổi được thiếu niên dư hạ mùa hè. Hoa Linh liền đặt ở điều kiện từ xa, nhìn xem màn ảnh bên trong dư hạ, cười nhẹ nhàng nói, à. Hạ Hạ sát thực xem thật kỹ bất quá chân nhân so trong tivi càng xinh đẹp, tính cách cũng tốt, gia thế cũng tốt. Quý Vân cũng tán thành nói, đúng vậy a. Không từng chiếm được không nói, Dư Hạ thật sự là toàn thân đều phát sáng loại kia ưu tú cô nương. Hoa Linh trong đôi mắt đẹp quang trạch lưu chuyển, ta đã nói rồi, chúng ta quý đệ đệ đẹp trai như vậy, về sau khẳng định sẽ gặp được nhìn rất đẹp nữ hải tử. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ngươi càng ưa thích Hạ Hạ hay là càng ưa thích tiểu tiểu đâu? Nói, nàng cũng một mặt khó xử biểu lộ, a. Đều nhìn rất đẹp, rất ưu tú cô nương đâu. Quý Vân biết nàng muốn trêu chọc cái gì không chút do dự nói ra, càng ưa thích Hoa Linh tỷ. Ha ha ha, nghe nói như thế, Hoa Linh thoải mái cười to. Nàng cũng không có ở tiếp tục hỏi tiếp, nghĩ đến nha, thay phiên nhiều ước ăn mấy lần cơm, liền biết. Ân, lần sau ước Tiểu Tiểu. Nghĩ tới đây, Hoa Linh nghiêng đầu hỏi, đúng rồi, Tiểu Tiểu mấy ngày nay liên lạc với ngươi không có, rất lâu không thấy được nàng. Quý vẫn nói, có phát tin tức. Bất quá nàng nói xong giống như là cha mẹ của nàng trở về, phải bồi đi làm chút chuyện, gần nhất không có lại trong nội thành. Hoa Linh a một tiếng. Chính lúc này, bên ngoài rơi ra mưa to ngày mùa hè mưa to luôn luôn tới rất đột nhiên. Hoa Linh suy nghĩ lập tức liền bị ngoài cửa sổ mưa to chuyển đi qua, nỉ non một câu, mưa năm nay thật nhiều đâu. Lao cha trái tim lần này lại nên không thoải mái. Quý Vân nghe cũng đột nhiên ý thức được, nước mưa năm nay giống như càng nhiều. Lúc này, điện thoại tích tích một tiếng. Quý Vân mở ra xem, là Dư Hạ gửi tới, nhanh nhìn sơ chợt ảm. Hoa Linh ngay tại sau lưng, một chút liền liếc về là nhận biết ảnh chân Dung, Hạ Hạ gửi tới. Quý Vân gật gật đầu, ừm. Hắn theo ta thấy một cái mạng bên ngoài sở chợt ảm. Điện thoại có cái thang, trực tiếp liền mở ra vừa xem xét này trong phát sóng trực tiếp giống như là một máy phòng giải phẫu bối cảnh mà là nhân vật chính là một cái cầm dao giải phẫu tuổi trẻ bác sĩ không có mang khẩu trang cho nên một chút điểm nhận ra được không phải người khác chính là cái kia hấp ý vệ tử lương hoa linh phát hiện quý vân cảm xúc biến đổi cũng xoay người từ trên ghế xạ lọn chỉ ngồi lên bu lại khi nàng nhìn sở trẻ ảm hình ảnh lúc biểu lộ cũng lập tức nhìn quét mắt quả nhiên đến tiếp sau tới rồi sao một bên khác giang hoa cục dị đều toàn bộ một đám cao quản chính vây quanh ở chiếu ảnh trước biểu lộ nghiêm túc nhìn xem trận kia huyết tinh giải phẫu sở trẻ ảm Những người khác chỉ là xem náo nhiệt, mà bọn hắn nhận được một phần dài đến mấy trăm trang hồ sơ tuyệt mật. Chính là bởi vì phần này hồ sơ làm cho tất cả mọi người như Lâm Đại Định, cục trưởng không xong. Tên kia tại phát sóng trực tiếp đã đem phần thứ nhất phi pháp khí quan tấy ghép danh sách phát ra tới. Hiện tại internet bên trên đã bắt đầu lên men, cấp trên cũng có người gọi điện thoại đến hỏi tình huống. Không nhanh chóng xử lý, sợ rằng sẽ ra đại sự. Tên kia có mục đích gì? Hắn muốn chúng ta thả một người. Ai? Tiền nhiệm Mao Sơn trưởng giáo. Linh hư tử. Linh hư tử. Ta vừa hỏi tổng bộ bên kia chính là 20 năm trước luyện chế vạn hồn phiên tà tú kia, hồ sơ mức độ bảo mật là cấp độ SS, ta cũng không có quyền hạn tìm động. Chỉ là biết, người kia hiện tại giam giữ tại tổn cục đặc cấp tù phạm trong một giam. chương 137, Bách Quỷ Vật Ngự chương 137, Bách Quỷ Vật Ngự ám vong trong phát sóng trực tiếp, một phần tình bạ hồ sơ trực tiếp bị đặt ở trên màn hình tin nhắn. Rõ ràng tả minh bạch cái kia phú thương hai lần thân mật khí quan nơi phát ra. Cụ thể đến danh tự cùng gia đình địa chỉ. Đó là một loại tùy tiện đánh một chút điện thoại, liền có thể kiểm chứng chân thực hồ sơ. Cũng liền mang ý nghĩa trước tiên liền có người sẽ đem sự kiện này truyền bá cho người trong cuộc cùng gia thuộc, lại hoặc là đi chứng thực. Cứ như vậy, chấn tướng sự tình rất nhanh cái này sở chế ám liền sẽ truyền bá ra ngoài. Hồ sơ số hiệu 102 tính danh, Lưu Quốc Phú tuổi tác 67 thân phận, Hải nhất địa sản tập đoàn chủ tịch, Giang Hoa thanh thiếu niên khỏe mạnh quý từ thiện danh dự hội trưởng hai lần trái tim giải phẫu từng tình, phụ hai video 1201x 5 tháng 4 năm 11, tạm khí nơi phát ra, Bắc Giang thị nghề nghiệp trung học Vương thủ thời thuê chuyên nghiệp đội cố ý chế tạo hai nạn xe cộ, giả tạo nó não tử vong thu hoạch trái tim 2202 Ý năm ngày mùng ngày 2 tháng 6, Giang Hoa Thị thất 11 trung học thể dục sinh. Trần Trấn Giang bộ Y chế tạo ngoại ý muốn vận động đồ tử, cấu kết nhân viên tương quan nhanh chóng hỏa táng thi thể, thu hoạch được tạm kín nơi phát ra. Sở chế ảm hình ảnh còn có hai lựa chọn, hồi phục một tại chỗ lăng trì, hồi phục hai gọi điện thoại chờ đợi thẩm phán chế tài. Hắc y vệ tử lương liền nắm tay thuật đao, lặng lặng chờ đợi khán giả bỏ phiếu kết quả. Sau lương Phú hào buộc chặt ở trên bàn giải phẫu, ở trong sợ hai dây Cái tiếng lạnh lùng biểu lộ, phản phất tràn đầy trào phúng. Nếu như gọi điện thoại hữu dụng, những người này đã sớm nên bị xử bắn mười không không không trở về, nhưng bọn hắn không có, ngược lại sống rất tốt, một lần lại một lần lợi dụng quyền thế của mình phạm vào tội lỗi chồng chất tội ác. Khán giả nhìn cái kia hồ sơ, ta hỏa trong lòng từ từ bên trên bước lên, tất cả mọi người chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là để xuất sinh này đi chết. trệ ảm online nhân số nhanh chóng lên cao. Trên màn hình cơ hồ thuần một sắc một rẽ phơ. Mà càng kinh khủng chính là, hồ sơ này số hiệu là 102 nói cách khác, khả năng còn có mặt khác 101 phần hồ sơ. Thậm chí nhiều hơn. Cái kia cầm trong tay dao giải phẫu thiếu niên liền mặt không thay đổi chờ lấy giờ phút này hắn không phải cái gì hắc ý gì, hết, mà là vạn chúng chú mục trừ gian trừ ác anh hùng quý vân cùng hoa linh ở trên ghế salon ấn mở phần kia hồ sơ biểu lộ lập tức liền nghiêm túc hai người bọn họ vừa vẫn tham dự trước đó siêu đội trần trấn giang tờ danh sách cho nên bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng đột tử là khí quan buôn bán tập đoàn chế tạo người vì ngoại ý muốn nhưng bọn hắn cũng là lần thứ nhất thấy được hoàn chỉnh hồ sơ lại xem xét cái kia di thực thiếu niên kia trái tim vũ thương hai người biểu lộ cũng rất nghiêm túc phía trên vô luận đầu nào tội ác đều nhìn thấy người nhân răng Thật không thể cũng đi theo rẻ phở ở 111111 nhưng hai người đều rất rõ ràng xem đến sở trẻ ảm phía sau hất thủ có ý khác. Thủ đoạn này cùng trước đó Tôn Miêu Miêu một án, internet bên trên kích động dân ý thủ đoạn cơ hồ giống nhau như lúc. Bắt lấy một ít xã hội mà ưu, thả mâu to lớn, triệt để nhóm lửa dân chúng lửa giận. Hoa Linh lẩm bẩm một câu, đây là muốn công khai tử hãm. Trên ám võng, loại video này cũng không hiếm thấy. Các nơi trên thế giới người đều nhìn xem trận này sở trẻ ảm. Quý Vân nhìn xem cũng gật gật đầu, đồng thời nghi ngờ nói, gia hỏa này rốt cuộc muốn làm gì? bởi vì hai người biết hấp y thân phận, cho nên bọn hắn biết gia hỏa này cũng không phải cái gì anh hùng. Sợ che ám kích động dân ý phía sau, tất nhiên dụng ý khó dò. Không chờ bọn hắn đi đoán, vừa vặn dư hạ cũng phát tới tin nhắn, gia hỏa này hiện tại làm, cùng gần nhất rất nổi danh một bản tiểu thuyết bách quỷ vật ngữ bên trong miêu tả kịch bản giống nhau như lúc. Tiểu thuyết, quý vân xem xét tin nhắn, biểu lộ cũng hiện lên một vòng dị sắc. Bên người hoa linh dùng di động lục soát một chút bách quỷ vật ngữ về tiểu thuyết này, không dạo đầu câu nói đầu tiên chính là, địa ngục còn có 18 tầng, nhân gian cũng chỉ có một tầng. Thế gian độc ngầu, nhân song hành. Không biết vì cái gì, nhìn thấy câu nói này thời điểm, Quý Vân có loại trực kích linh hồn cảm giác. Phàm phất lập tức liền hiểu rõ, tại sao phải nhìn thấy nhiều như vậy lẽộm. Lúc nguyên lai là đem vốn lên tại địa ngục ca ma, nhét vào nhân gian. Nhân quỷ so hành. Có ít người, vốn cũng không phải là người. Nghĩ như vậy, giống như liền có thể hiểu. Lại xem xét sở chệ ảm, cái kia bị trói ở trên bản giải phâu dây rùa phú hào, không giống như là tiểu thuyết trong kia hất lên ra người âm ma. Bèn bèn một câu, liền để Quý Vân liền lập tức tò mò đứng lên, cái này bạch quỷ vật ngữ tác giả, đến cùng là ai? Đại khái lật một chút mục lục, trong câu chữ đều có cực mạnh sức cuốn hút. Liên trong đó một quyển chương tiết danh tự chính là Sở Trệ Ảm lăng Chỉ. ấn mở xem xét. Quả nhiên, miêu tả đều giống nhau như lúc. Văn tự nội dung như sau, màn ảnh trước, thiếu niên bác sĩ cầm dao giải phẫu, mà không thay đổi trở lấy người xem bỏ phiếu. Tay lạnh như băng thuật trên đài, cái kia tỉnh lại phú hào đã sợ đến cất đáy bài tiết không kiểm chế. Người xem giống như là trận này thẩm phán chính nghĩa bồi thẩm viên. Rốt cục, nhìn xem Sở Trệ trên màn hình xuất đầy một thiếu niên đi đến bàn giải phẫu trước, áp đặt hạ cái kia phú hào trước ngực một khối mới đủ phát sóng trực tiếp người xem không có cái này máu tanh một màn phủ đến ngược lại vô cùng kích động phát tiết lấy lửa giận trong lòng trên màn hình rẽ phở ợ lấy thiên đạo vạn quả chữ quý vân cùng hoa linh nhìn đến đây biểu lộ nghiêm trọng bởi vì bọn hắn càng xem càng là giận mình trong tiểu thuyết cho cùng sở trệ ảm bên trên nội dung vậy mà giống nhau như lúc loại cảm giác này kỳ quái phản phất tiểu thuyết là tiên đoán đồng dạng vô luận là sở trệ ảm tiết đấu hay là người xem phản ứng trên mưa đạn hồi phủ đều cùng trong tiểu thuyết miêu tả hoàn toàn tương tự trong lúc nhất thời cho người ta một loại không nói ra được mà cảm giác phản vật không phân rõ hiện thực cùng tiểu thuyết. Hoa Linh nhìn một chút, cho ra kết luận, có thể là bắt trước gây án. Cái này tại hình sự trinh sát lĩnh vực cũng không hiếm thấy. Một chút phần tử phạm tội sẽ tận lực bắt trước một chút kinh điển phạm tội thủ pháp đi gây án. Có thể là phát cuồng, có thể là tác giả bản nhân. Hoa Linh nói ra khoa học phương diện đồ vật, mà dư hạ chỉ ra huyền học phương diện đồ vật. Trong tin nhắn ngắn hồi phục nội dung là, quyển sách kia tác giả đối với đạo có phi thường sâu lý giải, rất có thể là một cái tinh thông huyền môn thuật số cao thủ, mà lại ta cảm thấy trong phát sóng trực tiếp tiếp theo có thể là phải dùng tia ca sáng tạo mới truyền thuyết đô thị quý vân nhìn xem tin nhắn lông mày chặt chẽ như xuyên trong lòng hắn ý nghĩ giống như dư hạ từ bắt đầu nhìn xem sở trệ ảm hắn liền có loại rất quen thuộc cảm giác loại tia hội tụ teo ca khí thủ đoạn thấy thế nào cũng giống như muốn tạo quỷ liền cùng lúc trước tôn miêu miêu án một dạng đem tia ca hội tụ tại cái nào đó âm vật bên trên trong thời gian ngắn liền có thể sáng tạo một cái khủng bố quỷ quái đi ra bất quá lần này cái kia sở trợ ảm người tựa hồ không phải chỉ hướng cái nào đó đặc biệt quỷ mà là chỉ hướng bách quỷ vật ngữ quyển tiểu thuyết này đó là một bản thực thể xuất bản lượng tiêu thụ rất lớn, mà lại internet ở trên đều truyền bá lôi cuốn tiểu thuyết, phong đều phong không xong. một khi đêm nay sở trẻ ảm sự tình truyền bá ra ngoài, có thể nghĩ ảnh hưởng sẽ sao mà khủng bố. cho nên đây là muốn đem sách biến thành tạp vật. quý vân mặc dù không hiểu được phía sau màn này người làm như vậy mục đích đến cùng là cái gì, nhưng có thể dự liệu là cố này tiêu ca thật muốn lên men đứng lên, sợ rằng sẽ rất điên. nay thời gian tiết điểm tuyệt đến cũng phi thường ác độc. lần trước tôn miêu miêu đoán khí bị kỳ lân tổ thủ đoạn thiết huyết chấn áp thu bạo, hiện tại lại đến một đợt. Dân chúng oán khí sẽ đạt tới chưa từng có độ cao. Dân chúng là rất hiền lành, nhưng tha thứ một lần cũng không đại biểu còn có thể lại tha thứ một lần. Loại kia bị quyền thế giai tầng xem như di động khí quan buồn nôi cây tuyệt vọng, sẽ để cho dân chúng bình thường sinh ra ngập trời lệ khí. Đây cũng không phải là giết mấy cái phú hào có thể giải quyết vấn đề. Loại này phi pháp khí quan tây ghép sự tình liên lụy quá lớn, lớn đến thậm chí để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng vô lực, để cho người ta nhìn thấy trong lòng có chung muốn thế giới đều hủy diệt tính toán lệ khí. Mà lại còn có một cái tặng đạn nặng khí, chính là những cái kia hồ sơ. Lúc này mới chỉ công bố một phần. Quý Vân cùng Hoa Linh đều rõ ràng, tuyệt đối không chỉ một phần. Quý Vân có thể nghĩ đến điểm này, cục dị điều người đương nhiên cũng có thể. Mặc dù nhìn xem sợ Trệ Ám là chỉ an hình sự vụ án, nhưng thực tế phía sau là một chút thế lực thần bí cùng phía quan phương đánh cờ. Giang Hoa cục dị điều trong phòng họp, trong vòng 10 phút, một đám cục thành phố lãnh đạo lần nữa tề tụ một đường. Lần trước nhiều như vậy lãnh đạo tề tụ, hay là Tôn Miêu Miêu bản án, hiện tại lại tới cùng một cái phòng họp, cơ hồ là cùng một nhóm người. kỳ Lân Tổ vừa đi, Giang Hoa cái này lại phát sinh loại này ác tính vụ án cái này còn thế nào xử lý? một đám lãnh đạo mặt đen lên trong phòng họp bầu không khí ngưng trọng giống như là không khí đều biến thành một ngạo, để cho người ta hô hấp đều khó khăn. tiểu lưu, sờ chế ảm tín hiệu khóa chặt sao? không có, đối phương kỹ thuật thủ đoạn rất cao minh, khả năng còn cần một chút thời gian. thông tri tất cả mọi người khởi động cấp một tin tức quản khống khẩn cấp dự án, bộ tin tức cửa lập tức phong tỏa hết thẻ tương quan từ khóa tin tức, internet, tin điện tín hiệu, nghe lén tối nguyên. Mặt khác để bộ đặc cần cửa thời khắc chuẩn bị bắt, một khi phát hiện mục tiêu, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem tù phá bắt chương 137, chương 137, thế nhưng là chu cục, người hiểm nghi bên kia đưa thì tới cảnh cáo chúng ta, một khi chặt đứt sở trẻ ẩm, hắn ngay lập tức sẽ ra ánh sáng ngài trong tay phần tài liệu kia tất cả nội dung. lời nói này lại lâm vào tử cục. điều tra tiến độ để đám người cảm thấy một loại rất sâu bất an. nhìn xem máy chiếu ảnh bên trên ngay tại sở trẻ ảm lăng trì hình ảnh, trong phòng họp không ai có bất kỳ dị sắc. có thể ngồi ở chỗ này, đều là có bao nhiêu năm tủ trinh thám kinh nghiệm lão nhân, cái gì chàng diện huyết tinh chưa thấy qua. ngược lại để bọn hắn ngưng trọng như thế, còn không phải sở trẻ ẩm mà là cục dị điều cục trưởng Chu Vi Dân trong tay cái kia thật dạy một chồng hồ sơ, sơ chế ở bên trên chỉ công bố một phần, mà Chu cục trong tay còn có hơn 100 trang, thế này sao lại là một phần phi pháp khí quan cây ghép tội ác báo cáo? Quả thực là một cái thùng thuốc nổ, Chu Vi Dân thậm chí không dám đưa cho người bên ngoài nhìn. Phần này hồ sơ mẫn cảm trình độ có thể nói là những người khác nhìn cũng không thể nhìn loại kia. Một khi dẫn bạo, toàn bộ hắc sản nghiệp liên thượng hạ du đều sẽ bị kéo bạo. Trong đó liên lụy nhân vật có chút bẹn bẹn nhìn danh tự, liền để hắn người cục trưởng này đều cảm thấy mí mắt trực ngay. Mặc dù trong danh sách phần lớn là một chút phũ thường, có thể dân chúng sẽ không tin a. Đã có một đám quyền quý giai tầng dám làm như thế, như vậy tại dân chúng trong mắt, cả tầng hệ thống đều là hư thối phát ra hôi thôi thịt. Mà lại Chu Vi dân cũng đã nhìn ra, những tên kia lần này lại là tại nuôi quỷ. Phần này hồ sơ thật muốn toàn tôn ra đến, thậm chí lại so với lần trước Tôn Miêu Miêu tạo thành hậu quả nghiêm trọng gấp trăm lần, nghìn lần. Nhưng đã nhìn ra, cũng không có biện pháp gì. Trong phòng họp, điều tra tiến triển chậm rãi, ngược lại là hỏi tình huống điện thoại một cái tiếp một cái. Chu cục, đại lãnh đạo gọi điện thoại tới hỏi tình huống để cho chúng ta nhất định phải lập tức xử lý sạch sờ chế ảm sự kiện ảnh hưởng. Chu cục, phân cục bên kia có điện thoại để ngài đi đón nghe một chút. Chu cục, trung hải bên kia cũng có điện thoại đến thẩm vấn kiện tiến triển. Chu Vi dân đau cả đầu. Hắn biết những cái kia gọi điện thoại người tới là có ý gì, một chiếc điện thoại đều không muốn tiếp, lại không thể không đi đón. Bây giờ cục diện này giống như lần trước, khiến người ta cảm thấy một cố cảm giác bất lực. Luôn cho những cái kia sâu mọt chủ ít, luôn có xoa không hết cái mông. Hắn biết cái kia người hiểm nghi trong tay danh sách kia chỉ là thẻ đánh bạc, sẽ không dễ dàng ra ánh sáng đi ra nhưng hắn căn bản không dám đánh cược. một khi danh sách danh sách này lại xuất hiện vài trang, sự tình liền sẽ đã xảy ra là không thể ngăn cản. hiện tại sờ trệ ảm cũng không dám cắt đứt, đàm phán cũng đàm luận không đi xuống, tình trạng lâm vào lưỡng nan. Cũng may là đại khái cấp trên cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. rốt cục, sờ trệ ảm trong tấm hình cái kia phú hào bị cắt mấy trăm náo, như giết heo đau đớn đau nhói một ít người thần kinh đằng sau. đám người chờ đến một tin tốt. chu cục, vừa rồi tổng cục bên kia đã gọi điện thoại tới, linh hư tử đã phái chuyển cơ đưa tới. nhiều nhất hai canh giờ liền có thể rơi xuống đất giang hoa đồng thời tổng cục sai khiến tới tổ chuyên án cũng lâu như tới nghe nói như thế chu vi dân thở dài một hơi rốt cục có có thể đàm phán thẻ đánh bạc nhưng cùng lúc trong lòng của hắn cũng càng cảm thấy tình thế chỉ sợ rất nghiêm trọng có thể làm cho tổng cục bên kia đều thỏa hiệp đưa một cái đặc cấp tù phạm tới trao đổi tuyệt đối không có khả năng chỉ là một phần danh sách nguyên nhân trong này khả năng liên lụy càng nhiều hắn người cục trưởng này đụng vào không đến bí ẩn tổ tuần tra còn chưa đi lại tới một cái tổng cục tổ chuyên án chu vi dân cũng cảm thấy chính mình cục trưởng đại khái là chấm dứt nhưng hắn cũng cảm thấy chính mình nên về hưu một bên khác. Khu thành Bắc đường Xuân Phúc số 212, Quý Vân cùng Hoa Linh trên điện thoại di động nhìn xem sở trệ ảm, nhưng nhìn lấy nhìn xem, sở trệ ảm tín hiệu ở giữa gây mất. Hai người không ngạc nhiên chút nào. Xem ra phía Quan phương bên kia khả năng đã cầm tới thẻ đánh bạc, đang đàm phán. Đồng thời hắn cũng tự dư hạ nơi đó đạt được một tay tình báo. Cái kia sở trệ ảm người phía sau màn, nuôi quỷ đồng thời còn muốn trao đổi một cái đặc cấp tù phạm. Cái kia thẻ đánh bạc khả năng chính là cấp trên có người gật đầu, đáp ứng trao đổi. Không đáp ứng khẳng định không được. Đổi lại mà khác thẻ đánh bạc, cao tầng còn chưa nhất định thỏa hiệp có thể danh sách kia, hết lần này tới lần khác đều tất cả đều là quyền quý. trong phát sóng trực tiếp cái kia H.I. nói rõ, loại này xử quyết sẽ còn tiếp tục dựa theo danh sách từng phần chấp hành. đây mới là ván này có thể xưng vô giải địa phương. làm việc trái với lương tâm quyền quý có thể nhiều đến đi, hồ sơ còn không biết có mấy phần. ai cũng không dám cam đoan chính mình có thể hay không xuất hiện tại hạ một phần trên hồ sơ. Quý Vân đã có thể nghĩ đến những lãnh đạo kia điện thoại đánh nổ cục dị điều trả diện. hắn cũng cảm thấy không cần thiết tiếp tục xem tiếp, dù sao phía sau nhất định sẽ có người chuyển bá đi ra mặc dù Quý Vân xác thực rất ngạc nhiên thả ra đặc cấp tù phạm là ai, nhưng hắn cũng không quan tâm kết quả. vấn đề này rõ ràng là mấy cái thế lực lớn đánh cờ, cùng bọn hắn những người bình thường này không có nhiều quan hệ. Hoa Linh công việc chủ yếu trọng tâm tại quốc tế sự kiện bên trên, đối với chuyện trong nước không nhiều hứng thú lắm, cũng không xen tay vào được. không có sở chế ảm, hai người liền tiếp tục xem TV. nhưng mà nhìn một chút, Hồng Tỷ bên kia gọi điện thoại tới, nói là Tam thúc lại uống nhiều quá, trời mưa thân thể không thoải mái. Hoa Linh lo lắng loa cha thân thể, đi ra ngoài liền muốn đi đón người. Quý Vân đương nhiên tùy hành vừa bạn cũng muốn đi xem nhìn hoàng bán tiên phải chăng cũng tại cũng tốt tỉnh giáo một chút trên tu hành gặp phải vấn đề mới quý vân mở ra chiếc kia sạn tạ nạ chở hoa linh đi bạch ngọc bình ngoài cửa sổ mưa to dày đặc giống như là bầu trời đảo cái động dầm dầm chảy ngược mưa to để ban đêm giang hoa trên đường phố không có mưa hay thậm chí liền xe đều rất ít gọi điện thoại hỏi một chút tam thúc một bọn người lần này không có ở cờ tơ bờ mà là phía sau chợ đêm cửa hàng lớn bên trong uống rượu lái xe không đi qua chỉ có thể dừng sát ở bên đường quý vân che dù cùng hoa linh tại trong mưa to đi hướng chợ đêm một con đường Một loạt liều tránh mưa chống lên toàn bộ chợ đêm. Mưa quá lớn, cũng không có gì khách nhân. Trên đường phố lánh lánh thành thành. Hai người đi một đoạn, ngay tại lần trước ăn cơm nhà kia cửa hàng lớn bên trong, thấy được Tam Thúc cùng Hồng tỷ một đám người. Hồng tỷ nhìn xem hai người đến, cũng không có sốt ruột để bọn hắn tiếp lấy người đi, mà là vội vàng hô, "Vị Vân, Trúc nhỏ, mau tới ngồi. Ai nha." Rất lâu không thấy được Trúc nhỏ, đều biến thành lớn như vậy một cái xinh đẹp đại cô nương. Lời nói này, Trần Thúc, Lý Thúc, Triệu Thúc, một đám các Thúc bá cũng nhao nhao mở miệng để cho hai người ngồi cùng một chỗ ăn chút đều là chuẩn bối, quý vân cùng hoa linh cũng không tốt tới liền đi, chào hỏi cũng liền đang ngồi. ngược lại là trong góc, quý hoài xuyên nhìn xem hai người đến, có chút không vui, hai người các ngươi sao lại tới đây? hoa linh ngồi ở tam thúc bên người, nâng cốc chén cho hắn đổi thành trà nóng, lão đầu tử, uống ít một chút nha. quý hoài xuyên nghe móc méo miệng, không vui, nhưng tại khuê nữ trước mặt cũng chỉ có thể buồn bực, đổi uống rượu trà. đúng dịp hoàng bán tiên cũng tại, lão đầu này tựa hồ rất không tình nguyện đụng phải quý vân, ánh mắt lướt qua, liền mặt mũi tràn đầy ghét bỏ đem đầu nghiêng tại một bên, sợ bị trông thấy bất quá quý vân chính là chuyên môn tới tìm hắn, mặt dạng mày dày liền xích tới, ngồi ở bên cạnh. trên bàn quá nhiều người, hắn cũng không có có ý tốt nói. có thể quý vân biết, hoàng bán tiên loại cao thủ này, khẳng định nhìn ra chính mình ý đồ đến. chờ chút lao tiền bối này uống say gừng, hỏi lại hỏi. không đội. mưa to đánh vào nhựa đỡ là tiệp đồng bày lên, ầm ầm nổ vang. tam thúc một đám các trưởng bối trinh uống tại cao hứng, từng cái người nghe ta nói nhớ năm đó. người bên ngoài căn bản chen miệng vào không loạn. quý vân cũng không mở miệng, vừa vặn nói bụng, cho các thúc ba ý nghĩa tượng trưng kính một vòng rượu, sau đó liền vùi đầu dùng nữa cửa hàng lớn hay là lần trước vị trí, quý vân lại thấy được cái kia bài sách cũ, vẫn như cũ là một chiếc độc dưới đèn, cái kia mang theo nặng nghề ố vàng thấu kính trung niên chủ quán, chính bùi đầu đắm chìm tại sách của hắn trung thế giới. chương 138 thiên hai cấp nữ quỷ chương 138 thiên hai cấp nữ quỷ rốt cục hoàng bán tiên uống hơn phân nửa các bìa, đứng dậy muốn đi tìm nhà vệ sinh đổ nước, quý vân rất thích thời liền cầm lấy dù che mưa đi theo, trong mưa to hắn che dù ngăn tại hoàng bán tiên trên đầu, đối với cái này thần bí lao thiên bối. Quý Vân hay là rất tâm hoài lớn tính y đối phương không có bị coi hắn là đệ tử, hắn lại tính y tràn đầy đem đối phương cho là sư phụ. Hai người đi tới cách đó không xa thương trường nhà vệ sinh, bởi vì mưa to, nhà vệ sinh cũng không ai. Quý Vân ngay tại bên ngoài chờ lấy Hoàng Bán Tiên đi tới, rốt cục bị khi đó thỉnh thoảng liếc về phía ánh mắt của mình thấy rất im lặng, đầu đen rau muốn nói, tiểu tử ngươi nhìn ta cả đêm, chuẩn không có nghẹn tốt cái dám, có chuyện gì mau nói. Quý Vân cũng không che giấu, cười ha hả nói, tiền bối, lần trước ngài không phải nói ta nắm giữ đạm không về bí, liền có thể hướng ngài học đồ vật mới sao? Nghe chút lời này, hoàng Bán Tiên sững sờ, ngươi biết rồi, muốn cho rằng trước đó dạy đồ bật ít nhất phải đi suy nghĩ tiêu hóa hơn mấy tháng, chính mình cũng vui vẻ đến thanh nhàn, ngươi cái này sẽ. Ừm, có chút lính ngộ, cũng không biết đúng hay không. Xin tiền bối chỉ điểm. Quý Vân cười cười cũng không kiềm tốn, một tay bóp, trong tay liền xuất hiện một cái mắt trần có thể thấy khối không khí. Hôm qua còn cần thử thời bật mới có thể bắt ở loại kia khí cảm, hôm nay đột phá vô lậu kim cương ngũ trọng đằng sau, tiện tay liền có thể bóp ra tới. Hoàn Bán Tiên cỡ nào tầm mắt, xem xét trong tay hắn khối không khí, đã minh bạch hết thảy mặc dù cái này không khí công phu còn rất không lưu loát, thật là đã nhập môn. Ngoài miệng không nói, có thể hoàng bán tiên trong lòng sắt thực sợ hai thán phục không nhẹ, nộ tính này cho dù là hắn đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Quý vẫn nói, dứt quát lại lấy ra mấy tấm hôm nay luyện tập thời điểm vẽ phụ lục, cùng nhau hỏi, còn có chính là, lần trước thỉnh giáo ngài cái kia mấy tấm phụ lục, ta phát hiện cũng có thể vẽ ra tới, nhưng uy năng không đúng lắm. Ngài hỗ trợ nhìn xem vấn đề ở chỗ nào. Phụ lục sắc thực vẽ ra tới, nhưng cùng lúc trước thái ra cái kia hô phong oán vũ thủ đoạn so sánh, đơn giản không có khả năng nhìn. Vẽ Tốn Phong tật Hành phù liền một sợi u phong, vẽ tụ Vũ phủ liền một chút khí ẩm. Chớ nói chi là dẫn lôi, có thể chính mình rõ ràng vẽ giống nhau như lúc, vật liệu càng tốt hơn lượng chân khí cũng tăng đủ, vì cái gì khác biệt lớn như vậy? Chính mình không hiểu rõ, chỉ có thể thỉnh giáo Hoàng Bán Tiên. Nhưng mà nhìn thấy phụ lục, lão tiền bối này khỏe mắt cũng không hiểu qua lại, đầu đen rau muốn một câu, cũng may mắn không cho mà đến, nếu không phụ lục này thật muốn đem lôi đưa tới, cái thứ nhất đánh chết chính là tiểu tử ngươi. Quý Vân bị giáo hắn cũng nửa điểm không có không có ý tứ, cung kính thỉnh giáo, tiền bối, vấn đề này xuất hiện ở chỗ nào? Hoàng Bán tiên nguyên bản còn cảm thấy không nên hiện tại liền cho Quý Vân giảng thâm ảo như vậy đổ bật. Có thể xác thực không nghĩ tới hắn sẽ học nhanh như vậy. Tưởng tượng nếu như không nói, vạn nhất tiểu tử này thật chính mình sờ soạng lung tung xảy ra vấn đề, hắn có thể gánh không nổi mặt mũi này. Nghĩ tới đây, Hoàng Bán tiên lúc này mới kiên nhẫn giải thích một chút nguyên do. Thiên địa tà pháp là cần ngươi đối với thiên địa pháp tắc có nhất định lý giải mới có thể mở tới. Không chỉ là mấy tấm phù lục. Người Quý gia nhất mạch hô phong hoán vũ chi thuật là đến tạ từ độ giáp thiên thư chân truyền. So với bình thường dựa vào chính mình tu vì thi triển lôi pháp mạnh hơn nhiều lắm cũng thâm vào quá nhiều. Đừng nhìn liền mấy tấm phù lục, nhưng thực tế phù lục tựa như là một cái cái nổ, chân chính hội tụ thiên địa chi lực hay là tự thân pháp tắc lý giải. Ngươi nói ngươi liền sẽ một cây diệp quện, có thể bảo cả sao. Phù lục là không có vấn đề, vấn đề là cảnh giới. Quý Vân lần này nghe rõ, hỏi, tiền bối, vậy ngài có thể dạy ta cái này sao? Hoàn bán tiên nghe hoa dâm lông mày không hiểu có lại, cái kia ghét bỏ biểu lộ thật sự không che giấu chút nào, nói, muốn học hô phong hoán vũ liền cần đối với phòng, vũ, lôi tam nguyên diên có có rất cao lý giải. Cái kia học liền phiền toái còn phải từ ngũ hành cơ sở pháp thuật học lên, nói ít cũng phải một hai chục năm khổ tu. hắn cũng không có thời gian từ đầu dậy lên. có thể xem xét quý vân cái kia mặt mũi tràn đầy ham học hỏi ánh mắt, hoàng bán tiên cũng hơi nuối mảy, tiểu tử ngươi không phải học cái này. chính mình trước đó nói ra, bây giờ trở về xoáy tiêu đập trở về, tóm lại cùng quý gia nhân quả là như vậy. ừm, quý vân gật gật đầu. tổ chuyên phù lục, nếu như có thể học, đương nhiên là muốn học. hoàng bán tiên móc méo miệng, thôi được. tựa hồ hắn nghĩ thông suốt, kéo ra tuấn phong, tổ mưa, lôi kiếp ba tấm phù lục, hai tay làm kiếm chỉ giống như là quán chú pháp lực, ba tấm phù lục lập tức sáng lên quang trạch, mà lại quý vân dùng niệm lực cảm giác ba tấm trên phù lục lại còn quanh quẩn lấy một tầng tinh thần lực ba động. hoàng bán tiên đem ba tấm phù lục đưa trở về, nói ra, phù lục ngươi lấy về từ từ lĩnh hội. đây là phù lục dẫn động nguyên tố pháp tác pháp căn tương đương với ta cho ngươi tiểu tử tìm đầu đường tắt, ngươi học bằng cách nhớ ba tấm trên phù lục pháp pháp căn liền tốt. nhưng đây không phải ngươi bây giờ cảnh giới có thể khống chế lực lượng. thật muốn cưỡng ép học, tiểu tử ngươi ngày nào thật bị sét đánh chết rồi, cũng đừng trách ta. đa tạ tiền bối. quý vân hai mắt tỏa sáng, thật đúng là có thể học. Hắn nghe hiểu. đây ý là tiểu học cấp 2 cấp 3 đều không cần lên, ta cũng chỉ dạy ngươi có công thức, dù sao chỉ giải một bộ này để, mặc kệ có thể hay không dùng, trước học được lại nói. Hắn cũng rất thất thời, vẫn như cũng là cầm một viên hồn châu làm học phí. Nhưng mà Hoàng bán tiên tựa hồ thật rất để ý đồng giá trao đổi nhân quả. Hắn nhìn xem trong tay hồn châu, tựa hồ cảm thấy mình dạy còn kém chút ý tứ. Gương mặt dàn mua kia sầu thành một đoạn, ngẫm lại, hắn còn nói thêm, "Được rồi, ngươi cái này quý gia dòng độc đinh, thật muốn bị đánh chết rồi, nhân quả hay là tại ta lão đầu này trên thân." ta sẽ dạy ngươi một tay thủ đoạn bảo mệnh tốt. quý vân đương nhiên vui lòng. đội văn nói, xin tiền bối chỉ điểm. hoàng bán tiên tức giận lướt qua, ngươi nhìn kỹ, ta chỉ dạy ngươi một lần, có thể nhớ bao nhiêu cái được bao nhiêu. nói, hắn duỗi ngón tay quanh quần lên trận trận lôi quang, kết lôi quyết tủ khí, chưa không bé vừa. hắn một bên vẽ còn vừa nói ra, phụ lục này là lôi ảnh thuấn thân xem như chân chính lôi độn chi thuật, có thể mượn lôi mà đi. nguyên bản ngươi bây giờ cảnh giới là dùng không được. bất quá chờ đến bị xét đánh thời điểm, lôi nguyên tố dư giả, dùng đến từ thời, có thể bảo trụ tiểu tử ngươi một cái mạng. nha. Quý vân trên mặt lóe ra lôi quang màu tím, lên tiếng. Cao cấp bí pháp cũng không phải trên điện tịch vài đoạn văn tự liền có thể lý giải, là tự thân dạy dỗ, còn có lấy thần sinh động. Đây mới là môn phái đích truyền cùng bên ngoài giã lộ khác biệt lớn nhất. Hiện nhiên hoàng bán tiên là đang dạy một loại phi thường cao cấp bí thuật. Quý vân toàn thần chú mục mà nhìn xem, sợ đã bỏ sót một kia. Trước mắt hư không phủ lục không chỉ là nhất bút nhất họa còn có vận khí pháp môn cùng nguyên tố điều động uyên bí. Hoàng bán tiên rất nhanh tại hư không vẽ ra tấm tiêu lôi quang lấp phủ lục, hỏi một câu, nhớ kỹ. Người bình thường hắn cũng không dám như thế dạy. Phàm là nhớ sai mày may, thất ra đại sự. Nhưng trước mắt này tiểu tử, hắn biết từng có mắt không quên bản sự, cũng liền lười nhác tốn nhiều miệng lưỡi. Từng. Quý Vân gật gật đầu, ngược lại là nhớ kỹ, chỉ là hoàn toàn không cách nào lý giải, lông mày chưa phát giác nhíu một cái. Hoàng Bán Tiên tựa hồ đoán được tâm tư hắn, đầu đen rau mù nói, tiểu tử ngươi cũng đừng nghĩ đến có thể hiểu được. Học bằng cách nhớ liền tốt, không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Quý Vân cũng không xoắn xuyệt, cung kính hành lễ, đa tạ tiền bối chỉ điểm. Hắn biết, lão tiền bối này dạy chính mình một tay rất lợi hại đồ vật. Hoàng Bán Tiên một mặt chẳng hề để ý biểu lộ chỉ là nói thêm tỉnh một câu, ta thế nhưng là cảnh cáo nói ở phía trước, cái này lôi ảnh thuấn thân là thiên sư phụ bí pháp, không phải bạn bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng dùng. nếu không ngươi nếu là dùng thuật này thuật thời điểm bị thiên sư phụ người thấy được, đến lúc đó ngươi bị bắt lại khảo vấn cũng đừng khai ra ta tới. nha. quý vân nhún nhuyễn bay, sớm thành thói quen lão tiền bối này tính cách. mưa càng rơi xuống càng lớn, một chút không có ngừng ý tứ. quý hoài xuyên trái tim không thoải mái, bị hoa linh nhìn chằm chằm còn không thể thoải mái uống rượu, mọi bọn chờ đợi cũng cảm thấy chán. 12 giờ không đến. Hắn liền rất chán cho lão bằng Lưu Cáo Tử, nói muốn trở về ngủ cái sớm cảm giác. Quý Vân liền đỡ lấy say khướt Tam thúc, Hoa Linh che dù, ba người tìm được bên đường Santana. Đem Tam thúc nhét vào chỗ ngồi phía sau, Hoa Linh ngồi ghế cạnh tài xế, cũng không quên đậu đen rau muốn nói, lao cha, người trái tim cũng tốt, trời mưa xuống liền không thể uống ít một chút." Từ Vân." Chỗ ngồi phía sau, Tam thúc đã mắt say lờ đờ mông lung. Hắn đem đầu tựa ở trên cửa sổ kính, nhìn ngoài cửa sổ mưa, đầy mắt buồn ngủ, đã giống như là muốn ngủ chết đi. Quý Vân phát động Santana, một cước chân ga ra. Mưa to đã dày đặc đến mưa phá đều phá không đến, tầm nhìn rõ rất ngắn, tốc độ xe không vui, đèn xe chiếu sáng rất ngắn một đoạn đường cái. Điểm thời gian này, trên đường phố cũng không có gì xe cộ. Quý Vân vừa lái xe, trong đầu cũng ở một bên hồi tưởng trước đó học được đồ vật mới, có thể mở ra mở ra, hắn có loại cảm giác rất kỳ quái. Phản phất cái này mưa to đem xe cùng toàn bộ thế giới ngăn cách ra, càng mở càng cảm thấy lạnh siêu siêu. Một bên Hoa Linh hiển nhiên cũng phát hiện điều ấy, tỉ đệ hai đôi xem một cái trước mắt, lại không biết loại này khí lạnh từ lâu tới, chính là đối mặt đằng sau trong máy mắt đèn xe soi sáng ra đi, đột nhiên nhìn xem bên đường xuất hiện một cái váy trắng bóng người. Mưa quá lớn, thấy không rõ lắm khuôn mặt, nhưng nhìn thấy, nàng mặc váy liền áo màu trắng bên đường đứng giống như là chờ xe. Mà quỷ dị chính là, rõ ràng cầm trong tay một cây dù, nàng lại không mở ra, cứ như vậy để cho mình suối tại trong mưa to. Quý Vân cùng Hoa Linh mặc dù không sợ bị quái, nhưng nhìn lấy trong mưa to kia đứng đấy nữ nhân, cũng không hiểu cảm thấy phía sau lưng một cố khí lạnh chui lên chán. Hiện tại Linh dị khôi phục, hơn nửa đêm nhìn thấy như thế một cái nữ nhân kỳ quái, lựa chọn tốt nhất chính là đường phản ứng. Quý Vân liền chuẩn bị một cước chân ga lái qua. Chương 138, chương 138, nhưng mà liền lúc này, sau lưng rõ ràng vừa rồi đều đã đang ngáy tam thuốc, nhưng lại không biết lúc nào tỉnh. Hắn giống như là liếc thấy ven đường nữ nhân, còn quay cửa kính xe xuống lớn tiếng hô một tiếng, "Ôi, mưa lớn như vậy, cô đương ngươi là muốn đi đâu đây? Chúng ta mang hộ ngươi đoạn đường." Lời này nghe phòng điều khiển Quý Vân có loại dự cảm không tốt. Bên người Hoa Linh thần thần tình nghiêm túc, trong lòng nhịn không được đậu đen rau muốn tra mình làm gì lắm miệng. Xuống một giây, một màn kinh khủng liền lên diễn. Quý Vân chỉ cảm thấy ánh mắt đoán một cái, bên đường cái kia nữ nhân váy trắng liền biến mất. đồng thời trong buồng xe truyền đến một cô âm lãnh lạnh leo thấu xương. tỷ đệ hai người ra đầu trong nháy mắt run lên. bọn hắn đột nhiên ý thức được trong xe nhiều một cái người. quý vân nuốt nước miếng, dư quang liếc qua kính chiếu hậu. quả nhiên chỗ ngồi phía sau tam thúc bên người đang ngồi lấy cái kia toàn thân ướt đậm nữ nhân váy trắng. thấy không rõ mặt, tướp xuống địa, giống như là quỷ chết chìm. chính mình rõ ràng không đỗ xe, nữ nhân kia làm sao đi lên? bên người hoa linh cũng biến sắc như lâm đại địch. nhưng hình ảnh này quá mức quỷ dị, hai người đều không có dám có bất kỳ gì động mà chỗ ngồi phía sau quý hoài xuyên tựa hồi hoàn toàn không có chú ý tới bên người nữ tử quỷ dị lên xe phương thức, còn bỏ đi trên người già áo giả kịch cho cái kia bên trên nước rầm dề nữ quỷ áo trắng phụ thêm, đồng thời trong miệng nói say rượu mê sảng giống như nói ai nha cô đừng ngươi cũng thật là làm sao hơn nửa đêm một người ở bên ngoài người muốn đi đâu còn a chúng ta đưa ngươi không có chúng niên nhân đời mỡ, chỉ có loại kia phát ra từ đáy lòng thiện ý quan tâm nữ nhân váy trắng kia mở miệng nói đường xuân phúc số 18. Tạ ơn lời nói này khí rất nhạt có thể mở miệng một cái chớp mắt nó linh áp cũng tiết ra ngoài đi ra nghe quý vân cùng hoa linh hai người giống như là cổ đều đông cứng đồng dạng, chấn nhiệt tại chỗ. khủng bố như thế linh áp, quý vân chỉ ở cái kia thời kỳ đỉnh phong vô sinh quỷ mâu trên thân gặp qua, tình huống như thế nào? tùy tiện liền gặp được một đầu tiên thai cấp quỷ vật. quý vân trong lòng hoảng hốt, cũng nhờ có tâm tính thật tốt, không có bị dọa đến một cước chân ga thoát ra ngoài. hắn hoàn toàn không có hiểu rõ đến cùng xảy ra chuyện gì. chỗ ngồi phía sau cổ kia khủng bố linh áp mang đến cho hắn một cảm rất là, chỉ cần động thủ, ngay lập tức sẽ chết. bên người hoa linh cũng là cảm giác giống nhau, có thể hai người lại cảm thấy rất kỳ quái. Chỗ ngồi phía sau tồn tại kinh khủng kia tựa hồ không có giết người ý tứ, cũng chỉ là muốn nhờ xe. Mà lại, đường Xuân Phúc số 18 không phải liền là sở sự vụ đối diện. Thật đúng là trùng hợp giống như địa đường. So sánh Quý Vân hai người cứng ngắt, ngồi tại nữ tử bên người Quý Hoài xuyên lại phảng phất một chút cũng không có cảm nhận được cái kia kinh khủng linh áp, còn rất thân mật giúp nàng đem áo giả tịch phụ thêm sửa sang lại một chút. Đồng thời hắn vẫn không quên nhắc nhở lái xe Quý Vân nói, "Tiểu Vân à, một hồi nhiều một cất rượu, trước đưa vị tiểu thư này trở về." Nói, tựa hồ men say cấp trên Quý hoài xuyên nằm ngựa ở chỗ ngồi phía sau bên trên, lại treo lên trợt mắt tới. Nữ tử áo trắng kia cũng không nói chuyện, liền lặng yên ngồi. Cho dù là quý hoài xuyên ngủ gật lúc đầu lệch ở trên người nàng, nàng cũng nửa điểm không có để ý. Quý Vân không biết tình huống như thế nào, dư quang lại lườm nhiều lần kính chiếu hậu, sự thật đều là nữ tử áo trắng kia người một chút dị động ý tứ đều không có. Theo lý thuyết, mạnh như vậy linh áp, nếu quả thật có ác ý, đã sớm một xe ba mệnh. Có thể trừ lên xe lúc một chớp mắt kia hẳn ý, Quý Vân lại không có cảm nhận được ác ý quỷ vật không có động thủ, hắn cùng Hoa Linh cũng đều ngồi ở trên chỗ ngồi không có gì động cứ như vậy xe một đường lái về đường Xuân Phúc sở sự vụ một màn quỷ dị lần nữa trình diễn quý vân vừa phanh lại trong buồng xe liền nghe đến một tiếng giọng nữ ôn nhu tiếng vọng ta đến tạ ơn lại xem xét kính chiếu hậu nơi nào có cái gì nữ quỷ áo trắng trên chỗ ngồi thậm chí ngay cả nước mưa đều không có sạch sẽ chỉ có như mộng đánh thức tam thức mở mắt mở cửa sổ ngắm bên ngoài đã đến nhà lẩm bẩm một câu à đến a giống như là say rượu đức quáng hắn đã hoàn toàn quên trên đường xảy ra chuyện gì cầm lấy bên người trên chỗ ngồi áo giả kín liền mở ra cửa xe đi ra ngoài, Lưu đến Quý Vân cùng Hoa Linh hai người đối mặt, trận mắt hồ mồn. Người thấy được? Ừm. Hai tỷ đệ lúc này mới dám nói câu nói đầu tiên. Lại xem xét bốn phía, cũng không thấy được cái gì nữa từ áo trắng. Đường Xuân Phúc số 18 ngay tại đường phố đối diện, đó chính là một cái đóng cửa tiệm bánh mì, cũng không có gì đặc biệt. Mà thân kỳ lạ, xe dừng lại, mưa to đột nhiên liền ngừng. Quý Vân cùng Hoa Linh nghĩ mãi mà không rõ phát sinh cái gì, chỉ có thể trước xuống xe. Về tới sở sự vụ, Tam Thúc đã ngã xuống trên giường nằm ngáy đó hó Hoa Linh nguyên bản cảm thấy lao cha rất muốn để hắn đứng lên tắm rửa ngủ tiếp, có thể vừa sờ quần áo làm một chút khô khô, hoàn toàn không có một tia thấm ướt. Giờ khắc này, hai tỷ đệ mới đột nhiên ý thức được, nữ quỷ kia có thể là hướng về phía trong nhà lao đầu từ tới. Trong phòng khách, hai tỷ đệ lần nữa nhìn chung quanh một lần, lại là bát pha kính, lại là tầm linh phủ, xác định trong phòng không có cái gì mấy thứ bất dịu. Hai người lúc này mới ngồi ở trên ghế salon, mắt lớn trừng mắt nhỏ. Suy tư nửa ngày, chung vi là không tìm được bất luận cái gì cùng nữ quý có quan hệ đồ bật, Hoa Linh khẽ khẽ thở dài, đứng lên nói: được rồi chờ lao cha ngày mai tỉnh lại hỏi lại hỏi đi ta đi tắm trước nói nàng cởi áo khoác liền hướng phía phòng vệ sinh đi đến từng quý vân cũng cảm thấy nghĩ nhiều như vậy không có ý nghĩa Vừa vặn lấy điện thoại di động ra nhìn thấy cùng dữ hạ phát tới tin tức quý vân xảy ra chút ngoài ý muốn tình huống ngươi bây giờ có thể tới một chuyến sao thế nào chúng ta vừa nhận được tin tức xác định côn lôn thai vị trí bắt môn mấy người khác thương lượng cùng một chỗ đang chuẩn bị đi xử lý khả năng cần năng lực của ngươi ở đâu bạch ngọc linh ta lập tức tới Quý Vân nhìn xem trên điện thoại di động tin tức cũng cảm thấy thật kỳ quái, làm sao cảm giác sự tình đều chồng đến đêm nay cùng nhau. Chưa kịp hỏi, hắn liền chuẩn bị đi ra ngoài. Hắn biết đến vì cái gì dư Hạ Muôn chính mình đi, bởi vì cái kia quỷ anh hồng liên nghiệp hỏa đốt cháy hết thảy, phong ấn là thủ đoạn tốt nhất. Quý Vân lên đứng dậy liền chuẩn bị chào hỏi đi ra ngoài. Có thể lúc này đã thoát áo, chỉ mặc vận động sau lưng Hoa Linh đột nhiên nghe được điện thoại di động của mình cũng vang lên rồn dập tiếng tít tít. Nàng đội vàng lại đi ra, nhìn một chút điện thoại, biểu lộ một chút liền nghiêm túc. Quý Vân nghe qua loại kia tiếng Trung, lần trước vang lên thời điểm chết rất nhiều người, hắn dần dần ý thức được khả năng xảy ra chuyện gì, hỏi một câu. Hoa Linh tỷ, thế nào? Hoa Linh cũng không có giấu giếm, nói ra, hội ngân sách bên kia có nhiệm vụ khẩn cấp, để trong nội thành đặc công mang trang bị, mau chóng đi tập kết. Nhưng mà Quý Vân nghe nói như thế, dần dần cảm thấy không ổn, lại hỏi nhiều một câu. Đi chỗ nào tập kết? Hoa Linh nói, Bạch Ngọc Kinh. Quý Vân nghe nói như thế, ý thức được đêm nay Giang Hòa có thể muốn ra nhiều loạn lớn. Hoa Linh nhìn xem hắn biểu lộ không đúng, hỏi một câu. Thế nào? Quý Vân đem giữ hạ gửi tới tin tức cho nàng nhìn thoáng qua. Hoa Linh ánh mắt cũng trong nháy mắt run lên. Rất hiển nhiên, tổ chức ít cùng táng bát môn không có khả năng có liên hợp hành động, nhưng bây giờ bọn hắn tập kết mục đích cũng đều là cùng một nơi. Xác suất lớn là đều là hướng về phía Côn Lôn thay đi. Nói cách khác, Song phương có thể là cạnh tranh quan hệ, cũng có thể là là. Định Nhân, tập kết nhiệm vụ không có khả năng không đi. Hoa Linh đương nhiên là hướng về người nhà mình. Nàng nói ra, ta đi xem một chút tình huống. người mang tốt máy truyền tin. Đến lúc đó có tình báo ta cho ngươi phát tin tức. Quý Vân gật gật đầu. Hai người riêng phần mình xuống lầu. Hoa Linh mặc tốt trang bị, mở chiếc kia công vụ đọc đi. Quý Vân đi mở tam tốc sàn tàn ạ. Có thể mới vừa lên xe, dư hạ bên kia lại phát tới tin tức mới nhất, có tin tức chính xác, dĩ điều tổng cục mang theo cái kia đặc cấp tù phạm đã đến Giang Hoa sân bay. Quý Vân nghe chút tin tức này, lập tức ý thức được Bạch Ngọc Kinh truyền ra côn lôn thai tin tức tuyệt không phải trùng hợp. Rất có thể chính là đêm nay Sở Trệ ảm đám kia hát thủ phía sau màn ý đồ phân tán phía Quan Vương lực chú ý thủ đoạn. Chương 139, bắt muôn qua biển, các hiện thần thông chương 139, bắt muôn qua biển, các hiện thần thông ánh chăng vừa từng hạ xuống mưa to khu phố nhẹ nhàng khoan khoái sạch sẽ cơ hội không có gì xe quý vân sản ta nạ mở rất nhanh có thể mắt thấy liền đến bạch ngọc kinh hai đầu khu ngã tư bên ngoài lại phát hiện không biết lúc nào cảnh sát giao thông đã phong đường chặn lại một dải xe quý vân nhìn xem dư hạ phát vị trí không xa liền đem xe đứng tại bên đường một đường từ hẻm đen bên trong chạy như liên rất nhanh liền tại một đầu hẻm đen bên trong thấy được mấy cái đã đợi lấy bóng người trừ dư hạ còn có tương tây liền ra liền cánh cửu, quan thành tả ra tả la nam dương Khương ra cương mãn cùng tầm dương kỳ ra kỳ kỳ Quý Vân là cái thứ 6 đến. Hẻm đen bên trong, mấy người thần sắc đều nghiêm túc, bầu không khí có chút căng trọng. Hắn cùng Dư Hạ gật gật đầu, cũng không nhiều lời. Nhìn một chút mã hóa thông tin bên kia, Hoa Linh cũng bọn hắn tổ chức ít đặc công cũng tại tập kết. Bất quá dù sao cũng là quốc tế tổ chức, bọn hắn quy mô lớn tập kết nhúng tay trong nước siêu phạm sự kiện, lập tức liền bị cục dị điều người cản lại. Song Vương cao tầng ngay tại thương lượng bên trong. Trước đó phong đường tựa hồ chính là nhằm vào bọn họ. Quý Vân cũng đoán được, đêm nay chuyện này đây khả năng dính đến phía quan phương phương diện đánh cờ. Quý Vân vừa tới không có một phút đồng hồ Phuy Châu Nguyễn Gia Nguyễn Ngọc Điệp cũng đến. Lại qua không có một lát, một mặt giống như là mới từ trong lúc ngủ mơ bị kéo lên lư tây cũng đội vàng chạy đến. Bởi vì Bạch Ngọc Kinh một vòng này đều phong đường, cái này đầu dưa hấu cũng là một đường chạy tới. Hắn cái này trạch nam thân thể chạy trốn có chút thở, vừa tới liền thở lợi hại, ai nha, cuối cùng là không có đến chế. Nói, hắn nhìn một chút tới trước mấy người, cũng hỏi, tình huống như thế nào a? Ta vừa nhận được trong nhà trưởng bối tin tức, nói là côn lôn thai tìm được. Hiện tại điện gia tại bắt môn bên trong quyền nói chuyện lớn nhất, hành động lần này chủ sự cũng là canh cử. Hắn không có rêu dài, nói thẳng, có tình báo chính xác biểu thị, cô lôn thai ngay tại cái này hối kim cao ốc nào đó trong tầng một. Những người ngoại quốc kia muốn chuyển di bị ngăn chặn. Trong tình báo nói, bên trong có chi ít một đội cấp A linh đánh thuê. Hiện tại chúng ta có 30 phút thời gian, nếu như chúng ta không giải quyết được, những người ngoại quốc kia khả năng liền sẽ dùng ngoại giao thủ đoạn bức bách phía quan phương hạ tràng, đến lúc đó liền không có cơ hội. Lời nói này, mấy người khác cũng nhìn về hướng hẻm nhỏ đối diện dãy kia cao ngất phà cao ốc. Đỉnh còn có lôi mông ngân hàng quốc tế chưa bài, đây là tinh khiết đầu tư bên ngoài ngân hàng căn cứ ngoại giao pháp luật quy định, cái này ngân hàng tài sản tại Hoa có quyền được miễn. Muốn điều tra, cần trung hải bên kia chỉ lệnh, địa phương căn bản không có điều tra quyền hạn. Cho nên cho dù là biết Quân Lôn thai tại cao ốc này bên trong, dính tới mẫn cảm địa điểm cùng người ngoại quốc, không được đến chỉ lệnh, phía quan phương nhân viên cũng không thể xâm nhập. Cái này cần phe thứ ba dân gian thế lực tham dự, mà bọn hắn táng bắt môn liền không có gì thích hợp bằng. Mặc dù canh cửu không có nói rõ, nhưng cũng là nói đây là phía quan phương cố ý cho bọn hắn lưu lỗ hổng. Nếu như thuận lợi giải quyết, chuyện này liền âm thầm tiêu hóa. Nếu như xảy ra chuyện bị bắt, bọn hắn cũng sẽ bị xem như phi pháp xâm nhập nhân viên bị truy nã. Ở đây mấy người niên kỷ cũng không lớn, khả năng tham gia bắt môn tụ hội, không có chỗ nào mà không phải là mỗi cái gia tộc bên trong đời này người mạnh nhất. Bọn hắn cũng có ngạo khí của chính mình. Cho dù biết cao ốc này bên trong có một đám ngoại quốc lính đánh thuê cùng siêu phàm giả, có thể từng cái trên mặt cũng không có mảy may ý sợ hãi. Nghe xong tình báo, mấy người cũng không nhiều lời, liền chuẩn bị hành động. Canh thủ cuối cùng nói một câu, côn lôn thay là trong nhà các trưởng điểm danh nhất định phải cầm tới. Mỗi người dựa vào thủ đoạn đi. Tám người quan hệ vốn là không tốt, cùng một chỗ hành động cũng là trong tộc phụ huynh ý tứ. Tốt. Đám người nhao nhao lên tiếng. Canh cửu cũng không biết mực, toàn thân đột nhiên dâng lên thi khí, tiện tay nhặt ra một tấm bùa vàng, chú dẫn ngâm khe, thông linh thuật. Bùa vàng ở trong tay trong nháy mắt bốc cháy lên, đỏ mắt, trong hẻm nhỏ đột nhiên liền hàn khí bất người. Trong hắc ám kia hoàng hốt liền có thêm mười mấy bóng người. Tập trung nhìn vào, mười mấy tôn sát khí bừng bừng cương thi thỉnh lính xuất hiện ở trước mắt. Một bên Quý Vân nhìn xem, quẹ mắt có chút nhảy một cái, thầm nghĩ, một lần triệu hắn nhiều như vậy cương thi, gia hỏa này rốt cục mạnh đến mức nào? cảm giác một chút linh áp, hai tôn cấp B kim giác cường, 12 cố cấp C thiêu cường. Nhìn cái kia ẩn tràn ánh kim loại màu da, còn có sắc bén móng tay, xem xét đều là luyện thi. Mà luyện thi xem như không thể nhất dùng linh áp đến phán định chiến lược âm vật một trong, đi ra lại có chuyên môn dưỡng thi thể cùng có 102 mặt khác cản thi môn phái độc môn bí pháp. Cái này mười mấy bộ cương thi, chiến lược không thể coi thường. Không chỉ là số lượng, cái này giống như là hỗn hợp đặc thủ nào đó phát trận. Một mình hắn liền hoàn toàn bù đắp được một cái tinh nhuệ đặc công tiểu đội. Các tiểu triệu hoán ra chính mình cương thi không gì sánh được bình tĩnh nói, cửa chính liền giao cho ta cùng Tà La. Không thể không nói, gia hỏa này nạo là nạo, thực lực là thật mạnh, cũng đem nguy hiểm nhất cửa chính để lại cho chính mình. Tà La cũng có cái kia lô ban kỳ thuật hộ, đi theo, đồng thời khép lời một tiếng, chư vị, nhìn xem ai có thể tìm được trước côn luôn hay Giống như là trước đó tụ hội bắt môn thứ nhất còn không có tranh đi ra, hiện tại vừa vặn một lần nữa. Lời nói này, Hắc Ám La Lệ Kỳ kỳ cũng không cam chịu yếu thế, trong tay nhập niệm sư nhân bị hát tán đợi ra. Trong hẻm nhỏ đột nhiên liền âm phong trận trận, nàng hai mắt quỷ dị phiếm hồng khe miệng buộc vòng quanh tả mị mỉ cười, cái kia hắc ám lọt lì tạ váy váy viền gen bày xuống lộ da trắng non trên bàn chân, cũng hiện lên lít nha lít nhít kinh văn màu đen. cả người khí chất đột nhiên biến đổi, trở nên giống như người giống như quỷ. đồng thời, đám người liền nhìn xem mười mấy cái quỷ thủ từ hắc khí kia bừng bừng ra người nắp dù bên trong đưa ra ngoài, tựa hồ nhận lấy trên dù kinh văn hạn chế, trong dù nhốt quỷ không thể hoàn toàn leo ra. quỷ thủ móng tay nắm lấy nắp dù, phát ra chói hai ruột nghe được người dùng mình, kỳ kỳ dù, cũng gọi về một bên nguyễn ngọc điệp, ai nhà nhà, ngọc điệp, chúng ta cũng đi. Nam tân nữ tướng Nguyễn Ngọc Điệp bước ra một bước, trên thân da áo xanh dày kịch thân trên, trên mặt trở mặt tựa như bao trùm đen đỏ đùa giỡn mặt nạ, phảng phất bị thần bí gì âm thần trên người đồng dạng, cả người khí thế càng độ càng cao. Ngay cả đi đường tư thế đều trở nên giống như là lên đài đồng dạng, dẫm lên tiết luật cảm, yêu diễm mười phần. Một cái chơi quỷ, một cái hát quỷ hí, hai người kết bạn mà đi, đi tới đi tới, thân thể bọn họ bốn phía quanh quẩn nổi xương mù khí bên trong một đám dữ tận mặt quỷ liền như ẩn như hiện. Lần trước chơi mặt trường đấu pháp hay là vui đùa, hiện tại là làm thật. Quý Vân nhìn xem bốn người kia triển lộ thủ đoạn trong lòng cũng hô to khai nhản giới. trước đó còn cảm thấy mình có thể tùy tiện xử lý dân gian siêu phàm điểm này cảm giác ưu việt, không còn sót lại chút gì. mấy tên này mới thật sự là muốn đối với mục tiêu cao thủ. Đám mắt cũng chỉ còn lại có bốn người. Dư Hạ nhìn xem tại chỗ rời đi canh cửu bốn người, nhún nhún vai một mặt bất giác dĩ, xoay mặt nàng nhìn xem Lư Tây hai người, đề nghị chúng ta cùng một chỗ. Lư Tây qua lập tức đáp, tốt. thương Mãn cũng cảm thấy không quan trọng. còn lại bốn người đều không có cái gì tranh thắng bại tâm tư, rướt liền cùng một chỗ. đang muốn đi, thương Mãn lại lấy ra la bàn đã ngừng lại đám người chờ một chút ta xem trước một chút hung cát nói hắn cúi đầu nhìn xem la bàn kim đồng hồ không ngừng chiếu vào nhất may mắn phương hướng lại ngại niệm tụng lên chúng ngữ, kim đồng hồ run rẩy định trung cung khi theo núi chuyển thủy tướng tử quý vân lần trước chơi mặt trượt liền kiến thức qua năng lực của người này cũng kiên nhẫn chờ lấy nhưng mà khương mãn bốn phương tám hướng đều nhìn một lần lông mày càng xem càng quá chặt ai nha tứ phương đều là đại hùng cái này có thể có điểm phía phước. quý vân ba người đều nghe hiểu lời này có ý tứ là đi như thế nào đều nguy hiểm lư tây cũng hỏi vậy làm sao bây giờ Gặp nguy hiểm là khẳng định, mấy người không ai cảm thấy cái này bòi toán có cái gì điểm xấu. Thương Mãn chỉ chỉ mái nhà, nói, canh cậu bọn hắn từ dưới đi lên, vậy chúng ta liền từ trên hướng xuống. Nếu phía dưới bị đều là hung, vậy liền đi mái nhà. Chí ít không có như vậy hung. Lời nói này, Dư Hạ cũng thần sắc sáng lên, tốt. Dạng này đã không biết được phải, lúc lên lúc xuống, cũng có thể mau chóng tìm tới cái kia côn luôn thay. Một lời đã hợp, bốn người lập tức tìm hối kim cao ốc sắt vách một tòa cao hơn mấy tầng lâu, ngồi thang máy trực tiếp liền lên đến mái nhà. Đối diện hối kim cao ốc hết thể 4 tầng 2. Tổng độ cao đạt đến tháng 1 năm 500m trên lầu chót gió thật to. Bốn người đứng ở sân thượng biên giới, nhìn xem đối diện sân bay. Cương Mãn nhìn xem đối diện cao ốc, vẫn không quên bình phán một chút phong thủy cách cục, cái này hối kim cao ốc hình như lợi kiếm, tàng phong tụ tài, còn chém mặt khắc ngân hàng tại vận. Những người nước ngoài này thật đúng là sẽ nhập ra tùy tục. mời cao thủ đến thiết kế a không nói, ta đi trước." Nói, hắn lấy ra một tấm bùa vàng nắm ở trong tay, tốn tự quyết, ngự phong. Bùa vàng đốt hết, nhảy lên mà ra. Cả người hắn giống như là con diều một dặm nhẹ nhàng càng ra mấy chục mét, vướng vàng rơi vào đối diện trên sân bay. Nhìn xem cương mãn đi qua, Lư Tây qua không đội không chậm từ trong bọc lấy ra một cái hạt giấy, "Chu Sa khiêng linh cứu đi." Đảo mắt hạt giấy liền biến thành một cái dương cánh mấy thước tiên hạt, một cặp móng nắm lấy Lư Tây mập mạp thân thể, "Hạ Hạ tỷ, vãn ca, ta cũng đi trước." Hạt giấy bay ngảy cánh vừa bay, người cũng đi qua. Chỉ còn lại Quý Vân cùng Dư Hạ. Dư Hạ trừng mắt nhìn, hỏi, "Ta mang ngươi tới?" Quý Vân lắc đầu, "Ta hẳn là có thể." Chương 139, chương 139, hắn nhìn một chút, cũng liền hơn 50m khoảng cách, không có ngự khí trước đó còn không được, nhưng bây giờ vấn đề không lớn chỉ là lần thứ nhất đứng tại cái này mấy chục tầng lầu cao lầu trên đỉnh sơ qua có chút tâm lý chứng ngại bất quá nghĩ đến mấy cái thuật đạo cao thủ ở bên người tóm lại sẽ không để cho chính mình nã chết cũng không biết mực quý vân rút lui một khoảng cách sau đó đột nhiên phát lực một mạnh đúng một tiếng đập đất nảy lên bay ra sân thượng thân thể ở giữa không trung bay lên hắn nhìn xem bốn phía cao lầu phòng đều bị dẫm tại dưới chân cất cánh cảm giác sát thực rất thoải mái lần thứ nhất nhảy cao như vậy xa như vậy cả người hắn giữa không trung thành một cái đường vòng cung một bước liền bước hơn phân nửa khoảng cách còn kém một màn lớn ngắn mũi chạy không cảm giác đằng sau, thân thể bắt đầu hạ xuống. Quý Vân xúc tích đã lâu khí đột nhiên hội tụ tại dưới chân, đùng, đùng liên tiếp hai tiếng bạo hưởng, liên tục đạp không còn làm không được, bất quá giẫm hai bước hoàn toàn không có vấn đề. hắn cũng cảm giác chính mình giống như là giẫm lên không khí ngưng tụ trên bậc thang, toàn bộ thân thể nhảy lên mà lên, nhẹ nhõm vượt qua cuối cùng một khoảng cách, vướng vàng rơi vào đối diện trên sân bay. sau lưng, dư hạ cũng lặng yên rơi xuống đất. lơ tay qua thu hồi hắn hạt giấy, xem xét Quý Vân trực tiếp nảy tới, cũng sợ hai than nói, Vân ca, ngươi thật lợi hại à? một bên cương mãn mặc dù không nói chuyện, thế nhưng tán thành ba người bọn họ đều là sử dụng pháp thuật, kỳ thật xem như mưu lợi, liền Quý Vân một cái tinh khiết độc thân thủ đoạn hiệu suất này cao hơn bọn họ nhiều, bọn hắn cũng đều biết bắt thiền có thể là không, đây là đối với khí nắm giữ đạt đến một loại rất cao trình độ sát thực lợi hại. Quý Vân tự dễ cười một tiếng, hắn cảm thấy người bên ngoài thì cũng thôi đi, cùng mấy vị này so sánh cũng không dám xưng lợi hại, không đến cấp nhiều trò chuyện dư hạ phát hiện cái gì, khẽ quát một tiếng người đến, bọn hắn từ trên nóc lầu đến, hiện nhiên cũng là bị phát hiện. A chờ một chút, ta làm điểm người giấy đi ra. Lưu Tây nói, không chút hoang mang lấy ra để xuống cắt giấy người hướng phía bầu trời ném đi. chú ngựa dây lát thành, âm linh giúp ta, vung giấy thành binh. lại xem xét, một đám kia người giấy trở nên từng cái. Dao thuật binh, từng cái bé lấy má giấy đỏ người, cầm trong tay đao giấy cùng kiên tròn, bảy trận phía trước, bất quá đều là tròn vo dáng người, làm sao nhìn đều cùng tây qua một cái khuôn đúc đi ra. vẫn chưa xong, Lưu Tây lấy chỉ làm mút, bôi lên chu sa, nhanh chóng tại 10 cái người giấy trên thân bôi ra một đạo điểm đỏ, tinh huyết dẫn, canh kim đúc thân. Nương thuận, mở lưỡi trong khoảnh khắc dưới ánh trăng người giấy đao trong tay đột nhiên liền trở nên hàn quang rạng rỡ tấm chắn cũng tản ra ánh kim loại vẫn chưa xong lưu tây qua gia hỏa này lần nữa lấy ra bốn cái cắt giấy người lấy huyết điểm con người tứ tượng thông hù giấy phách nhanh lâm hộ ta chân thân. lại xem xét thân thể của hắn bốn phía vậy mà xuất hiện bốn cái cùng hắn giống nhau như lúc lưu tây thương mãn tựa hồ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc khép tuổi một tiếng thấy cảnh này dư hạ lại nhịn không được đầu đen rau muốn một câu tây qua ngươi cái tên này đừng như thế sợ chết có được hay không à làm nhiều mấy cái chiến đấu người giấy đi ra đánh nhau a Quý Vân nhìn xem cũng rất là sợ hai thán phụ, bởi vì hắn phát hiện chính mình vậy mà không phân biệt được trước mắt cái nào mới là bản thể, người giấy cùng bản thể, ngay cả khí tức đều giống nhau như lúc. Lưu Tây lại cười ngây ngô một tiếng, a, đương nhiên là bảo mệnh quan trọng hơn a vạn nhất gặp được tay bán địa, chỉ có một phần năm sát xuất bị đánh trúng, chia sẻ phong hiểm. Nếu như không phải ta khống linh thuật không có đột phá, ta còn muốn nhiều triệu mấy cái đâu? Không đợi mấy người nhiều trò chuyện, Quý Vân liền nghe đến tiếng bước chân rồn rập, dư hạ tinh mâu du lên, nói ra, tới. Nghe nói như thế, Lưu Tây đôi mắt nhỏ tinh mang nói lên kiếm trong tay chỉ hư không nhất chỉ, mau! đám kia người giấy cũng giống là đạt được chiến đấu chỉ lệnh, lập tức liền xuống lại, nho nho nâng thuận ngăn tại bốn người trước mặt. chính cái này, sân thượng cửa phòng mở ra, mấy người mặc đồ giản dị người ngoại quốc giờ thương lấy súng tiểu liên để bắn. dây đặt tiếng súng bên thay bên cạnh nổ vang, túy vân cũng có chút ngoài ý muốn, bọn này người ngoại quốc vậy mà một lời không hợp liền nổ súng, phải biết đây chính là cấm thương trong nước, cho dù là phi pháp xâm nhập, hỏi cũng không hỏi liền nổ súng bắn giết, làm sao dám? duy nhất khả năng chính là, đám người này không có đem đông đại pháp luật để vào mắt còn có chính là cao ốc này bí mật, bọn hắn không tiết hết thảy đều không muốn bại lộ. Đùng, đùng, đùng. Một trận súng vang lên. Nhìn đối phương phản ứng này tốc độ, chính là thỏa thỏa nghiêm chỉnh huấn luyện nghề nghiệp bảo an. Bất quá cũng may đạn bắn vào người giấy trên tuấn, lấp lóe một trận hỏa hoa, lại nửa điểm không có xuyên thấu qua. Tám cái người giấy cầm tuấn hộ vệ, sáu mặt khác nhảy lên một cái. Trường đao trong tay hô hô bung chặt, còn không phải chém lung tung, mà là có trấn pháp, có chiến thuật phối hợp, hữu chiêu thức. 36 đường địa thẳng đao. Quý vân trốn ở công sự che chắn về sau, nhìn xem những người giấy kia cùng anh mắt lấm liệt, hắn nhận ra đao pháp này cùng đạo trận. Người bình thường đối với người giấy ấn tượng, còn dừng lại tại trong phim truyền hình điện ảnh những cái kia mà áo đông hoa vẽ lấy má đỏ, sẽ chỉ đe dọa người cứng nhắc hình tượng bên trên. Mà lư tây trong tay người giấy, nếu như không phải tận lực vẽ lên má hồng khu phân, thật đúng là cùng người sống không có gì khác biệt. Nay chỗ nào hay là người giấy, hiển nhiên một đám võ nghệ cao cường cổ đại đao khách. Người giấy có thể không sợ sợ đạn, tâm chắn có thể cản thì cản, ngăn không được coi như xong. Đạo mắt. Sáu cái người giấy liền đột tới đám kia trang bị tinh lương ngoại quốc lính đánh thuê trước mặt, giơ tay chém xuống. Mấy người kia đều mặc lấy áo chống đạn, có thể ngực có thể bảo vệ tốt, tứ chi cùng cổ lại không phòng được. Mà lại đao giấy cũng không phải đơn thuần võ lực công kích, còn có canh kim chi khí pháp thuật ra chỉ. Cái kia dạng dỡ hàn quang đao giấy chém vào huyết đục tay chân bên trên, chân cụt tay đứt bay loạn. Đám kia người ngoại quốc hiển nhiên cũng không ngờ tới trước mắt bọn này người như thế tàn bạo, vậy mà không sợ đạn liền bọn lên. Phía trước bị chặt lật ra mấy cái, phía sau cũng loạn. Bọn hắn muốn lui về tiểu môn phòng thủ, có thể lúc này, mặt khác tám cái người giấy cũng lập vào. Cửa sắt như gỗ mục, trong ngáy mắt bị chặt đến náo loạn. Đả mắt một mảnh huyết tinh chém giết của diện. Nguyên bản quý Vân cảm thấy mình hẳn là hừ hực ra ngoài giúp đỡ chút, có thể chỉ cho mắt, liền nhìn xem chiến cuộc đã định. Trên sân thượng, Dư Hạ nhìn xem cái kia tàn bạo đồ sát hình ảnh, tinh mô bên trong hiện lên một vòng lo lắng, nói một câu, tây qua, ngươi cái này chỉ nhân linh sát tâm có chút nặng à. Đều là thuật đạo giới cao thủ, điểm ấy huyết tinh vẫn có thể gặp. Nàng cũng không phải thương hại bọn này lẫn nhân, mà là lo lắng bằng hữu. Chỉ nhân linh sẽ ảnh hưởng người điều khiển. Lư Tây lại sờ lên cái hốt, biết hảo bằng hữu tại quan tâm cái gì nói, còn tốt nha, gần nhất ra truyền câu linh thuật có chút ít tiến bộ, vấn đề không lớn. Dư Hạ nghe móp méo miệng, cũng không nhiều lời, đi thôi, thời gian không nhiều lắm, chúng ta cũng nhanh một chút đi. Rất nhanh bên trong liền không có động tĩnh, mấy người cũng đi tới. Quý Vân đi qua xem xét, cái kia tiểu môn xuống lầu bậc thang bên trong máu tươi chảy nàng, nằm một chỗ tàn chi. Đến đầu người, hẳn là tam cái. bị chặt thành 4-5 mười khối. Quý Vân lần thứ nhất thấy được lừa tây da họa này dùng người giấy giết người, tàn nhẫn quả quyết, thật đúng là cùng hắn Trạch Nam kia mạn gạ cả, hoàn toàn khác biệt một mặt. Những này chỉ nhân linh tự chủ trình độ rất cao, bọn chúng biết mình tìm điểm đột phá, mà không phải cần dựa vào Lư Tây điều khiển, cho nên đao đao đều là chỗ hiểm, giết đến dứt khoát như vậy. Bất quá trong đó mấy cái người giấy đao khách trên thân cũng xuất hiện vết đạn, Lư Tây đi qua dán hai tấm bừa vàng, giống như là cho vá bánh xe một dạng, mặc dù khó coi một chút, nhưng là có thể sử dụng. Bốn người liền theo 10 cái người giấy dưới đường đi đi. Không thể không nói, siêu phàm giả đối phó người bình thường, thật sự là hàng duy đã kích. Không nói pháp thuật chính là Lư Tây những người giấy này, liền đủ những người kia uống một bầu. Còn có gương man bói toán dư hạ cảm giác công thủ gồm nhiều mặt, có thể nói những tay súng kia ngay cả đánh lệnh cấp cơ hội đều không có. một đường giết mấy lần, rất nhanh liền hạ gần mười lâu, bọn hắn vẫn như cũ không có phát hiện côn lôn thay bóng dáng. cùng lúc đó, cao úc trong phòng quan sát, một đám tóc vàng mắt xanh ngoại quốc lính đánh thuê nhìn xem ma pháp thủy tinh chiếu ảnh hình ảnh, biểu lộ cũng có nhìn. đội trưởng, đám người này khó đối phó a người giấy kia không sợ đạn bình thường đặc công tiểu đội ngay cả ngăn trở cản tư cách đều không có. dưới lầu cái kia có thể khống chế cương thi ra hỏa cũng rất việt phổ thông thủ đoạn căn bản không gây thương tổn được những cương thi kia. Còn có cái kia có thể điều khiển quỷ hồn hai tiểu níu, nhất định phải khu ma sư đi xử lý. Chỗ nào xuất hiện nhiều như vậy thuật đạo cao thủ. Cấp trên không phải nói đông đại cục dị điều người đều bị hạ làm cho không để cho tham dự hạ. Ừm, có thể là dân gian cao thủ. Chờ bọn hắn tiến ngục giam đi. Chỉ cần có thể ngăn chặn được giờ, ngoại giao bên kia hẳn là liền có tin tức tới.